Nhưng đối diện lời mới rồi, thì tự hồ muốn nói, cái này hồng trần giới sớm nhất thời điểm không phải cái này ma tôn làm chủ, mà là một người khác hoàn toàn. Cái gọi là vật cũ, là tiền nhiệm hồng trần chi chủ sở hữu, sau đó không biết sao lưu lạc đến vị kia Phật môn đại năng trong tay. Nhưng vấn đề ở chỗ, chính mình cái này ma tôn, đối với cái này vật cũ, cần phải là dạng gì thái độ? Cái gọi là ma tôn, cùng tiền nhiệm hồng trần chi chủ là quan hệ như thế nào? Đồ vật, mình rốt cuộc là thu hay là không thu? Hoặc là nói, dựa theo vị này ma tôn diễn xuất, nên thu vẫn là không nên thu. Thu, làm sao thu? Không thu, như thế nào cự tuyệt? Trần Lạc Dương trong đầu vô số cái ý niệm hiện lên. Nhưng mà thời gian lại không phải do hắn suy nghĩ nhiều. Nếu như là tại trong thế giới hiện thực, hắn giờ phút này chỉ sợ trên chán đã đổ mồ hôi lạnh. Người có lòng. Cuối cùng, Trần Lạc Dương dùng lạnh nhạt giọng điệu nói ra, nơi nào đến, chạy về chỗ đó, nếu như thế, thả lại hồng trần là được. Xem như chúng ta cho cái này hồng trần sinh linh một phần cơ duyên, nhìn xem cái nào sẽ trở thành may mắn. Màu vàng kim nhạt trong gương truyền xuất ra thanh âm, ngã Phật từ bi, ma tôn đề nghị này rất tốt. Cái kia xanh thẳm tấm gương chủ nhân thì hơi sừng sốt một chút, sau đó cười ha ha, thú vị. Thú vị, ngươi được làm đấy, đường lão ma, hảo khí phách. Vàng nhạt tấm gương chủ người nói ra, hôm nay nhân, hôm nay quả, vậy liền dứt khoát cùng một chỗ thưởng, liền đặt ở ngươi hồng trần dưới cái kia phương thiên địa bên trong đi. Thần châu hạo thổ. Trần lạc dương sững sở. Một tiếng đẹp chữ kèm chút không có trực tiếp phun ra miệng. liền gặp mặt trước màu đen trong gương, kính quang hơi rung nhẹ một chút. Mặt khác năm cái gương bộ dáng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó người là hoàn toàn mông lung cảnh tượng. Sau đó một đạo nhàn nhạt lưu quang, xuyên qua cái này mông lung, nhanh chóng rơi xuống. Cảnh tượng cũng biến đổi, hiện ra một mảnh cụ thể thiên địa cảnh tượng. Cách xa mặt đất càng ngày càng gần, cảnh quan cũng bắt đầu trở nên rõ ràng thậm chí để Trần Lạc Dương cảm giác có chút nhìn quân mắt. Hẳn là cũng tại Tuyết vực cao nguyên bên trên, chính mình còn từng con đường đi ngang qua. Ngược lại là cùng hắn cùng Tiểu Tây Thiên cái kia băng hòa thượng lần thứ nhất gặp nhau thời khu vực tương đối tiếp cận. Lúc ấy cái kia băng hòa thượng bên trong, cần phải còn có Hồng Trần bên ngoài khách tới, chính là mặt này vàng nhạt tấm gương chủ nhân trô điều động. Mà bây giờ, cái này đạo nhàn nhạt lưu quang cũng rơi ở đây. Không có cái gì kinh thiên động địa động tính, cũng không có bạo vật xuất thế quang mang vạn trượng cảnh tượng. Hết thể lạng yên không một tiếng động phản phất chỉ là ánh nắng vậy xuống trên cao nguyên cái kia lưu Quang rơi vào một tòa núi tuyết ở giữa rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa lại vô tung ảnh nhưng đại khái vị trí Trần Lạc Dương thấy rất rõ ràng trong gương cảnh tượng lần nữa biến ảo lập tức khôi phục ban đầu bộ dáng mênh ngông hư không bên trong chỉ có mặt khác 6 cái gương cùng hắn tương đối thế nhưng là giờ giờkhắc này Trần Lạc Dương khẩn trương trong lòng cảm giác lại đạt đến một cái cao nhất chỉ số hắn không khỏi hoài nghi Đối phương phải chăng đã lòng nghi ngờ đến trên người hắn. Đây là sau cùng thăm dò, vẫn là một loại nào đó cảnh cáo. Vạn hạnh, cái kia xanh thẳm trong gương lúc này chuyển ra tiếng cười. Đại hòa thượng, tuy nói cái kia phương thiên địa bên trong, ngươi Phật môn chuyển thừa tàn lụi, nhưng hồng trần giới bên trong còn là có không ít, nói không chừng liền muốn hương cái kia phương thiên địa bên trong tuôn. Ngươi nói cuối cùng này nếu là cho ngươi Phật môn trong chuyển thừa người nhận được, cái kia khó tránh khỏi có chút vẽ vời thêm chuyện A. Sao lại không có khác nhau Hung Trần là Ma Tôn Hồng Trần, ta như thế nào lại can thiệp? Vàng nhạt tấm gương chủ người nói ra, hết thảy đều là duyên, ngã Phật đệ tử đạt được là duyên, ta Phật môn bên ngoài các vị cư sĩ đạt được, đồng dạng là duyên, đồ vật đã đưa ra, cùng ta duyên phận liền lấy hết. Xanh thảm tấm gương chủ người cười nói, ngươi vẫn là như cũ, hết thể ngược lại phiết sạch sẽ. Đối phương nói, thế sự như thế. Dứt lời, cái này vàng nhạt trên gương bạch quang liền là mẫn diện, đồng thanh âm cùng một chỗ biến mất. Trần Lạc Dương cũng nói ra, Cứ như vậy. Dứt lời, cũng mặc kệ cái kia xanh thảm tấm gương chủ nhân ý nghĩ như thế nào, hắn liền chủ động rời đi cái này mắt phải, bên trong cắt đứt liên lạc. Ý thức trở lại trong thế giới hiện thực, Trần Lạc Dương mắt phải có chút kia chớp. Hắn nín hơi ngưng thần, chờ đợi một lát. Nơi trái tim trung tâm đen kịt cổ kính, không có tiếp tục phát ra động tĩnh. Trần Lạc Dương thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Cái này mẹ nó, cảm giác so vừa rồi liền trận đại chiến còn mệt hơn. Hắn lông mày hơi nhăn lại, trong lòng tính toán không ngừng. Bị ném nhập thần châu hạo thổ đồ vật, đến tột cùng là cái gì? Tin tưởng cần phải là đồ tốt, để người lòng ngưỡng ấy. Từ mới đến tiếp sau trong lúc nói chuyện với nhau dung đến xem, cái này hẳn không phải là câu chính mình mỗi câu. Nhưng ai biết sẽ có hay không có lửa dối. Mà lại coi như đây không phải vị kia Phật môn đại năng bày cục, cho chính mình thật đem đồ vật lấy ra, có thể hay không cũng liền bị cái kia mấy cái gương chủ nhân cho lưu tâm để mắt tới rồi. Chính khi Trần Lạc Dương suy tư thời điểm, Phương xa xuất hiện một đầu huyết hạ hành không mà tới. Chương 251 Ta đối với ngươi có cái ấn tượng tốt, rất trọng yếu. Cái kêu huyết hà đi vào Trần Lạc Dương trước mặt dừng lại, quần quận huyết hà bên trong, một người nam tử thân ảnh như ẩn như hiện, chính là mới tên kêu huyết hà kiếm khách. Trần Lạc Dương ngằng đầu, bình tĩnh nhìn đối phương. Huyết hà bên trong truyền ra cái kêu lanh lành âm trầm thanh âm, chúc mừng ngươi đại hoạch toàn thắng. hắn truy đến bên này trên đường, đã thấy diễn không ba người thi thể. Lấy người người này nhất quán giết người như Trên tay tràn đầy máu tươi tấp phong, giờ phút này cũng cảm thấy trong lòng ẩn ẩn phấn lạnh. Cả ngày hôm nay trong vòng, Trần Lạc Dương dùng ít được nhiều, đã đánh chết quá nhiều đối thủ. Tùy tiện cái nào tại Hồng Trần giới, đều là có tên có tuổi nhân vật, không thể so cái này huyết hà kiếm khách tới chênh lệch. Nhưng mà bọn hắn hôm nay toàn bộ đưa tại Hồng Trần hạ vùng thế giới này bên trong, vĩnh viễn mất mạng trở về Hồng Trần. Cái này huyết hà kiếm khách gặp, trong lòng cũng cảm giác trận trận bất an, lo lắng cho mình tại bảo hộ luật gia chẳng biết có thể hay không từ Trần Lạc Dương nơi này cầm tới vật mình muốn. Trần Lạc Dương nắm giữ bí mật của hắn, lại có Lưu Phương tán phương thuốc, nếu như tiếp xuống một mớ uy hiếp hắn, hắn nên làm thế nào cho phải? Dọc theo con đường này đi tới, cái này huyết hạ kiếm khách đều ở trong lòng suy nghĩ vấn đề này. Trong lòng của hắn thực sự không chắc. Mặc dù là đuổi theo Trần Lạc Dương tới, nhưng núi tuyết Mên Ngông rất nhanh mất đi Trần Lạc Dương tung tích. Nhưng rất nhanh, cái này huyết hạ kiếm khách liền phát hiện, tựa hồ có người cho hắn chỉ một con đường ra. Thế là hắn vội vàng đuổi theo. Nhìn xem cái kia vết tích càng ngày càng mật, nhất là đến Trần Lạc Dương trước mặt thời cơ hồ hợp thành một tuyến, liền nhưng biết là Trần Lạc Dương chuyên môn để lại cho hắn bảng chỉ đường. Cái này huyết hạ kiếm khách trong lòng càng hơi hơi phát triển Đối phương tựa hồ đã ngờ tới hắn sẽ không quản cái kia thiên hạ kiếm khách, mà là một đường truy đến bên này. Mình tâm tư cùng động tác, phản phất tất cả đều bị đối phương xem thấu. Hồng Trần Hạ một phương thiên địa bên trong, lại có như thế nhân vật cường đại Trần Lạc Dương bình tĩnh nhìn xem trước mặt mình huyết hạ, bình tĩnh cười một tiếng, sau đó ra quyền. Nắm đấm cũng không phải là hướng cái kêu huyết hạ kiếm khách đánh ra, nhưng đối phương vẫn tràn ngập để phòng. Kết quả liền gặp Trần Lạc Dương quên kình, rơi ở phương xa một tòa núi tuyết trên sơn nham. Lấy thực lực của hắn, tiện tay một kích liền có thể đủ nhẹ nhóm đem cả ngọn núi đều từ thần châu đại địa bên trên xóa đi. Nhưng giờ phút này một quyền rơi xuống, sơn phong bình yên vô sự. Huyết Hà Kiếm khách đương nhiên sẽ không cho là Trần Lạc Dương đã tình trạng kiệt sức, hao hết lực lượng. Hắn cẩn thận hướng ngọn núi kia nhìn lại, liền gặp trên ngọn núi có nham thạch cùng tuyết động hoa rơi. Tại sơn phong mặt ngoài, rất nhanh hiện ra một thiên văn tự. Bản này văn tự bên trên, ghi chép đại lượng tên linh dược. Huyết Hà Kiếm khách nhìn, trong lòng ngầm thầm bội phục. Trước mắt cái này cổ thần giáo nhân tài mới nổi, thực sự cứng hãn, một thân thực lực cũng không phải là đơn thuần đại minh đại phóng, mà là cử trọng lực hình có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Đối phương cũng không phải là lấy chỉ viết thay tại vách đá trên sơn nham khắc chữ, mà là đem ý niệm ý cảnh, dung nhập tự thân quyền ý bên trong. Một quyền, chính là một thiên văn chương. Như thế lô hỏa thuần thanh tạo nghệ, huyết hà kiếm khách tự hỏi, có lẽ có thể thử một chút, nhưng sợ là làm không được trần lạc dương như vậy nhẹ nhàng thoải mái. Bất quá, tán thưởng sau khi, sự chú ý của hắn rất nhanh liền rơi xuống thiên kia văn tự bản thân bên trên, tinh tế nhìn phía trên ghi lại linh dược. Đây chính là hắn tha thiết ước mơ lưu phương tán phương thuốc. Trên thực tế, cái này huyết hạ kiếm khách những năm gần đây, cũng một mực đang tìm kiếm thu thập lưu phương tán phương thuốc, đáng tiếc thu hoạch có hạn vụ mặt lẻ kẻ, không thành hệ thống. Nhưng điều này cũng làm cho hắn đối với môn này linh dược, có vượt qua thường nhân nhận biết. Mặc dù trước đây chưa bao giờ thấy qua hoàn chỉnh phương thuốc, nhưng bây giờ so sánh chính mình qua lại biết, xem xét Trần Lạc Dương cung cấp phương thuốc, hắn càng xem càng cảm thấy, phương thuốc này là thật Huệ Hà kiếm khách vui sướng trong lòng chi tình càng ngày càng đậm. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên hơi biến sắc mặt, bỗng nhiên quay đầu nhìn về Trần Lạc Dương. Nơi này chỉ có vật liệu bày ra, cái kia thủ pháp luyện chế đâu? Mặc kệ luyện đan vẫn là luyện dược, trừ nguyên vật liệu bên ngoài, đều có đem đối ứng thủ pháp luyện chế ghép đôi. Hai bên kết hợp mới có thể đem đông đảo tài liệu quý giá dung hội một lò, cuối cùng luyện ra thành phẩm linh đan rượu dược. Mỗi loại vật liệu như thế nào tăng thêm, thời cơ nào thiên hạ Lấy dạng gì thủ pháp dự đoán xử lý, đông đảo vật liệu giao hội cùng một chỗ lúc, lại nên như thế nào cân đối, cuối cùng ra lò hỏa hầu thời cơ chờ chút chờ chút, tất cả đều là học vấn. Dù sao luyện đan luyện dược, không phải nhà bếp hầm nồi lớn đồ ăn, sở hữu vật liệu cùng một chỗ đổ vào chờ ra nồi liền xong việc. Thật muốn nói lời, hầm nồi lớn đồ ăn cũng đồng dạng muốn giảng hỏa hầu, đừng nói chi là luyện đan chế thuốc. Những phương diện này môn môn đạo đạo, tất cả đều là học vấn. Khác biệt đan dược cũng đều có chính mình độc đáo bí pháp cùng then chốt. Sở dĩ Trần Lạc Dương trước mắt cho ra cái này nguyên vật liệu danh sách, nhiều nhất chỉ có thể coi là một nửa phương thuốc. Không cần vội vàng dao động. Trần Lạc Dương nhàn nhạt nói ra, thiên hạ này từ không có bữa trưa miễn phí, mọi người đôi bên cùng có lợi tương đối tốt, phương thuốc ngươi lấy trước đi một nửa, thừa nửa dưới ngươi có thể hay không đạt được, muốn nhìn Hồng Trần giới bên kia có hay không huyền thiên tinh kim mâu thạch, hoặc là lưỡng cực nguyên tử thiên tinh. Cái kia huyết hạ kiếm khách hơi trầm mặt đã khôi phục tỉnh táo, ngươi muốn huyền thiền tinh kim mâu thạch cùng lưỡng cực nguyên tử thiên tinh. Ta hiểu được, ngươi muốn mượn loại này bảo vật, tu luyện thần võ ma quyền bên trong nhục thu một thức, đúng hay không? Nhục thu người, thượng cổ truyền thuyết chư thần ma bên trong, phương tây thần, kim thân, thu thần. Trần Lạc Dương rất thản nhiên nói ra, không sai, hai món bảo vật này, thần châu hạo thổ đều không có, sở dĩ cần ngươi giúp ta nhìn xem hồng trần giới bên kia. Cái này huyết hạ kiếm khách hừ một tiếng, ngươi nghĩ đến ngược lại là đẹp vô cùng. Hai thứ bảo vật này, tại hồng trần giới cũng là hiếm có, mà lại ngươi cổ thần giáo thần võ ma quyền nhập tu, có thể khắc chế thiên hạ và kim, ta huyết hà một mạch thụ ảnh hưởng mặc dù có hạn, nhưng chỉ trong gang tấc có đôi khi liền có thể quyết định một trận sinh tử kết quả, ta sẽ giúp ngươi." Trần Lạc Dương dựng thẳng lên một ngón tay, nhẹ nhàng lắc lắc, "Đừng sai lầm, ngươi là đang giúp ngươi chính mình." Huyết Hà Kiếm khách có chút cứng lại. Trần Lạc Dương coi như không luyện được nhập tu, kỳ thật cũng không ảnh hưởng toàn cục, không ảnh hưởng hắn trước mắt. Nhiều nhất là thiếu một cái tăng thực lực lên con đường, thậm chí đều chưa hẳn sẽ ít. Nói không chừng gia hỏa này không luyện nội tu, cũng có thể luyện khác thần võ ma quyền. Lại hoặc là thông qua đường dây khác, tìm kiếm Huyền Thiên tinh kim mâu thạch cùng lưỡng cực nguyên tử thiên tinh. Nhưng cái này huyết hà kiếm khách chính mình chưa hẳn lại có địa phương đi tìm hoàn chỉnh lưu phương tán phương thuốc. Hắn tại Hồng Trần giới tìm nhiều năm đều không có thu hoạch, có tốt như vậy tìm, sớm liền thành công. Chỗ nào còn dùng hiện tại chạy đến Trần Lạc Dương trước mặt ăn nói khép nép. Coi như hắn rửa vào trong tay nửa tờ phương thuốc đi tìm luyện đan luyện dược người tài ba suy luận còn lại nửa tờ phương thuốc cái kia cũng cần thời gian tại vậy trước kia Trần Lạc Dương liền có thể đem cái này huyết hạ kiếm khách đám thương thai hoàng ngẩmồ nào thiên hạ đều biết đến lúc đó không chờ hắn nắm giữ hoàn chỉnh lưu phương tán hắn liền muốn đối mặt trong huyết hạ bên ngoài một đám lớn đối đầu tới trước tìm phiền thoái song phương tại giao dịch này bên trong điều kiện hoàn toàn không ngang nhau cái này huyết hạ kiếm kháchanh âm ông Trần Phạm phất có thể bóp ra nước tới Ta hôm nay đã giúp ngươi một lần, hẳn là ngươi còn muốn về sau đều nắm ta hay sao? Cùng nó bị ngươi áp chế làm trâu ngựa cho ngươi, dù sao đều là làm nô tài, ta còn không bằng tại hồng trần bên trong tìm cái núi dựa lớn quên đi. Huyết hà bên trong người giọng căm hận nói. Đối mặt có chút nóng nảy đối thủ, trần lạc dương lại cực kỳ bình tĩnh. Hắn chỉ là hời hợt nói ra, chuyện của ta lại không phải là không phải ngươi không thể, có cần phải chỉ là nửa tờ phương thuốc nắm ngươi. Ngươi chính mình quyết định tốt Giúp ta tìm tới Huyền Thiên tinh kim mâu thạch hoặc là lượng cực nguyên tử thiên tinh, như vậy ngươi liền có thể đạt được cái này, Lưu Phương tán hạ nửa tờ phương thuốc, cùng. Trần Lạc Dương cười cười, cùng, tại ta chỗ này lưu cái ấn tượng tốt, đối với ngươi mà nói, cái này so trước một đầu cẳng có chỗ tốt. Cái kêu huyết hạ kiếm khách ngay vậy, sinh ra một loại hoang đường cảm giác. Rõ ràng bất quá hồng Trần hạ một phương thiên địa xuất thần, tu vi cảnh giới cùng hắn tương đương một người trẻ tuổi, thế mà dùng loại này ở trên cao nhìn xuống giọng điệu cùng hắn nói chuyện. Tiểu từ này, thật lấy chính mình làm toàn bộ hồng trần cổ thần giáo giáo chủ sao. Bất quá chỉ là cái này thần châu hạo thổ bên trong một con đết ngồi đáy giếng mà thôi. Huyết hà kiếm khách muốn chế rêu lại, nhưng đột nhiên lại có chút tạm ngừng. Tại hồng trần giới bên trong, nghĩ tìm một cái có thể như hôm nay trần lạc dương như vậy chiến tích thứ 14 cảnh võ đế, cũng như mỏ kim dưới đáy biển một dạng A. Mà trước mắt người này, còn như thế tuổi trẻ. Cái này huyết hà kiếm khách trong lòng ngầm thở dài một hơi, hỏa khí dần dần tiêu tan lại không cùng Trần Lạc Dương đấu một hơi. Mặt mũi bắt đầu thoái vị tại thực tế lợi ích. Hắn tỉnh táo lại về sau, khỏe mắt liếc qua quét một chút bên kia khắc lấy phương thuốc đá núi. Chầm ngâm một lát sau, cái này huyết hà kiếm khách nói ra, "Ta vô pháp cam đoan làm tới thứ ngươi muốn, càng không khả năng cam đoan trong thời gian ngắn có thể lấy được." Trần Lạc Dương lại hoàn toàn không cho hắn cơ kẻ mặc cả chỗ trống, "Định cái thời gian tốt, trong vòng một tháng, ngươi cầm đồ vật đến chỗ của ta đổi phương thuốc, nếu như ngươi không xuất hiện, Vậy tại ngươi cầm tới phương thuốc trước đó, ngươi sự tỉnh sẽ trước truyền khắp hồng trần giới. Huyết Hà Kiếm khách một hơi một lần nữa trên đỉnh đến, ngươi. Mặc dù trong lòng nổi giận, nhưng lần này hắn lại có chút trột dạ hừ hơi. Bởi vì hắn đang đánh chủ ý chính là lấy cớ tìm bảo vật ngăn chặn Trần Lạc Dương, mà chính hắn tại hồng trần giới thì vội vàng thu thập luyện dược nguyên vật liệu, đồng thời tìm kiếm hỏi tham luyện đan luyện dược danh ra, bằng cái này trên nửa tờ phương thuốc mau chóng suy luận ra dưới nửa tờ phương thuốc. Chờ chính mình lưu phương tán đại lượng luyện thành về sau, hắn liền có thể quay đầu tìm Trần Lạc Dương tính sổ. Đáng tiếc, Trần Lạc Dương hoàn toàn không cho hắn cơ hội này. Người chính mình quyết định. Trần mỗ người từ đầu đến cuối không nóng không đội, đem câu nói này lặp lại một lần. Cái kêu huyết hạ kiếm khách nhìn hắn chầm chầm nghiến răng nghiến lợi nửa ngày, rốt cục vẫn là đem khẩu khí này nhịn xuống, ta hết sức. Chúc ngươi mã đáo thành công. Trần Lạc Dương lạnh nhạt gật đầu. Cái này huyết hà kiếm khách liền cảm giác trong lòng mình một hơi lại đi bên trên đỉnh. Rõ ràng là Trần Lạc Dương muốn tìm đồ vật, kết quả hiện tại kết quả là lại phản phất biến thành không có quan hệ gì với Trần Lạc Dương, mà cùng hắn sống còn một dạng giống như. Hắn cố gắng bình bình tức giận, nhưng nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được đâm Trần Lạc Dương một câu, tại ta tìm tới đồ vật trước đó, ngươi trước bảo trụ ngươi cái mạng nhỏ của mình rồi nói sau. Trần Lạc Dương mặt không đổi sắc, chỉ là lặng lặng nhìn đối phương. Cái kia huyết hà kiếm khách lạnh lùng nói ra, Người hôm nay xác thực y phong bác diện Ta cũng phải cấp ngươi nói một tiếng bội phụ Nhưng vấn đề là người nên rõ ràng Hôm nay cái này thần châu hạo thổ bên trong người Không có một cái là thứ 15 cảnh chương 252 Lấy bảo vật biện pháp Cái này huyết hạ kiếm khách nói tới vấn đề Trần Lạc Dương đương nhiên chú ý tới Người khác thì cũng thôi đi Nhất là hắn phát hiện vị kia nam sở hoàng triều cảnh vương Cũng là thứ 14 cảnh thời điểm Trong lòng nghi hoặc nhất là mánh liệt Phải biết Bị hắn xử lý trình hổ nguyên chính là thứ 14 cảnh. Người tới cho trình hổ nguyên báo thủ, làm sao cũng hẳn là mạnh hơn trình hổ nguyên A. Chẳng lẽ nam sở không người sao? Nhưng dựa theo trước mắt hiểu rõ đến tin tức, hiển nhiên không phải chuyện như thế. Giờ phút này huyết hà kiếm khách nhức lên, trần lạc dương tự nhiên một lần nữa lưu lại thần. Hắn trên mặt thì điềm nhiên như không có việc gì, có bản lĩnh tới, ta hoang nên. Giọng nói hứng hở, nhưng giờ phút này hắn lại lặng lẽ vỉnh thai, muốn nghe đối phương trả lời như thế nào Trần Lạc Dương 3,2 có thể, cái kêu huyết hà kiếm khách nhất thời ở giữa không dễ phán đoán hắn từ hồng trần cổ thần giáo nơi đó nghe nói qua nhiều ít sự tình. Bất quá, cái này huyết hà kiếm khách cười lạnh một tiếng, ta không biết đổ sơn di cùng ngươi giảng nhiều ít, bất quá ngươi không nên đắc ý. Là, không sai, quá mạnh lực lượng từ hồng trần giới xuống tới, dạng này một phương thiên địa giới vực không chịu nổi, khả năng dẫn đến sốc đổ cung cấp như thế, trí tôn sẽ không cho phép cùng loại sự tình tùy ý phát sinh thế là dứt khoát cho Hồng Trần lập xuống rào. Nhưng đổ sơn di không có nói người, thế sự không tuyệt đối, có chút vượt qua thứ 15 cảnh cực hạ người, cũng là có thể xuống tới sao. Trần Lạc Dương nghe vậy, trong lòng nhanh chóng tinh luyện trong lời nói của đối phương yếu điểm. Theo đối phương lời nói, thực lực vượt qua nhất định hạn độ người, là vô pháp từ Hồng Trần giới xuống đến thần châu hạo thổ tới. Cái này hạn mức cao nhất, rất có thể chính là võ đế cảnh giới. Nói cách khác, cao, không thể cao hơn thứ 15 cảnh. Nhưng dạng này lại ngược, Tiểu Tây Thiên, huyết hà, khổ hải này địa phương thứ 15 cảnh cường giả, vì sao không xuống đâu? Là, giống như trước mắt thi triển thần võ ma quyền Trần lạc dương chính mình, lại hoặc là thi triển bộ bộ địa ngục viên Sân ma Tăng, cùng toàn lực thôi động tiểu lưu ly bất động tĩnh hỏa diễn tuệ đại sư, mặc dù đều vẫn là thứ 14 cảnh, nhưng ở ngắn ngủi 3 chiêu 2 thức liệu mạng thời điểm, hoặc là chí ít toàn lực bộc phát chỉ trong một chiêu, lực lượng đều vượt qua thứ 14 cảnh cực hạn, có thể so với thứ 15 cảnh. Nếu bọn hắn đều thân ở thứ 15 cảnh, như vậy tại trong chấp mắt bạo phát đi ra sức chiến đấu, cũng có thể là vượt qua thứ 15 cảnh. Thứ nơi này, Trần Lạc Dương đánh giá ra một cái tin tức. Trên đời này võ đạo, tồn tại thứ 16 cảnh, võ đế phía trên cảnh giới. Chỉ là thần châu hạo thổ trước đây không từng xuất hiện. Tựa như thứ 12 cảnh võ vương đỉnh phong cùng thứ 13 cảnh võ đế ở giữa có lệch trời đồng dạng. Thứ 15 cảnh cùng thứ 16 cảnh ở giữa trên lệch khả năng cũng rất lớn. Mấy người bọn họ thân ở thứ 15 cảnh thời toàn lực bộc phát, có thể hay không so sánh thứ 16 cảnh vẫn là ẩn số. Nhưng có lẽ, vẫn vượt qua vị kia cái gọi là trí tôn, vì hồng trần hạ chư thiên ký kết rào. Cái này rào, là đem cùng loại lâm thời đặc biệt lực lượng, cũng đều muốn kẹt tại tiêu chuẩn tuyến trở xuống tới làm phán đoán sao. Nếu là như vậy, tiểu tây thiên hoặc là khổ hại, huyết hà thậm chí cả thiên hà, cổ thần giáo, nam sở hoàng hướng bọn họ tình huống, kỳ thật rất để người dở khóc dở cười. Bọn hắn thứ 15 cảnh cao thủ sợ mặt, nguyên nhân không phải là bởi vì bọn hắn quá yếu, vừa vận tương phản, là bởi vì bọn hắn quá mạnh. Cái này mấy nhà, tất cả đều là trong Hồng Trần năm chắc danh môn thánh địa, truyền thừa uy bác, truyền học cường đại. Cùng cảnh giới hạ bồi dưỡng ra được võ giả, thường thường mỗi người đều mang thần diệu, đều có năng khiếu, thực lực vượt mức bình thường. Thứ 14 cảnh thực lực tu vi, có thể so với nhà khác thứ 15 cảnh, mà bọn hắn thứ 15 cảnh đích truyền cao thủ thì Sựa mặt thần châu hạo thổ. Có thể muốn không đồ ma tăng như thế, tu luyện cũng không phải là nhà mình trọng yếu nhất đích truyền, cùng cảnh giới hạ sức chiến đấu kém hơn viên sân ma tăng, như thế loại hình ngược lại mới có hy vọng. Nhưng vấn đề là, nếu như tu luyện cũng không phải là hạch tâm đích truyền, cái kia muốn đột phá đến cảnh giới cao hơn, độ khó không thể nghi ngờ cũng lớn rất nhiều. Ma Phật khổ hại một mạch truyền thừa, tại thứ 14 cảnh còn có thể tìm ra không đồ ma tăng, thứ 15 cảnh chưa hẳn có người như vậy. Có lẽ có. Nhưng cũng không phải là tùy thời đại mạng, mà là có khác cái khác sự tình quân thân, nhất thời không rảnh xuống tới thần châu hạo thổ. Khả năng này không thể loại trừ. Có thể ngược lại, không đồ ma tăng tức liền đến thứ 15 cảnh, hán cầm thứ 14 cảnh Trần Lạc Dương không có chiêu. Trừ phi, một lần đến rất nhiều. Không nói trước là có hay không có như vậy nhiều, khả năng này ngược lại là không thể không phòng Trần Lạc Dương trong lòng hơi động một chút. Bất quá, đối diện cái này huyết hà chuyển nhân trong lời nói ý tứ. Rõ ràng là đang nói, hướng diễn tuệ, viên sân bọn hắn dạng này thánh địa đích chuyển thứ 15 cảnh, thực lực khả năng đặc biệt tồn tại, cũng có người có thể dáng lâm đến cái này phương thần châu hạo thổ tới. Vậy thì có ý tứ. Bay ở hồng trần danh môn trước mặt vấn đề lớn nhất là, có thể xuống tới thần châu hạo thổ thứ 15 cảnh cao thủ cẩm trần lạc dương không có chiêu. Có thể uy hiếp được trần lạc dương thứ 15 cảnh lại sợ mặt. Nếu như có thể giải quyết cửa hải khó khăn này, cái kia rất nhiều chuyện đều giải quyết dễ dàng. Bất quả với thế sự không tuyệt đối, kỳ thật chính là chỉ lệ riêng, số rất ít bên trong số rất ít ngoại lệ, không có khả năng phổ cập khó mà phục chế. Trần Lạc Dương trong đầu nhanh chóng lé lên rất nhiều ý nghĩ, trên mặt thì lạnh nhạt nói, ta rất chờ mong. Cái kêu huyết hạ kiếm khách cười lạnh, chờ ngươi nhìn thấy người, còn bình tĩnh như thế, cái kia ta thật muốn nói một tiếng đội phủ. Ta nói thêm tình ngươi một câu, thiên hà tiểu tây thiên, cổ thần, nam sở còn có bản môn xác thực đều không có cách, nhưng tiên thiên cũng có biện pháp. Mà Nam Sở, cùng tiên thiên cung quan hệ thế nhưng là rất mật thiết, lần này chú ý mặt mũi không có tìm người hỗ trợ, lần sau cũng khó mà nói. Trần Lạc Dương âm thầm đi lại, trên mặt thuận miệng nói ra, ngươi không cần bởi vì phương thuốc sự tình mà lo lắng ta, quan tâm nhiều hơn ngươi chính mình, đem thứ ta muốn mang về, là ngươi thu hoạch phương thuốc biện pháp hữu hiệu, hiệu nhất. Vừa nói, hắn lấy ra một chi Phật linh, sau đó rung vang. Đây là từ viên sân ma tăng nơi đó thu được tới chiến lợi phẩm, cùng loại định giới châu một dạng bảo vật Phật Linh bị rung vang về sau, gốc kêu màu đen cây bồ đề, cảnh lá lắc lư. Phía trên trong hư không, lập tức hiện ra một cái lô đen bộ dáng hư không môn hộ. Nhưng Trần Lạc Dương mở ra cái này hư không môn hộ, cũng không có đi vào ý tứ, mà là đem đen cây bổ đề nổ tận gốc, đầu nhập trong đó. Hư không môn hộ lập tức kịch liệt vặn bèo lắc lư, sau đó biến mất. Ý vị này, một đoạn thời gian rất dài bên trong, chỗ này hư không môn hộ, đều không thể lần nữa mở ra. Cái kêu huyết hạ kiếm khách thấy thế cũng không có cảm thấy Trần Lạc Dương nhát gan sợ chiến. Đổi hắn, hắn có lẽ sẽ không làm như vậy. Bởi vì huyết hà một mạch không ngại sinh linh đồ thán, máu chạy thành sông. Nhưng cổ thần giáo, xem ra cái này Thần Châu Hạo thủ một mạch chi nhánh, ngược lại là cùng Hồng Trần giới bên kia một mạch tương thừa, coi trọng cương thổ con dân. Ngăn chặn hở lỗ hồng, không có có nỗi lo về sau, dễ dàng hơn Trần Lạc Dương mở ra xe ngựa, chuyên tâm chào hỏi Hồng Trần khách nhân. Cái kêu huyết hà kiếm khách nhìn thật sâu Trần Lạc Dương liếc mắt, Người trẻ tuổi này, thật đúng là muốn làm một vố lớn tư thế a. Cuối cùng nói nhiều một câu, giống như ngươi cổ thần giáo tại Hồng Trần Tổng giáo giáo chủ, còn có bạn phái trường môn, Sở Hoàng, Tiểu Tây Thiên Phương trưởng như vậy nhân vật, Chí Tôn cũng không cấm bọn hắn hạ Hồng Trần, bởi vì bọn hắn không phá hỏng cái này Hồng Trần dưới thiên địa, cũng đủ để thu thập người ta. Cái này kiếm khách dứt lời, thân hình theo huyết hà một dạng kiếm quang biến mất, đi về phía phương Đông mà đi, từ Đông Hải bên trên hư không muôn hộ, trở về Hồng Trần giới. Trần Lạc Dương thần sắc bình tĩnh, đưa mắt nhìn đối phương rời đi. Trong lòng của hắn giờ khắp này nghĩ tới thì là, cái gọi là trí tôn, có phải hay không chính là chỉ vị kia họ đường mà tôn đâu. Cái này thần châu hạo thổ cùng hồng trần giới ở giữa quý củ, là hắn bày sao. Miệng ngầm thiên hiến, luôn suất pháp tùy. Mặt khác cái kia mấy cái gương chủ nhân, cũng là như thế sao. Trần Lạc Dương có chút những mày, nghĩ đến bị cái kia Phật môn đại năng ném hồng trần, ném thần châu hạo thổ bảo vật, trong lòng không ngừng suy nghĩ. Chính mình liền trực tiếp đi đem bảo vật thu, vạn nhất rơi vào nhân ra giám thị bên trong, tình huống liền rất không ổn. Coi như không hủy đi xuyên hắn giả mạo ma tôn sự tình, cũng làm cho người hoài nghi hắn cùng ma tôn ở giữa liên hệ. Nhưng nếu là đặt vào mặc kệ, không nói đến thực sự đáng tiếc, tiếp xuống thần châu hạo thổ chú định gió nổi mây vần, nếu như bị địch nhân của mình lấy được, kết quả kia càng thêm hỏng bét. Ma tôn bọn hắn cấp độ này đồ chơi, đặt ở thần châu hạo thổ phương diện, hẳn là không hề nghi ngờ đại sắc khí. Trần Lạc Dương nhìn quanh núi tuyết, đột nhiên trong lòng khẽ nhúc đích. hư không môn hộ bị chính mình quấy nhiêu cái kia một lần, thời gian rất lâu bên trong vô pháp tại mở ra, đã không cần thủ tại chỗ này. Mà chi kia bị không đổ lừa tiểu tây thiên tàn binh bại tướng, tại chính mình dưới mí mắt, có thể hay không phát thêm vùng một chút tác dụng đâu. Trần Lạc Dương đột nhiên lần nữa nhớ tới cái kia dân chăn nuôi an mặc thanh niên. Tựa hồ có tu vi tại người. Không phải hồng trần giới bên trong người, mà quen biết thần châu hạo thổ bản thổ người Bị tiểu Tây Thiên cái này Phật môn coi trọng. Hắn Trần Lạc Dương cùng Diễn Tuệ, diễn không mấy người lúc giao thủ, tiểu tử này ở một bên quan chiến, tựa hồ toát ra cừu hận ý vị. Ở đây Tuyết vực cao nguyên bên trên. Mấy lần liên hệ về sau, Trần Lạc Dương nhíu mày. Chẳng lẽ là lúc trước đại kim cương tự chuyển nhân? Hiện tại cùng Hồng Trần tới tiểu Tây Thiên đối mặt mắt, cho là mình cuối cùng có thể dẫn thân vào Phật tổ ôm ấp, đồng thời còn có thể mắt thấy đại thù nhân ma hoàng bại trận chiến đầu. Kết quả chưa từng nghĩ. Tiểu Tây Thiên bị đánh được đại bại thua thiệt, chết thì chết, trốn thì trốn. Tiểu tử này, Trần Lạc Dương hơi híp mắt một chút con mắt, trong lòng có một cái ý tưởng. Hắn bắt đầu suy nghĩ, cũng nếm thử đem cái này lình quang lóe lên mở rộng thành kế hoạch. Một bên suy tư, hắn một bên chuyển triệu viêm long hoàng liễn bên trên đám người, hướng hắn bên này gần lại gần. Đợi đến trong lòng đại khái tính toán ngừng khi về sau, Trần Lạc Dương cũng không có đi tìm cái kia gọi tô minh cảm giác trước đại kim cương tự tục ra đệ tử còn có Tiểu Tây thiên đám người Ma la thẳng ly khai mảnh này núi tuyết. Phương xa chân trời, xuất hiện một mảnh hỏa hồng, phản phất bầu trời đang thiêu đốt. Ngay sau đó, Long Uy Tưởng Vân liền nâng khổng lồ cung điện, xuất hiện ở cuối chân trời bên trên, hướng Trần Lạc Dương nhanh chóng tới gần. Trần Lạc Dương leo lên Viêm Long Hoàng Liễn, vào đại điện. Điện bên trong, một đám ma giáo cao tầng cường giả, dồn dập hướng Trần Lạc Dương hành lễ. "Giáo chủ thần uy cái thế, ta thần giáo đánh đầu thằng đó." Trần Lạc Dương hướng mọi người nhấc nhấc tay, ra hiệu bọn hắn đứng dậy. Bản thân hắn thì đi đến bậc thềm, sau đó trên chỗ ngồi của mình ngồi xuống, hồng trần tới vị kia đồ tiên sinh, trước mắt như thế nào. chương 253, lớn nhất nội ứng trần mẫu người. bẩm giáo chủ, đồ tiên sinh một đường truy kích nam sở người hướng Bắc, sau đó tìm kiếm tại phương Bắc hư không môn hộ, hữu tâm đem phong bế. Thuộc hạ nhân bẩm bảo nói, hắn có lòng. Trần Lạc Dương gật gật đầu, sau đó hướng đám người phân phó nói, cực tây chi địa hư không môn hộ, ta đã tự tay đem đóng lại. Đến tự hồng trần Phật môn Dương nghiệt còn tại cái này tuyết vực cao nguyên bên trên, các ngươi thanh trừ ma Phật vết tích lúc, cùng nhau xử lý. Phía dưới đám người, ẩm vang lưỡng dạ Giờ phút này, tuyệt đại đa số thần châu cổ thần giáo bên trong người nhìn về phía Trần Lạc Dương trong ánh mắt, tràn ngập cùng nhiệt xuống kính. Trước đây Trần Lạc Dương xuất lĩnh cổ thần giáo quét ngang thần châu hạo thổ, đã để hy vọng đi đến trước nay chưa từng có cao phong. Về sau hồng trần cao thủ tuần tự hiện thần. Để vừa mới hoan hỷ không bao lâu thần châu cổ thần giáo đám người ít nhiều có chút bất an. Nhưng bây giờ mọi người tâm tình bất an quét sạch sành xanh. Nhà Minh giáo chủ trước mắt bao người, đánh chết như Lai Ma Trưởng Đích chuyển chính tông viên Sân Ma Tăng. Sau đó lại liên tục đánh giết Hồng Trần Phật môn đệ nhất thánh địa tiểu Tây Thiên Ba Đại Cao Thủ. Đánh giết đến cho viên Sân Ma Tăng trợ quyền không đồ Ma Tăng. Trong vòng một ngày, 5 vị thứ 14 cảnh cường giả, tất cả đều thua ở Trần Lạc Dương Quyền Hạ. Ngược lại không chỉ là người. Cũng là thần châu bên trong người đối với hồng trần khách tới kiên kỵ cùng e ngại. Giờ phút này theo mọi người, cái gọi là hồng trần khách tới, cũng không có gì lớn. Một số người còn có thể bảo trì lý trí tỉnh táo Mà một bộ phận người đã trải qua triệt để công nhiệt lâm vào bất kể là ai, đều không phải ta ra giáo chủ đối thủ tâm lý trạng thái. Mà theo cuối cùng đại chiến kết quả tin tức truyền về trung thổ, toàn bộ thần châu hạo thổ cũng lần nữa lâm vào một nửa cùng hoan, một nửa trầm mặc trạng thái quỷ dị. Cổ Hoan người chúc mừng Ma Hoàng cùng cổ thần giáo lần nữa thắng lợi. Ma Trầm Mặc người thì lòng tràn đầy không làm sao, tâm tình ngũ vị tạc trần. Ma cung lần trước tương đối, lần này rõ ràng Cổ Hoan người càng nhiều, Ma Trầm Mặc người càng ít. Phương Bắc trên thảo nguyên sau cùng dị tộc còn sót lại lực lượng, bắt đầu bị dần dần thanh quét sạch sẽ. Mà tại Tuyết vực cao nguyên cùng Tây vực địa khu, Thanh Trừ Ma Phật Dương Nguyệt làm việc, bắt đầu hừng hực khí thế tiến hành. Tại viên sân, bất hung, không đổ mấy cái này đỉnh tiêm người lãnh đạo lần lượt bỏ mình về sau, Hắc Liên Phật cảnh lập tức lại khó mà gắn bó, nhanh chóng thu đổ. Bất quá, trong quá trình này, ma giáo bên trong người đuổi bắt chi kia tiểu Tây Thiên hội binh nhiệm vụ thì tiến triển có chút không thuận lợi. Địch nhân tìm kiếm cực Tây chi địa hư không môn hộ không có thu hoạch, đối mặt cổ thần giáo đuổi đánh tới cùng, liền cũng không dám tiếp tục tại cực Tây dừng lại, chỉ có bốn phía chuyển di chạy trốn. Vạn Hành bọn hắn có Tô Minh cảm giác người địa phương này dẫn đường, nếu không sợ là đã sớm bị thần châu cổ thần giáo người vòng vây ở. Nhưng cổ thần giáo ở đây cao nguyên phân đà, cũng có đại lượng ngửa quen đường về. Sở dĩ tô minh cảm giác cũng áp lực to lớn. Rất nhiều lần, bọn hắn đều kém chút đặt mình vào trong tuyệt cảnh, lại khó chạy thoát, trên đường đi tử thương thảm trọng. Có thể may mắn là, bọn hắn mỗi lần đều có thể tại thời khắc nguy cấp nhất thoát khỏi vòng đây, không đến mức toàn quân bị diệt. Chi này tiểu Tây Thiên Hội Bình, không đứng ở cao nguyên địa khu liên chiến. Nơi đây dù sao đất rộng người vắng, lục soát không dễ. Là lấy cổ thần giáo giáo chúng mặc dù người đông thế mạnh, nhưng nhất thời ở giữa từ đầu đến cuối bắt không được đối phương. Chỉ là mọi người không thể đoán được, cuộc đuổi bắt này nội bộ có gián điệp, tại không lộ ra dấu vết lặng lẽ cản trở. Sở dĩ tô minh cảm giác bọn người mới có thể trốn đến bây giờ tình trạng này. Thế nhưng là sở hữu cổ thần giáo giáo chúng càng không tưởng được, cái này trong bóng tối kéo bọn hắn lui lại người, chính là bọn hắn trần đại giáo chủ bản nhân. Có như thế một cái siêu cấp đại nội quỷ tại, Cổ thân giáo còn có thể mấy lần kém chút liền tóm lấy Tô Minh cảm giác mấy người, cũng quả nhiên là không dễ dàng đến được điểm. Mà tại Trần lạc dương vô hình gậy chỉ huy vung vậy dưới, nhiều lần chần trọng, Tô Minh cảm giác mấy người dần dần tới gần cái kia từ trên trời giáng xuống bảo vật rơi xuống chỗ. Cái kia huyết hà kiếm khách cảnh giới cao thực lực mạnh, Trần lạc dương không tốt bảo đảm đối phương tại không biết rõ tình hình tình huống giới, đi thay hắn giúp bảo vật lên ra. Mà lại lấy thực lực của đối phương, đạt được bảo vật này sau tất nhiên như hộ thêm cánh. Đến lúc đó Trần Lạc Dương có thể hay không đem bảo vật lấy xuống, liền không tốt lắm giảng. Thậm chí khả năng trái lại, nên đối phương có đầy đủ lực lượng, vì lưu phương tán phương thuốc đến tìm hắn gây phiền phức. Nhưng cái này Tô Minh phát hiện hoàn toàn khác biệt. Lấy song phương thực lực sai biệt, hắn cùng đồng bạn của hắn, căn bản không ý thức được chính mình là theo Trần Lạc Dương vậy chỉ huy đi. Đến lúc đó hắn trong lúc vô tình phát hiện Trần Lạc Dương hy vọng hắn tìm tới bảo vật, sẽ chỉ mừng rỡ như điên, cảm khái trời không tuyệt được người Cảm khai chính mình khổ tận cam lai, cuối cùng có đánh bại đại ma vương trần mẫu người cơ hội cùng lực lượng. Trần Lạc Dương thì có thể ở một bên thừa cơ quan sát một chút, kia rốt cuộc là cái bảo bối gì, có cái gì cảm bấy hoặc là tác dụng phụ loại hình sự tình. Diệu chính là, cái này Tô Minh phát hiện là cái Phật môn tục gia đệ tử, cùng hắn tại hết thẻ tiểu Tây Thiên đám người, càng là trước đó không lâu mới vừa vặn chiều thay thế cái kia hồng trần bên ngoài Phật môn sứ giả. Chuyển qua như thế một đạo tay về sau. Trần Lạc Dương lại lấy bình thường truy sát phương thức tiếp nhận món bảo vật này, có lẽ liền không có như vậy bắt mắt. TRU ISN CUATI VN cái kia vàng nhạt tấm gương chủ nhân Cố Kỵ Ma Tôn tồn tại, không dám quá thăm dò hồng trần, liền không cách nào biết được trong đó chi tiết. Mặc dù cuối cùng bảo vật vẫn là rơi vào Trần Lạc Dương trong tay, nhưng tính chất cùng chính hắn trực tiếp đi lấy, hoàn toàn khác biệt. Chính mình chạy tới lấy, giả bộ lại không ý lại trùng hợp, cũng khó tránh khỏi chói mắt. Hiện tại mặc dù vẫn muốn bất chấp nguy hiểm, phong hiểm không thể nghi ngờ thấp một chút. Đương nhiên, vẫn là muốn đi đầu xác nhận một chút cái kia rốt cuộc là thứ gì lại nói. Trần Lạc Dương trong lòng tính toán. Trong quá trình này, đồ sơn di cũng từ phương bắt trở về, tạ sung cùng đi hắn cùng một chỗ. Phương bác hư không muôn hộ, đã bị ta phong bế, chỉ cần không người có ý định phá hoại, trong thời gian ngắn hẳn không có mở lại hy vọng, nhưng vẫn cần bảo trì cảnh giác. Gã đại hán đầu chọc nhìn xem Trần Lạc Dương nói. Trần lạc Dương khẽ v bướcẩ làm phiền đồ tiên sinh hắn lặng lặng nhìn lên trước mặt đồ Sơn di đồng thời so sánh ngấm đen bên trong cung cấp tư liệu trước đó liên tục đánh giết cương địch để hắn ấm đen bên trong huyết Hồng Quỳnh tương lập tức tương đối dư giả giờ phút này tốn hao một bộ phận trên người đồ Sơn gì náo rõ ràng người này lập trưởng cùng sau người đại biểu đối tượng đồng thời cũng náo rõ ràng Hồng Trần bên kia cổ thần giáo tổng giáo trước mắt đến đếntột cùng sẽ làm thế nào từ trước mắt nắm giữ tình huống đến xem cái này đồ sân di Trụy Hồ giống như là Hồng Trần Cổ Thần Giáo đương nhiệm giáo chủ Tâm Phúc một trong. Trình độ nào đó đến nói, hắn lần này tới Thần Châu hạo thổ, mang ý nghĩa tương lai đối với giáo chủ báo cáo Trần Lạc Dương cùng Thần Châu cổ thần giáo tình huống. Con mắt kia, trước đó không lâu Đồ Sơn Di vừa mới tham gia qua Hồng Trần Cổ Thần Giáo nội bộ một cái tiểu hội, sẽ lên trọng điểm thảo luận Trần Lạc Dương vấn đề. Thảo luận kết quả như thế nào trước tạm không nói, Trần Lạc Dương phát hiện vấn đề ở chỗ, trước mắt Hồng Trần Cổ Thần Giáo tựa hồ không phải giáo chủ đương ra. Mà lại như thế cái nhiều người tham gia hội nghị làm quyết định. Cũng không biết giáo chủ là ra ngoài rồi vẫn là bế quan tu hành đi. Tóm lại hiện tại đối với thần châu hạo thổ sự tình, là cái hội nghị kia tại quyết định. Loại này nhiều người hội nghị, chính mình có cơ hội hay không ở trong đó tìm tới có thể cung cấp lợi dụng điểm. Trần Lạc Dương trầm tư thời điểm, đồ sơn gì cũng đang nhìn hắn. Người trẻ tuổi trước mặt này, thật là cho hắn quá nhiều kinh ngạc. Nghe tiếng thật không bằng gặp mặt, thực sự được gặp về sau mới phát hiện. Hắn lúc trước đối với Trần Lạc Dương hết thẻ ấn tượng, tựa hồ cũng là sai. Nếu như tiếp dẫn tiểu tử này tiến về hồng trần cổ thần giáo, sẽ có kết quả gì? Hắn cái này một thân sở học, đến cùng từ lâu tới. Nếu như giáo chủ không có bế quan, giáo chủ khi có thể nhất ngôn cửu đỉnh quyết định. Nhưng bây giờ cục diện này coi như khó nói. Đồ Sơn Di thật sâu hoài nghi, chính mình đem thần châu hạo thổ chứng kiến hết thẻ mang về hồng trần, nếu như hoàn chỉnh thuận lại. Tổng giáo bên kia thái độ đối với Trần Lạc Dương chỉ sợ sẽ không tốt hơn chỗ nào. Đối với có tư cách cạnh tranh hạ nhiệm giáo chủ người ứng cử cực kỳ trong giáo cao tầng cường giả đến nói, dạng này một cái đột nhiên bước lên lên nhân tài mới nổi, thực sự là nhất làm cho người ta chán ghét biến số. Giáo chủ trước mắt lại vừa vặn bề quan. Đồ Sơn Di vụn trộm lắt đầu. Hắn nhìn xem Trần Lạc Dương nói ra, việc nơi này, không chỉ có nam sợ cùng khổ hại liên lụy trong đó, tiểu Tây Thiên cùng Huyết Hà, Thiên Hà cũng đều thò một chân vào Ta cần phải nhanh một chút hồi phục tổng giáo bên kia, trước mắt đặc biệt hướng Tôn Giá chào từ giã. Trần Lạc Dương bình tĩnh hỏi, chẳng biết Hồng Trần bên kia hiện tại là ai làm chủ. Đồ Sơn Di hơi trầm mặc. Vấn đề khác đều dễ nói, nhưng vấn đề này, hắn không muốn nói cho Trần Lạc Dương tình hình thực tế. Nhưng nếu như Trần Lạc Dương đưa ra phái một người cùng hắn cùng một chỗ hồi Hồng Trần, đến lúc đó cũng biết tất cả mọi chuyện. Sở dĩ Đồ Sơn Di không có giấu giếm, thản nhiên nói, giáo chủ trước mắt chính Bế Quan, xuất quan thời gian không chừng. Hiện tại là các vị trưởng lão cùng bốn điện thủ tọa cùng một chỗ tạo thành thần ma liên hội, xử lý trong giáo sự vụ ngày thường. Nghe thấy đồ sơn di xưng hô ở đây một chút thần châu cổ thần giáo bên trong người, lông mày đều âm thầm nhữ lên. Trần lạc dương bản nhân ngược lại không rất để ý. Hắn giờ phút này nghĩ tới lại là, thần châu cổ thần giáo giàn cung, thật đúng là lúc trước phí trần chiếu vào hồng trần cổ thần giáo tổng giáo cơ cấu chép tới. Đấy lòng của hắn bật cười lắc đầu, trên mặt thì nói ra, đồ tiên sinh lần này từ hồng trần đến. Tương trợ cứu viện chi tỉnh, ta thần châu lín lên có chỗ hồi báo. Nói, hắn nhẹ nhàng nắm tay, đưa về đằng trước. Một tôn mặt người thân chim lạnh leo băng hàn xanh đen thần chỉ, liền xuất hiện ở trong đại điện. Nhìn xem tôn này huyền minh tướng, đồ sơn di lập tức hít một hơi. Nhưng Trần Lạc Dương lại lập tức thu hồi nằm đấm, tán đi huyền minh tướng. Bất qua dưới mắt hồng trần tựa hồ thiếu khuyết nhất ngôn cựu đỉnh người, sở dĩ việc này trước hết tạm thời trước thả thả đi. Trần Lạc Dương nói ra Hy vọng đồ tiên sinh chuyển đạt thiện ý của ta, cũng mời hồng trần bên kia mau chóng cầm cái chương trình ra, thuận tiện hai chúng ta bên cạnh giao lưu. Đồ Sơn Di ngay vậy, nhìn thật sâu Trần Lạc Dương liếm mắt. Đây thật là. Kết quả là, lại là thần châu hạo thổ bên này thả mồi, muốn câu hồng trần bên kia. Ta sẽ đem tôn giá đưa đến. Đồ Sơn Di hướng Trần Lạc Dương chắp tay. Trần Lạc Dương gật đầu, vì thuận tiện câu thông giao lưu, bản giáo bên này sẽ có một người, hy vọng có thể cùng đồ tiên sinh đồng hành Đã tiếp nhận Trần Lạc Dương mệnh lệnh đại trưởng lao tạ sùng, lúc này đi tới, hướng Đồ Sơn Di đi bán lễ, còn xin đổ tiên sinh chiếu cố nhiều. Đồ Sơn Di nói, tự đều có thể, như thế tốt lắm bất quá. Trần Lạc Dương gật đầu, kỳ đợi tin tức tốt của các ngươi Đồ Sơn Di cùng tạ sung hướng phía nam mà đi. Bọn hắn có hay không tin tức tốt còn muốn khác nói, bất quá Trần Lạc Dương lập tức đạt được một bên khác chuyển đến tin vui. Tô Minh cảm giác bọn hắn dần dần tới gần mục đích thực sự điện. chương 254 Chiến lợi phẩm của ta. Tốt ta, trong lòng ta, mục đích của bọn họ. Trần Lạc Dương thầm nghĩ đến. Đối với Tô Minh cảm giác bọn người tới nói, mục đích đương nhiên là nghĩ cách trở về Hồng Trần Giới, trở về Tiểu Tây Thiên. Nhưng trước mắt mà nói, cái kia nhất định là một cái xa không thể chạm mộng tưởng rồi. Hướng Tây hướng Bắc, hai nơi hư không môn hộ, đều đã tạm thời phong bế. Hướng Đông xa nhất, xa liên quan Trung Dương. Nam Hoang Thị là cổ thần giáo đại bản doanh chỗ. Cái này cũng có thể làm cho bọn hắn một đường vượt qua, toàn giáo trên dưới tính cả cái nào đó họ trần giáo chủ ở bên trong, đều có thể bên trên treo cổ tự sát đi. Nói cho đúng đến, bọn hắn liền tuyết vực cao nguyên đều đi ra không được. Trên thực tế, nếu như không phải cái nào đó giáo chủ trong bóng tối thông đồng với địch đường, tô minh cảm giác mấy người đã sớm xong đời. Hiện tại lào đảo, chạy đến một tòa trong núi tuyết. Một đoàn người, đã không có hơn phân nửa, còn lại người còn sống bên trong, bao quát tô minh cảm giác ở bên trong cũng từng cái mang thương. Bọn hắn sông đến nơi đây, cơ hồ đều đã tuyệt vọng. Mà sau lưng cổ thần giáo truy binh, đã lần nữa nhào lên. Không thể không nói, Tiểu Tây Thiên với tư cách hồng trần giới Phật môn đệ nhất thánh địa, nó môn hạ sở xuất đệ tử, thực lực xác thực mạnh mẽ. Thần Châu cổ thần giáo rất nhiều đệ tử cùng Tiểu Tây Thiên truyền nhân một chọi một, đều không chiếm được tiện nghi gì, có ít người thậm chí còn hơi có chút ăn thiệt thòi. Cái này cùng Ma Phật khổ hải một mạch còn có chỗ khác biệt. Hắc Liên Phật cảnh bên trong Ma Phật dương nghiệt, Có rất nhiều là bị độ hóa dân bản xứ, chưa nói tới tu vi gì có thể nói. Số ít ma Phật một mạch truyền nhân, thực lực cũng tự không tầm thường. Lúc này mới trình độ nhất định ngược lại là đánh mất không ít ma giáo đệ tử trẻ tuổi kiều căng chi khí. Mọi người minh bạch một cái đạo lý. Nhà Minh giáo chủ hạ quét thần châu, bên trên đánh hồng trần, là nhà mình giáo chủ lợi hại, lại không có nghĩa là bọn hắn cũng đều là trình độ này. Sau khi tỉnh lại, đám người phát huy ngược lại càng tốt hơn một chút. Cái này khiến Trần Lạc Dương thấy hài lòng. Mà bất luận nhân số còn là cao thủ hạn mức cao nhất, Thủy Trung vẫn là cổ thần giáo bên này chiếm ưu thế. Thế là dù là Tiểu Tây Thiên đám người lại kiên trì, bây giờ cũng dần dần đến cùng đổ mạt lộ tình trạng. Tô Minh cảm giác gần như tuyệt vọng nhìn trước mắt một màn này. Tiểu Tây Thiên tăng nhân, một cái tiếp một cái ở trước mặt hắn ngã xuống. Dọc theo con đường này, bởi vì hắn biết đường kính, quen thuộc hoàn cảnh, sở dĩ Tiểu Tây Thiên tất cả mọi người rất chiếu cố Trước đó thậm chí có người hy sinh chính mình cứu hắn, để cho hắn có thể mang càng nhiều sư huynh đệ chạy thoát. Nhưng bây giờ, bọn hắn rốt cục vẫn là không đường có thể trốn. Sau cùng đại chiến tiến đến, thực lực tu vi yếu nhất hắn thứ nhất thời gian bị đánh bại. Tay phải của hắn bị người chặt đứt. Chân trái của hắn bị người dùng trường mâu đâm xuyên. Eo ở giữa còn bị đánh một đao. Trên mặt cũng chịu một đao, cơ hồ mặt mày hốc hát. Rất nhanh hắn liền mất đi sức chiến đấu, kẽ ngã ở một bên nct ut -e có tiểu Tây thiên người hiểm hộ hắn hắn mới nhặt về một cái mạng nhưng không nhiều một trận hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mới ân nhân cứu mạng bị địch nhân võ đạo kiếm ý động xuyên của thân Tô Minh cảm giác trong lòng vô cùng phất hận năm đó đại kim cương tự thời điểm là như thế này sư phụ Tuệ Giáp pháp Vương thời điểm chết là như thế này hiện tại lại là như thế này hắn là cỡ nào thống hận chính mình bất lực Tô Minh cảm giác nghĩ muốn liều mạng đứng người lên Dù là có thể dựa vào bản thân tàn khu, giúp một vị tiểu tây thiên đại sư ngăn lại một đào cũng tốt. Nhưng sau một khắc, hắn liền lòng bàn chân trượt đi, trực tiếp quẳng xuống bên cạnh vách núi đi. Vạn hạnh không có ngã chết, nhưng toàn thân cao thấp đều không thể động đậy, phản phất sở hữu xương cốt đều muốn đoạn mất đồng dạng. Không cam lòng tô minh cảm giác chật vật nghĩ muốn lần nữa bỏ dậy, lại đông nhiên khẽ giật mình. Hắn phát hiện, ở đây đáy cốc cách hắn chố không xa, tựa hồ có đồ vật gì đang loại sáng. Tô Minh cảm giác mặc dù là tuệ giác pháp vương vân du bốn phương bên ngoài thời thu tục ra đệ tử, nhưng tuệ giác pháp vương đối với hắn ký thác kỳ vọng, dốc lòng dạy bảo. Tô Minh cảm giác tầm mắt kiến thức, cũng không so cái khác danh môn đệ tử tới chênh lệch. Hắn cảm giác vật kia quang huy mặc dù yếu ớt, nhưng ôn nhuận nặng nghề, tựa hồ cũng không phải là bình thường đồ vật. Tô Minh cảm giác giờ phút này không để ý tới suy nghĩ nhiều, trọng thương hắn gian nan ngang nhiên song qua, trong lòng dâng lên một chút xíu vạn nhất trông cậy vào. Tới gần về sau, mới phát hiện cái kia tựa hồ chỉ là một khối tàn tạ gạch ngói vụn. Tô Minh cảm giác chưa từ bỏ ý định, đem gạch ngói vụn tóm vào trong tay. Vừa ngay từ đầu, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn nếm thử để cho mình vết máu nhỏ ở mặt trên, nhưng vẫn không có phản ứng. Tô Minh cảm giác thử qua các loại phương pháp, kết quả không một có hiệu quả, cái này khiến hắn triệt để tuyệt vọng. Nam tại đáy cốc, vô lực nhìn qua trên vách đá phương, không thể động đậy, nghe phía trên tiểu tây thiên tăng nhân kêu thảm Tô minh cảm giác trong lòng cấp bách cùng bị phẫn, nồng đậm cơ hổ ngưng kết thành thực chất. Nhưng vào đúng lúc này, phản phất là cảm nhận được tô minh cảm giác loại này vì thủ hộ người khác ý chí, khối kia ngói vỡ, thế mà xảy ra biến hóa. Phản phất ngói vỡ một dạng ngoại hình, nháy mắt thoát thai hoang cốt, biến thành một khối ngọc quyết, mặt ngoài khắc lây cực kỳ huyền ảo cổ lao văn tự, phản phất một khối lấy ngọc thạch gánh chịu phù chiếu. Tô minh cảm giác nhất thời ở giữa đều có chút phản ứng không kịp sau khi lấy lại tinh thần Hắn liền vội vàng nắm được Ngọc Quyết, nghiên cứu nên làm sao để bảo vật phát huy tác dụng. Dựa vào một cố ý niệm, cùng một tay Tô Minh cảm giác bắt lấy bảo vật, cái này Ngọc Quyết bên trên quang mang càng ngày càng dày đặc. Bất quá quang hoa cũng càng ngày càng u ám, giống như là nặng nghề vô tận đại địa, nhưng lại giống địa phủ hoàng tuyền, xo so lương đường xa. Tô Minh cảm giác không để ý tới nhiều nghiên cứu, chỉ miễn cương thôi động phù chiếu, tại u ám quang mang bao phủ xuống, thân hình tăng lên, từ đáy cốc một lần nữa trở lại tuyết cốc bên ngoài. Với mắt chỗ, hiện trường giờ phút này liền thừa hai ba cái tiểu tây thiên tăng nhân còn may mắn còn sống sót. Tô Minh cảm giác vội vàng cầm trong tay phù chiếu, ngăn cản tiếp tục vây công cổ thần rào rào chúng. Cái này phù chiếu bên trên quăng mang chấp lên một cái về sau, lực lượng đông nhiên bộc phát. hung hôn nặng nề quăng mang, hướng bốn phía điên cuồng khuếch trường, quét ngang trên đường hết thẻ trở ngại. Ma rào rào chúng trở tay không kịp, nhất thời ở giữa chỉ có thể chật vật tương đối. Có ít người muốn ngăn cản lại cảm giác chính mình phán phất đụng đầu vào đại địa bên trên. Đại địa giờ phút này lật cuốn lại, khi thế dọa người, cản không có thể ngăn cản. Nhưng vào lúc này, một tay nắm từ trên trời răng xuống, ngăn lại cái kia mở nhạt ánh sáng. Song phương chính diện va chạm. Tô minh cảm giác toàn bộ bay rơi ra ngoài. Bảo bối ngược lại thật sự là là bảo bối tốt, bất quá ngươi không phát huy ra trong đó huy lực, hiện tại là chiến lợi phẩm của ta. Người tới bình tĩnh nói, hai mắt bên trong ám kim quang huy chấp động. Tô Minh cảm giác thấy rõ người tới, không khỏi muốn rách cả mỹ mắt. Mà Trần Lạc Dương thì thần sắc bình tĩnh, tiện tay hái một lần, liền đem khối kia Ngọc Quyết tử Tô Minh cảm giác trên tay lấy đi. Đến trong tay mình về sau, hắn phát hiện Ngọc Quyết cũng không chịu khuất phục, mà là tại không ngừng chấn động. Đổi cái góc độ đến xem, ta cái này đại ma đầu là rất nhận người hận. Trần Lạc Dương trong lòng tự dễ ước. Đương nhiên, đứng tại góc độ của hắn, vừa cùng viên sân động song tay, chính mình lập tức liền bị tiểu Tây Thiên diễn tuệ diễn không mấy người vây đánh. Mà tô minh cảm giác tại đại kim cương tự diệt vong về sau, lang thang phiêu bạt ở giữa, không ít cầm ma giáo bên trong tầng dưới đệ tử cho hạ dẫn khai đao. Vẫn là thành thành thật thật làm ta đại ma vương đi, dù sao cũng không nghĩ phân rõ phải trái. Trần lạc dương lắt đầu, trong tay tăng sức mạnh trấn áp khối này ngọc quyết. Về phần còn lại tô minh cảm giác mấy người, tự nhiên không cần hắn lại động thủ, trực tiếp nhẹ nhàng khoát tay, cổ thần giáo bọn giáo chúng lúc này hiểu ý. Lần nữa bên trên đi giải quyết tô minh cảm giác bọn hắn. Ngược lại là Trần Lạc Dương bản nhân bên này gặp được điểm phiên phức. Cái này ngọc quyết, vượt quá tưởng tượng mạnh. Trần Lạc Dương thực lực tu vi, đều có không chấn áp được cảm giác. Mà lại đối phương phản kháng, càng ngày càng mạnh. Nên nói, không hổ là ma tôn cùng cái khác mấy cái gương chủ nhân lấy ra khi chủ đề đổ vật sao. Trần Lạc Dương trong lòng chửi bậy đồng thời, vẫn như cũ tỉnh táo Hắn nhìn ra được, thứ này cũng không có linh trí có thể nói. Cũng không có ký túc ai thần hồn, chính là ẩn chứa trong đó một loại gìn giữ đất đai mở cương hộ vệ vạn dân ý niệm. Trần Lạc Dương nháy mắt mấy cái. Vậy ngươi cần phải cùng ta là một nhà mới đúng. Tô minh cảm giác thủ vệ là mấy người đồng bạn. Mà thủ hạ ta là khó mà tính toán cổ thần giáo giáo chúng, là thần châu hạo thổ ức vạn giảm sân hà, là vừa mới bắt đầu áp dụng, có khả năng vì thế gian dân chúng mang đến tốt hơn bội thù mạch suy nghĩ. Trần Đại giáo chủ mặt không đỏ tim không đập. hắn cũng không có đoán đúng phương. Là một thủ tự tà ác trận doanh người, hắn xác thực có những này mỹ hảo nguyện cảnh, mà những này mỹ hảo nguyện cảnh đã thành, có trợ giúp sự thống trị của hắn. Ngọc quyết chẩm dại an tính lại, không lại tiếp tục tạo phản. Bất quá, cũng không giống mới nó tại tô minh cảm giác trong tay như thế chiếu sáng dạng rỡ Mà là chậm rãi một lần nữa quy về bình thường, phản phất muốn lại biến về gạch ngói vụn bộ dáng. Cần vô tư mới được sao? Trần lạc dương trong lòng điểm môi. Hắn cũng không nóng nảy. Mà là trong bóng tối cẩn thận quan sát động tinh xung quanh. Đồng thời, cũng càng chú ý chính mình nơi trái tim trung tâm cái kia mặt màu đen tấm gương. Trước mắt một mực không có động tính, là chấp nhận hắn Trần Lạc Dương nhặt đồ vật không quan trọng, hay là nói, bởi vì cách Hồng Trần giới, phía bên mình chuyện cụ thể, những tấm gương kia chủ nhân trở ngại Ma Tôn mặt mũi, không muốn ở phương diện này nghe ngóng quá nhỏ, để miễn cho tội Ma Tôn. Lại hoặc là, đối phương liền trong bóng tối yên lặng quan sát. Trần Lạc Dương không dám qua loa chủ quan, Trước thu khối này ngói. Hắn nếm thử hướng ấm đen bộ lấy khối này ngói cơ bản tin tức, kết quả quả nhiên, cao chi huyết hồng quỳnh tương dư lượng không đủ. Muốn hỏi một chút nhìn, khối này ngọc quyết bên trên có hay không những người khác lưu hạ thủ bút. Nhưng đối với vấn đề này, ấm đen không có phản ứng, tựa hồ là không cung cấp tương quan phương diện tin tức. Bất quá, ngoài dự liệu sự tình phát sinh. Tại Trần Lạc Dương hỏi thăm ấm đen thời điểm, khối kia vốn đã bình tĩnh trở lại, nhìn như muốn yên lặng khi một miếng ngói ngọc quyết, đột nhiên lần nữa có động tĩnh. Tựa hồ là bởi vì ấm đen mà lên động tĩnh. Trần Lạc Dương ý niệm vừa mới chuyển đến nơi đây, liền phát hiện khối kia ngọc quyết chợt một chút biến mất. Nói cho đúng đến, không phải biến mất, mà là từ thực thể biến là hư hảo, xuất hiện tại ấm đen nội bộ, cùng cái kia một tờ sinh chữa thiên thư ở vào cùng một chỗ. Trần Lạc Dương giật nảy mình, bởi vì lo lắng ngọc quyết có vị kia Phật môn lớn có thể lấy ra chân, sở dĩ hắn cố ý không dám dùng đúng giao sinh chữa thiên thư biện pháp trực tiếp dùng ấm đen cưỡng ép đi hoán cái này ngọc quyết. Không ngờ rằng, chỉ là nếm thử bộ lấy một chút tin tức, liền xuất hiện biến hóa như thế. Xin nhờ, ta đây là sử dụng ấm đen công năng, không phải cầm ấm đen bản thân đi cùng ngươi đụng, ngươi cũng muốn phản ứng lớn như vậy. Chẳng lẽ nói, chính mình ấm đen bị phát hiện rồi. Trần Lạc Dương trong lòng đống nhiên nắm chặt. Nhưng tiếp xuống, lại cái gì đều không có phát sinh, cũng không gặp vị kia Phật môn đại năng đột nhiên đạp phá hồng trần đến. Chẳng lẽ là nghĩ thả dây dài câu cá lớn. Trần Lạc Dương chính chuyển ý niệm thời khắc Ấm đen bên trong khối kia ngọc quyết đột nhiên động. Nó chủ động vọt tới ấm đen vết trong. Chương 255. Mà Tôn mắt trái, vượt qua Trần Lạc Dương ngoài ý liệu, khối này ngọc quyết rơi vào ấm đen nội bộ, thế mà toát ra một loại cực kỳ táo bạo tư thái. Hắn hữu tâm ức chế cái này ngọc quyết hoạt động, nhưng đối phương giờ phút này biểu hiện ra sức sống, lại tựa hồ như để ấm đen cũng không kịp áp chế, trực tiếp liền đâm vào ấm đen trên nội bích. Để Trần Lạc Dương bùng lòng một hơi chính là gặp va chạm ấm đen bình yên vô sự. Ngược lại là cái này Mai Ngọc Quyết, bị huyết sắc trùm sáng vây quanh, không cách nào lại làm loạn. Bất quá, ấm đen bên trên cũng phát sinh biến hóa. Chỉ thấy ấm bên ngoài cơ thể mặt mặt ngoài, hiện hiện từng đạo ám kim sắc quan văn. Trải qua Ngọc Quyết mới náo loạn như vậy một trận về sau, bên ngoài ấm đen mặt ngoài ám kim hoa văn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, lại giảm bất một bộ phận. Ấm mặt ngoài thân thể quan văn, đã cả ngày càng ít. Trần Lạc Dương thấy thế, trong lòng lén lút tự đủ. Hắn nếm thử lấy tự thân tâm niệm câu thông ấm đen, nhưng cảm giác cùng lúc trước cũng không phân biệt. Ấm mặt ngoài thân thể hoa văn giảm bớt, để Trần Lạc Dương có chút khó mà phán đoán, trước mắt ấm đen biến hóa đến tột cùng là tốt là xấu. Quang văn giảm bớt, đến tột cùng mang ý nghĩa ấm đen sử dụng tuổi thọ tại giảm bớt, càng ngày càng bước tới mất linh cùng hủy hoại, vẫn là mang ý nghĩa ấm đen bên trên một loại nào đó chói buộc chính đang từ từ biến mất, càng ngày càng tủng. Hai loại khả năng tính đều có, có thể kết quả cuối cùng lại chơi đất cách biệt. Trần Lạc Dương nhất thời ở giữa cũng có chút không quyết định chắc chắn được. Hắn lại nhìn khối kia ngọc quyết, giờ khác này ở quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm bọc vào, cuối cùng an tĩnh lại. Ngọc quyết mặt ngoài, huyền ảo đường vân tuyên khắc thành văn chữ, ý nghĩa không rõ. Trần Lạc Dương đáy lòng nhíu mày. Cái đồ chơi này, đến tột cùng thứ gì? Hồng Trần bên ngoài, vị kia Phật môn đại năng cường giả đem thứ này ném Hồng Trần, ném vào thần châu hạo thổ về sau, đối với lực khống chế còn lớn bao nhiêu? Đối phương có hay không tại khối này ngọc quyết bên trên Lưu lại hậu thủ gì loại hình đồ vật? Hiện tại Ngọc quyết cùng cái kia một tờ thiên thư đều bị lưu tại ấm đen bên trong, không có vấn đề a. Có thể hay không để cái kia Phật môn đại năng vì vậy phát hiện cái này ấm đen? Trần Lạc Dương trong lòng cảm thấy bất an. Trong lúc đang suy tư, trong đầu của chính mình cái kia hư hào ấm đen, ấm mặt ngoài thân thể đã dần dần thưa thất ám kim hoa văn, lúc này lóe lên lóe lên. Toàn bộ ấm đen lại nhẹ nhàng lay động. Trần Lạc Dương ổn định tâm thần, để cho mình giữ vững tình táo. Hắn cẩn thận quan sát, phát hiện ấm đen mặc dù có di động, nhưng trong bầu cùng huyết hồng quỳnh tương làm bạn sinh chữ thiên thư còn có cái kia ngọc quyết, lại không có bất cứ động tinh gì, đều yên lặng đợi tại trong quan cầu. Cái này khiến Trần Lạc Dương tâm tình hơi buông lòng mấy phần. Cũng không phải là ngọc quyết tiếp tục làm loạn, cũng là ấm đen nhận ngọc quyết ảnh hưởng về sau, sinh ra một ít biến hóa mới. Trong lòng của hắn suy tư đồng thời, trên mặt điềm nhiên như không có việc gì, đứng giữa không chung bên trong quan sát phía dưới núi tuyết Nhà mình cổ thần giáo giáo chung quét dọn một chút, tô minh cảm giác cùng tiểu tây thiên người cuối cùng, cũng đều đã bị giải quyết. Trần Lạc Dương nhìn xem một đám thủ hạ, khẽ bước cảm, làm không tệ. Đám người đồng thanh nói, toàn do giáo chủ xuất thủ. Mới tô minh cảm giác cái kia đột nhiên biến hóa, quả thực để mọi người có chút trở tay không kịp, nhờ có nhà mình giáo chủ xuất thủ, mới giải quyết vấn đề. Cái này khiến hiện trường cổ thần giáo bên trong người tại đem đối thủ thanh trừ sạch sẽ về sau, cũng không có đắc chí vừa lòng chi tình. Trừ đối nhà mình giáo chủ bội phục càng ngày càng tăng bên ngoài, bọn hắn trước mắt ngược lại ổn định lại tâm thần kiểm điểm tự thân không đủ, không như lúc trước như thế sinh ra kiêu ngạo khí. Trần Lạc Dương đối với cái này rất hài lòng, bình tĩnh trở về viêm long hoàng liễn bên trên. Bất quá, hắn trước mắt xa không có trên mặt như vậy bình tĩnh. Bởi vì giờ khắc này trong đầu hắn cái kia ấm đen chấn động, đang trở nên càng ngày càng mạnh. Trần Lạc Dương nếm thử tới câu thông, phát hiện lẫn nhau ở giữa liên hệ vẫn còn ở đó. Nhưng thông qua cái này ý niệm liên hệ, để hắn ẩn ẩn cảm giác được, cái này ấm đen nội tại, tựa hồ chính phát sinh không hiểu biến hóa. Nhìn xem tựa hồ như trước kia không khác biệt, nhưng Trần Lạc Dương lại cảm giác, thứ này bên trong rất khác nhau. Đáng tiếc, không biết có phải hay không là biến hóa còn chưa hoàn toàn, sở dĩ nhìn qua vẫn giống như trước kia. Trần Lạc Dương cố ý để ý một chút, cảm giác trong đó cũng không có nhiễm Phật môn thiền ý. Nhìn từ góc độ này, vị kia Phật môn đại năng tựa hồ khi thật không có làm cái gì tiểu động tác. Nhưng Trần Lạc Dương vẫn không dám xem thường. Hắn trước mắt không có cách nào phán đoán, đối phương cùng cái này ấm đen so sánh, ai cấp độ cao hơn. Bất quá hắn có thể 100% khẳng định, cái gọi là thần châu cổ thần giáo truyền thừa ba đại bảo vật Trấn giáo, cái này thần bí nhất ấm đen, so thần ma lệnh cùng thiên má huyết thụ cấp độ muôn cao hơn nhiều lắm. Ba kiện bảo vật bên trong, duy nhất một kiện không phải từ đời thứ nhất khai sơn giáo chủ phí trần trên tay truyền thừa bảo bối, quả nhiên càng đặc biệt. Về phần nói từ phí trần nơi đó đạt được bảo vật, ngược lại là có một kiện khác, cũng thắng qua thần ma lệnh cùng thiên ma huyết thụ. Bất quá, nói cho đúng đến, đối với cái kia cái gương, phí trần nhiều nhất chỉ có thể coi là cái đảm bảo người, mà không phải người sở hữu. Mà để trần lạc dương để ý thì là, bị ngọc quyết cùng ấm đen như vậy gây nên dung chuyển về sau, chính mình nơi trái tim trung tâm mặt này đen kịn cổ kính, lại cũng sinh ra biến hóa. Màu đen tấm gương khiên động trần lạc dương trái tim nhẹ nhàng lay động một chút. Cảm giác này cùng trước đó bị người gậy cửa sổ hoàn toàn khác biệt, cũng không phải là từ người khác tìm, mà quen biết màu đen tấm gương chính mình động Trần lạc dương trên viêm long hoàng liễn, thân ở chính mình trong tính thất, phân ra bộ phận tâm thần, tiến vào trong cổ kính. Hán vốn là có dự định lại đến xem, muốn thông qua mắt phải quan sát cái khác cái kia 5 cái gương có không có động tĩnh Nhất là bên tay trái mặt thứ hai thuộc về vị kia Phật môn đại năng vàng nhạt nhan sắc tấm gương. Kết quả, mắt phải yên tĩnh. Chính mình đen kịt cổ kính bên trên không có bạch quang chấp động Tiến đến mặt kính trước mặt trong chiều mặt nhìn, mê ngông hư không bên trong năm cái gương vẫn là ban đầu bày ra cách cục, đồng thời lần này tất cả mọi người rất tiến tĩnh, không có bất luận cái gì âm thanh truyền ra. Mê ngông trong hư không, không có nửa điểm thanh âm. Cái kia mặt màu vàng kim nhạt tấm gương, cũng giống như thế. Trần Lạc Dương liền cũng lặng yên không một tiếng động, một lần nữa lui ra ngoài. Xác nhận mắt phải không có vấn đề về sau, Trần Lạc Dương bắt đầu suy nghĩ Vừa rồi tấm gương bị ấm đen dẫn động về sau, phát sinh biến hóa gì? Quen thuộc thành tự nhiên, hắn giống như dĩ vãng, từ mắt phải bên trong sau khi ra ngoài, tiện đường nhìn nhìn lại mắt trái. Kết quả, bên trái tòa kia môn hộ đẩy ra về sau, cảnh tượng thình lình cùng dĩ vãng khác lạ. Trần lạc dương giờ phút này đi vào về sau, trước mắt dĩ nhiên là một mảnh kỳ quái lạ lùng cảnh tượng, phản phất có vô số cái hình tượng, vô số cái lẫn nhau giống như là toàn không muốn làm hình tượng, cùng một chỗ điệp ra rơi cùng một chỗ hiện ra tại Trần Lạc Dương tầm mắt bên trong. Chỉ trong nháy mắt, hắn liền có đầu váng mắt hoa cảm giác. Phản phất tinh thần của mình bị chia làm vô số phân, đưa thân vào vô số người riêng phần mình khác biệt thị rất dưới, kinh lịch muôn hình muôn vẻ nhân sinh. Những kinh nghiệm này, chưa hẳn cỡ nào kịch liệt mạo hiểm, cũng có thể là bình thản vô thường, tầm thường. Thế nhưng là đều vô cùng chân thực, hết thể giống như là chính tại phát sinh. Trần Lạc Dương vội vàng từ mắt trái bên trong ngược lại lui ra ngoài. Hắn cẩn thận lấy lại bình tĩnh. Thần hồn ý niệm bên trong cảnh tượng, mới khôi phục bình thường. Trần lạc dương chầm âm. Hán giờ phút này không chịu được hồi tưởng lại chính mình kiếp trước tại làm tinh, nhìn đến vô số cố sự, các tác giả từng cái mở rộng náo động, không quan tâm hợp lý không hợp lý, thiên hình vạn trạng các loại mạch suy nghĩ cái gì cần có đều có. Ta vừa rồi cái kia tính là cái gì? Vô số cái khác biệt thế giới song song bên trong, đều có một cái ta, kết quả vừa rồi không cẩn thận đem tất cả thấy cái gọi là toàn xuyên cùng nhau. Đây là ngang Nếu như là dọc, cũng có thể là là trăm ngàn đời luân hồi, một đời lại một đời ký ức điệp ra đến cùng một chỗ. Lại hoặc là, vị này họ đường ma tôn đại nhân, mắt phải đối với cái kia năm cái gương, mắt trái thì đối với hồng trần chúng sinh. Mới như vậy nhiều khác biệt thị giác, thuộc về trong hồng trần số lượng đông đảo từng người. Hay là nói, có khác, khác khả năng. Trần Lạc Dương một nháy mắt nghĩ đến rất nhiều đầu mạch suy nghĩ, trong đó không thiếu suy nghĩ lung tung không rời đầu chú ý. Hán cấp tốc một lần nữa chấn định tâm thần. Đem thượng vàng hạ cám đổ vô dụng bài trừ ra náo hải bên ngoài, ngược lại lặng lặng suy tư đối sách. Nghĩ quá nhiều, kỳ thật vô dụng. Trọng điểm là như thế nào giải quyết trước mắt nghi vấn. Dựa vào chính mình từ từ sẽ đến, hy vọng tựa hồ không lớn. Bên trái tòa kia môn hộ phía sau, trước mắt tình huống, nhìn qua vượt qua bản thân thần hồn có thể phụ tải cực hạn. Họ Đường Ma Tôn chơi trò chơi, đối với hắn vị này, họ Trần Ma Tôn trước mắt đến nói còn có chút vượt mức quy định. Bất quá Trần Lạc Dương rất nhanh có mạch suy nghĩ. Thời trung phải do người bổ trung. Nếu là ấm đen đưa tới vấn đề, vậy liền thử tiếp tục để ấm đen đến giải quyết. Tựa như lần thứ nhất tiến vào màu đen trong gương, Trần lạc dương chính là mượn nhờ ấm đen lực lượng đứng vững góp chân, cũng tiến về mắt phải. Hiện tại, hắn lần nữa nêm thử trực tiếp thôi động ấm đen bản thân, đến nhằm vào mắt trái. Ấm đen nhẹ nhàng lắc lư ở giữa, ấm mặt ngoài thân thể ám kim sắc quang văn không ngừng lấp loé. Trong gương, bên trái tỏa kia trên cánh cửa, dần dần hiện lên một cái huyền ảo phù văn. Trong đó toát ra cực kỳ cổ xưa lực lượng ý cảnh. Trần Lạc Dương nếm thử tới tiếp xúc. Sau đó môn hộ một lần nữa mở ra, Trần Lạc Dương lần nữa đi vào cái này mắt trái. So với vừa rồi, Trần Lạc Dương trước mắt đã không còn vô số hình tượng hiện hiện. Ngược lại là một mảnh phản phất tinh không giống như tráng lệ cảnh tượng. Tinh mịch trong bầu trời đêm, có vô số điểm sáng đang nhấp nháy, phản phất quần tinh. Những điểm sáng này có lớn có nhỏ, đều lấp lẽ không ngừng. Trần Lạc Dương trong lòng trầm âm. Trước mắt nhiều như vậy điểm sáng, có thể hay không đại biểu từng cái người khác nhau đâu. Trong lòng của hắn từ từ suy nghĩ, sau đó đếm thử đi tiếp xúc những phản phất kia tinh quang giống như tồn tại. Cẩn thận lý do, hắn không có tới gần những rõ ràng kia đặc biệt khổng lồ tinh thần, mà là tại một chút hình thể tương đối trung đẳng tinh thần bên trong tuyển chọn mục tiêu. Có hai viên tinh thần gây nên sự chú ý của hắn. Cái này hai viên tinh thần giờ phút này phân một chút cách cách, dây dưa không nớt. Trần Lạc Dương nhìn xem hiếu kỷ liền nếm thử cùng chúng nó tiếp xúc. Sau một khắc, theo động tác của hắn, hai cái kia tinh thần bỗng nhiên biến lớn. Mà chung quanh cái khác phù tình thì bỗng nhiên toàn từ màu trắng biến thành màu đỏ, sau đó nhanh chóng xa cách biến mất. Trần Lạc Dương trong tầm mắt, chỉ còn lại hai cái kia tinh thần không ngừng biến hóa. Hai mảnh tinh quang, xa xa tương đối, đồng thời phân biệt hiện ra một cái như ẩn như hiện bóng người. Bên trái tinh quang bên trong, truyền ra một nữ tử thanh âm, cười lạnh nói: "Nguyên Lai Mai phục giúp đỡ." Mà bên phải tinh quang bên trong cũng có âm thanh truyền ra, đồng dạng là nữ tử, thanh âm thì cực kỳ thanh lãnh, xem ra ngươi cũng không biết xảy ra chuyện gì. Trần Lạc Dương sau khi nghe được một thanh âm, đột nhiên cảm giác có chút quen thai. Cái này nghe làm sao khá giống. Ếch! Tiến Minh không chương 256 Các ngươi chỉ cần phục tùng. Nhân sinh nơi nào không gặp lại. Cái giám A! Trần Lạc Dương cực độ im lặng. Hắn chỉ sợ chính mình nghe nhầm, lúc này không ra lặng lặng nghe chờ cái kia bên phải tình quang bên trong nữ tử lần nữa nói chuyện. Bất quá vừa rồi câu nói kia về sau, đối phương cũng không lên tiếng nữa, chỉ yên lặng quan sát trước mắt tình trạng bộ dáng. Trần Lạc Dương thì có nâng chán xung động. Mặc dù không có lại nghe thấy thanh âm của đối phương, nhưng như thế cái câu có câu không không làm sao nói chuyện động tĩnh càng khiến người ta cảm thấy chính là Yến Minh không. Là Yến Minh không không sao, hoặc là nói là bất luận kẻ nào đều không cần gấp. Trước mắt không hề nghi ngờ, chính mình chiếm cứ quyền chủ động. Coi như không năng lực đem hai người này vò tròn xoa dẹp, nhưng ít ra, các nàng càng không khả năng ý hiếp được hắn Trần Lạc Dương. Trần Lạc Dương sở dĩ như vậy để ý, vấn đề ở chỗ, tại sao là Yến minh không? Tại sao là chính mình người quen biết? Nếu như nói chọn người tiêu chuẩn ở chỗ hắn nhận biết, cái kia loại chuyện này rất dễ dàng đem phía sau màn hắn bạo lộ ra. Ở trong đó quy luật, nếu bị mắt phải bên kia mặt khác mấy cái gương chủ nhân bắt được, liền rất dễ dàng tìm hiểu nguồn gốc tìm tới hắn. Cái này mắt trái đến cùng là thế nào vận hành Chọn tới Yến Minh không, vẹn vẹn chỉ là trùng hợp sao. Trần Lạc Dương tâm niệm thay đổi thật nhanh. Hắn rất nhanh để cho mình tỉnh táo lại. Kia từng cái điểm sáng, lớn nhỏ không đều. Yến Minh không ở trong đó, lấy tinh quang lớn nhỏ đến xem, trước mắt còn xa xa không tính là lớn một loại kia, chỉ có thể nói là trung đẳng, hoặc là nói chúng chờ chết xuống dưới. Nhưng ở hắn Trần Lạc Dương trong hiện thực người quen biết bên trong, đã thứ 14 cảnh Yến Minh không, bất kể thế nào tính, chí ít cũng hẳn là là cao một nhóm kia Sở dĩ những điểm sáng kia biểu tượng người, không thể nào là lấy hắn trần lạc dương là phủ nhận thức hoặc là tiếp xúc đến vòng tuyển ra tới. Bên trái cái kia phiến tinh quang bên trong, nhất nói chuyện trước nữ tử thanh âm, hắn cũng một chút ấn tượng đều không có. Ban đầu giáo chủ nhận biết không biết khác nói, nhưng ít ra hắn hiện tại hoàn toàn chưa từng nghe qua đối phương nói chuyện. Trước mắt, ở bên phải tinh quang bên trong hư hư thực thực yến minh không nữ tử một câu về sau, bên trái đoàn kia tinh quang cũng nháy mắt an tính lại, không lên tiếng nữa. Ngươi cũng không biết xảy ra chuyện gì, một câu nói như vậy, đã có cái vậy chứ, cái kia trái lại ý tứ chính là ta cũng không biết. Nếu như đối diện nữ nhân kia không có nói láo, trước mắt tình trạng, hiển nhiên rất bất thường, ta vẫn là trước cẩn thận nhìn xem tình trạng tương đối tốt. Hàn ngôi trong lòng suy tư. Nàng trước quan sát chung quanh tình trạng, trừ đối diện đoàn kia tinh quang, địa phương khác đều một mảnh đen kịt, cái gì đều không nhìn thấy, cũng cái gì đều không cảm giác được. Mà một mặt khác, đối với thân thể của mình, Cảm xúc thì phi thường chân thực. Nhìn không giống như là ảo giác, hoặc là nhằm vào trên tinh thần chân áp mà là chính mình cả người, đều bị nắm bắt đến cái này không hiểu thấu địa phương. Phát hiện này, để hàn môi càng là âm thầm như mày. Chính mình cùng cái kia gặp quỷ nữ nhân, chính giao thủ ở giữa, liền bỗng nhiên bị cái nào đó tồn tại, từ hồng trần giới đưa đến nơi này rồi. Hai cái thứ 14 cảnh người, bị người như thế nắm, không có chút nào phản kháng chỗ trống, thậm chí hoàn toàn náo không rõ ràng trước mắt tình trạng. Vậy đối phương nên muốn đáng sợ cỡ nào? Nàng lặng lẽ nhìn về phía đối diện tinh quang. Từ nàng nơi này nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy một thân ảnh mơ hồ, miễn cưỡng có thể phân biệt ra được đó cũng là nữ tử. Đương nhiên, đối phương vừa rồi vừa lên tiếng, hàn môi liền lập tức biết, đó chính là mới cùng với nàng giao thủ yến minh không. Nữ nhân này cũng giữ yên lặng, chính xung quanh quan sát, bất qua xem ra, cùng chính mình đồng dạng, không có thu hoạch. Hàn môi trăm mối vẫn không có cách giải. nhưng quan sát tự thân Cũng không nhận được tổn thương gì, nhìn bộ dáng này, dẫn các nàng tới đây người, cũng không có ác ý. Bất quá cũng lai giả bất thiện. Có trời mới biết đối phương tại sao đến đây. Nhìn khả năng này, hẳn là có thể tùy thời tùy chỗ liền đem chính mình nắm bắt đến nơi này đến. Cái này có thể liền phiên thoái, nghĩ trước lá mặt lá trái, sau đó chuồn đi chỉ sợ đều không được a Hôm nay thật sự là xui đến đổ máu, đầu tiên là đụng tới đối diện cái kia gặp quỷ nữ nhân, hiện tại lại đụng tới nhân vật như vậy. Chẳng lẽ ngút trời kỳ tài, hoa dung nguyện bạo, kiên nghị bất khuất, dũng quan đương thời, phẩm đức cao khiết, vận may tể thiền chính mình, cuối cùng muốn bắt đầu đèn đuổi sao. Không cần A. Hàn môi trong lòng đàng kêu rên. Nàng thử một cái, vô pháp thoát tình quang bên ngoài. Đến đâu thì hay đến đó. Hàn môi dứt khoát lại không hổ đoán nghĩ lung tung, mà là cao giọng nói ra, chẳng biết là cái kia vị đại nàng tiền bối mang vãn bối đến nơi này. Có gì phân phó, còn xin tiền bối chỉ thị, vãn bối tốt biết nên làm như thế nào. Đối diện tinh quang bên trong, Tiến Minh không không nói một lời, nhưng hiển nhiên cũng tại lưu ý quan sát chung quanh động tĩnh. Hàn ngôi có một việc nghĩ sai. Dẫn các nàng đến nơi này người nào đó, mặc dù không có chủ quan đắc ý, nhưng giờ khắc này ở suy nghĩ sự tình, cũng tuyệt không phải chuyện gì tốt. Trần mỗi người chính mượn nhờ cái kia hai đoàn tinh quang, tại không ngừng phỏng đoán cái này mắt trái. Đối với cái này nhóm đầu tiên hai cái vật thí nghiệm, Trần Lạc Dương cũng rất muốn biết, chính mình đối với ảnh hưởng của các nàng cường độ có thể đạt tới trình độ nào. Nói ví dụ, có thể hay không ngưỡng nhờ cái này mắt trái xử lý bị hắn mang tới người. Chuyện này với hắn tiếp xuống nên cầm thái độ gì cùng hai người này giao lưu, tự nhiên có trực tiếp nhất ảnh hưởng. Bất quá đáng tiếc, trước mắt xem ra tựa hồ là không được. Chính mình tựa hồ vô pháp trên thực chất làm bị thương các nàng. Như vậy, cùng với các nàng giao lưu, liền muốn càng chú ý kỹ xảo. Trần Lạc Dương một bên suy tư, một bên trước cười một tiếng. Ha ha! Ấn, rất tốt, không phải ta thanh âm của mình. Cùng mắt phải bên kia cùng cái khác tấm gương liên hệ thời đồng dạng, là vị kia mà tôn thanh âm. Tiếng gửi kia để Yến Minh không cùng hàn môi đầu tiên sinh lòng bất tưởng cảm giác. Bất quá tiếp xuống, uy nghiêm mà thanh âm chầm thấp vang lên lần nữa. Tư chất đều cũng không tệ lắm. Câu nói này để hai nữ đều nào nào. Nghe cái này lời nói, ngược lại tựa hồ không giống như là có ác ý, mà rõ ràng nhất thưởng thức chi tình. Chiếu nhìn như vậy đến, có lẽ là sự tình tốt. Yến Minh không cũng không có cao hứng. Nàng tự hồi nhớ ra cái gì đó, mặt không biểu tình, ánh mắt ngược lại càng thêm băng lãnh cảnh giác. Hàn môi thì hỏi dò, chẳng biết tiền bối tôn hiệu. Triệu văn bối đến đây, có dặn dò gì? Trần Lạc Dương không chế chính mình ngữ tốc, cân nhắc tìm từ, không nhanh không chậm mở miệng nói ra, Lao Phu cùng bằng hữu đánh cái cược Nghe thấy cái này lời nói, tinh quang bên trong hai nữ cũng đều là sướng sở. Trần Lạc Dương thì tiếp tục nói ra, các người, đến vì Lao Phu hoàn thành cái này canh bạn. Hàn ngôi nghe vậy có chút ngâng lên quay hàm. Nàng luôn luôn độc lai độc vãng, tự do tự tại, cũng không muốn trên lưng như thế một bộ tò lớn công siềng. Nhưng trước mắt cánh tay không lay chuyển được bắt đuổi, sao sinh là tốt. Nữ tử trong mắt quay tròn không ngừng chuyển. Yến Minh không giờ phút này trong ánh mắt lênh ý, ngược lại biến mất một chút. Chính mình mới xem ra là suy nghĩ nhiều. Bất quá, đối với loại này không có chút nào lý do, không hiểu thấu áp đặt trên người mình gánh nặng, nàng đồng dạng kháng cự. Dạng gì canh bạc Yến Minh không ngữ khí không có chấp trùng, thanh âm thanh lánh mà hỏi. Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói, các ngươi bây giờ, không cần biết. Yến Minh không cùng hàn môi đều là cứng lại. Các nàng hưu tâm phản kháng, nhưng đối với cái này cường giả bí ẩn đem người nắm bắt ở đây thủ đoạn, lại tràn ngập kiên kỵ. Cái kia uy nghiêm mà thanh âm chấm thấp, hoàn toàn không quan tâm các nàng suy nghĩ gì, chỉ là thẳng văng lên. Vì thắng được canh bạc, tại chính thức bắt đầu trước, lão Phu sẽ giao đối đái các người một chút nhiệm vụ, với tư cách ma luyện cùng rèn luyện Quả nhiên vẫn là có việc muốn chúng ta làm." Hàn Môi trong lòng âm thầm đoán thầm. Sau đó liền nghe cái kia thanh âm uy nghiêm tiếp tục nói ra, "Trừ bọn ngươi ra hai người, lão phu đến tiếp sau sẽ lại chọn lựa mấy người, cùng các ngươi cùng một chỗ. Hoàn không thành nhiệm vụ, không thông qua lão phu khảo nghiệm người, lão phu sẽ cân nhắc vứt bỏ nàng, đổi lại nhân tuyển." Nghe đến đó, Hàn Môi trong lòng dĩ nhiên phát lạnh. Yến Minh không cũng năm ngón tay hư nắm, phản phất nắm chặt vô hình chuôi kiếm. Đối phương muốn thay người Cái kia thật đúng là không thể tốt hơn, loại này bực mình sự tình, người nào thích làm ai làm đi. Nhưng vứt bỏ chữ này, không hề nghi ngờ để người khắp cả người phát lệnh. Giọng điệu kia hoàn toàn không giống như là tại miêu tả hai cái người sống, mà quen biết tại miêu tả hai kiện đồ vô dụng. Tựa như là luyện đan sai lầm luyện hỏng về sau rửa qua cạn thuốc, lại hoặc là tinh luyện kim loại mùi đao luyện hỏng về sau ném đi sắt vụn đồng dạng. Nếu như nói đối phương là đang hư Trương thanh thế, có thể các nàng hai người lập tức tình cảnh lại khiến người ta thực sự lo sợ bất an. Trần Lạc Dương nhìn xem trầm mặt đi xuống hai nữ, tiếp tục nói ra, thông qua người khảo nghiệm, Lao phu sẽ giúp cho ban thưởng. Khi các ngươi phù hợp lão phu mong muốn về sau, trận này canh bạc liền chính thức bắt đầu. Nghe được câu này, Yến Minh không cùng Hàn Môi tâm tình không chuyển biến tốt đúng, ngược lại đối với thanh niên kia lời nói nội dung, nhiều tin mấy phần. Cảm giác này, quả thực tựa như là tại thuần dưỡng ngựa đua hoặc là chó săn giống như, ăn ngon uống sướng, nhưng cũng phải nghiêm khắc huấn luyện. Cuối cùng, là vì tương lai thắng được tranh tải. Nếu như luyện không tốt, vậy liền thay mới tới. Nhưng vấn đề là cũ, sợ là không thể nào để đó không dùng xuống tới trùng hoạch tự do, mà là sẽ bị trực tiếp giết thán thịt. Trần Lạc Dương sông bên trái tinh quang bên trong cái kia giống như là cô gái mặc áo đỏ nói ra, hôm nay lên, ngươi ở đây, là huyền nhất. Sau đó sông bên phải tinh quang bên trong một bộ áo trắng yến minh không nói ra, ngươi là huyền hai. hắn cơ hồ có thể cảm giác được, yến minh không cảm xúc phản phất lên một điểm bà đậu. Đối với hiếu thắng nàng đến nói, nàng nghĩ không ra tại sao mình lại ở đối diện nữ tử kia phía dưới. Bất quá tình này tự chỉ là sơ qua nổi lên một chút liền bình phục. So với trước mắt tình cảnh, cái gọi là sắp xếp bất quá là không quan hệ sự tình khẩn yếu, thậm chí có thể là thần bí nhân này cố ý xối rục các nàng hai người tranh đấu. Hiến Minh không ánh mắt bình thản tỉnh táo. Cái này nhìn, tựa hầu ngược lại bộc lộ ra người thần bí ngoài mạnh trong yếu. Bất quá cũng chưa chắc có thể là đối phương căn bản liền không thèm để ý nàng đám đó nghĩ cái gì. Dù sao hai người bọn họ bị mang đến trước, vốn là tại tranh đấu, sau đó bị cùng một chỗ xoắn tới nơi này, có hay không sắp xếp vấn đề, các nàng đều không phải bằng hữu rất khó bao đoàn. Người bí ẩn này đến tột cùng là gì nội tình, là gì ý nghĩ, là cảnh giới gì thực lực, hiện tại cũng khó mà kết luận, còn chờ tiếp tục quan sát. Yến Minh không trầm mặc không nói. Hàn ngôi thanh âm thì phản phất đang đau rằng, tiền bối có mạng, Vãn bối không dám không nghe theo, chỉ là có một việc, hy vọng tiền bồi có thể giúp cho gián xếp. Ngay nhiệm vụ, có thể hay không ta một người hoàn thành, đừng để ta cùng cái này bằng điều lão bà cùng đi. chương 257. Ngoan ngoắn đánh cho ta công tới đi. Hàn ngôi, gọi Trần Lạc Dương nghe dở khóc dở cười. Hắn nhìn bên phải tinh quang bên trong yến minh không. Nữ tử áo trắng đối với cái này hoàn toàn không có cảm giác dáng vẻ, ngược lại là phù hợp tác phong trước sau như một. Tựa hồ lười ở phương diện này cùng cái kia nữ tử áo đỏ chấp nhận. Có thể động thủ liền đừng lời thừa. Trước mắt đã không động đậy tay, càng không tâm tư lấu khẩu. Trần Lạc Dương dùng đạm mạc giọng điệu nói ra, hai người các người, hai cái nhiệm vụ, độc lập hoàn thành, lao phu có thưởng. Các người muốn hợp tác cũng không sao, nhưng hoàn thành nhiệm vụ không có ban thưởng. Về phần hoàn không thành kết quả, kia dĩ nhiên liền không cần nói nhiều. Hàn ngôi tâm tình tốt một chút, cảm ơn tiền bối, cái này chính hợp ý ta. Trần Lạc Dương thì có chút tiếng nói. Trên lý luận đến nói, nhiều người cùng một chỗ hợp tác làm việc, hiệu suất khẳng định cao. Nhưng nhiều người cùng một chỗ hợp tác, cũng có thể là tụ tập càng lớn lực lượng. Trước mắt hai người còn tốt, mà lại hai nữ ở giữa có mâu thuẫn. Mà nhiều người về sau, vẫn là muốn phòng ngừa bọn hắn bao đoàn mới được. Mình bây giờ còn cần nhiều nghiên cứu một chút cái này mắt trái, nếu như không có chân chính có thể uy hiếp các nàng sinh mạng thủ đoạn, sẽ rất khó hữu hiệu nắm các nàng. Thời gian lâu dài, Tiến Minh không mấy người hoài nghi càng ngày càng đậm, lá gan cũng sẽ càng lúc càng lớn. Chính mình cần phải cẩn thận làm tốt cân bằng. Muốn để bọn hắn e ngại, ngoan ngoãn nghe lời. Đồng thời còn muốn để bọn hắn hiếu kỷ, trong âm thầm trong bóng tối tìm hiểu thân phận của mình. Từ bọn hắn tự mình tra ra manh mối đầu mối, xa so với Trần Lạc Dương bản nhân tùy tiện tuyên bố chính mình là ma tôn, hiệu quả phải tốt hơn nhiều. Có này với tư cách làm nền, chính mình cái này ma tôn, có cơ hội chậm rãi một lần nữa trở về hướng trần trở thành sân khấu trung tâm. Đương nhiên, nếu có biện pháp nhẹ nhóm lo liệu những người này sinh tử, cái kia không thể nghi ngờ chính mình nói cái gì, bọn hắn liền tất nhiên tin cái gì. Trần Lạc Dương một bên tính toán, một bên giật giật ý niệm. Bên phải đoàn kia tinh quang, đông nhiên biến thành màu đỏ. Thân ở trong đó Yến minh không mày nhăn lại, nàng phát phát hiện mình cùng ngoại giới sau cùng liên hệ tựa hồ cũng bị chặt đức, hoàn toàn bị ngăn cách ở đây một táng đỏ bên trong. Nàng đại khái có thể đoán được, Ngươi thần bí là muốn cho hai người cụ thể phân phối khác biệt nhiệm vụ, cũng không phải là muốn thương tổn các nàng. Nhưng thủ đoạn này, tựa hồ càng phát ra huyền diệu. Trần Lạc Dương tại cùng với các nàng hai người lúc nói chuyện, một mực đang yên lặng suy nghĩ cái này mắt trái, có một chút mới thu hoạch, hiện tại thử một chút về sau, hiệu quả tựa hồ vẫn được. Hắn tiếp tục dùng đạm mạc giọng điệu, đối với bên trái tinh quang bên trong Hàn môi nói ra, người tầng thứ nhất lịch luyện, thu thập trăm trượng thiên nhung thạch cầm. Hàn Mối nghe vậy, khóe miệng có chút run rẩy, trăm trượng Thiên nhung thạch cẩm nàng biết, chính là sinh tại biển lửa bên trong, lại không sợ vạn hỏa một loại kỳ diệu tồn tại. Hồng chân giới bên trong muốn tìm, không tính quá khó, nhưng phần lớn tương đối vụ vặt. Muốn lập tức thu thập trăm trượng, độ khó nháy mắt tiêu thăng đến mức độ nghịch thiên. Nếu như chỉ là như vậy, kỳ thật thì cũng thôi đi. Mấu chốt là, thứ này có chút phạm vào kỵ huy. Nó ở một mức độ nào đó, xem như khắc chế tu luyện hỏa diễm các loại võ học. Trong biên chế tạo luyện chế dùng để bảo vệ an toàn bảo vật lúc dung nhập đại lượng thiên dung thạch cẩm, sẽ để cho bảo vật này phòng cháy năng lực để cao mạnh. Là lấy trong hồng trần rất nhiều võ học cận chứa hỏa diễm ý cảnh danh môn thánh địa, liên thủ đối với thiên dung thạch cẩm tiến hành quản khống. Có năng lực thu thập thiên dung thạch cẩm thế lực, cũng đối cái đồ chơi này rất là coi trọng. Lúc này nếu như đột nhiên toát ra tới một người thu thập như thế đại lượng thiên dung thạch cẩm, đường quản nàng thông qua con đường là rõ là ngầm, đều khẳng định nháy mắt gây nên các phương chú ý. Những tu luyện kia hỏa diễm ý cảnh võ học các thế lực lớn Sợ không phải sẽ thứ nhất thời gian vây quét nàng. Nhìn như tìm đồ, lại không biết muốn sông nhiều ít đầm rồng hát hổ. Thật đúng là tốt một phen lịch luyện A. Hàn ngôi trong lòng kêu to phiến phức, nhưng trên mặt lại không tốt biểu lộ ra. thân bí nhân này, thấy thế nào đều hoàn toàn không có cho phép nàng có kẻ mặc cả ý tứ. Nàng cũng lên chút lòng háo thắng, thứ một cái nhiệm vụ liền kêu khổ hoàn không thành, cái kia cũng không tránh khỏi quá gọi người coi thường. Mà lại nàng cự tuyệt. Đối phương có phải hay không liền lập tức muốn cũ thì không đi mới thì không tới rồi. Trước mắt còn có chút đoán không được người thần bí nội tình hàn ngôi chỉ có khổ cười lấy nói ra, cẩn tuân tiền bối phân phó, van bối nhất định hết sức hoàn thành nhiệm vụ. Một cái có thể không có dấu hiệu nào, tùy ý đem nàng cùng Yến Minh không mang đến nơi này cường giả bí ẩn, so với làm tức giận đối phương, có lẽ thu thập thiên nhung thạch cẩm còn càng ổn thỏa một chút. Mà lại trước đáp ứng, rời đi nơi đây về sau mới có cơ hội điều tra nghe ngóng người bí ẩn này lai lịch cùng nội tình, nghĩ biện pháp ứng đối. Nàng hỏi, "Chỉ là chẳng biết vãn bối thu tập được trăm trượng thiên nhung thạch cẩm về sau, cần phải đưa đi nơi nào cho tiền bối nghiệm thu?" Trần Lạc Dương nhàn Nhật đáp, "Sau 15 ngày, lão phu sẽ mang ngươi trở về nơi này, ngươi nhìn đồ tốt là đủ." 15 ngày. Hàm môi lên tiếng kinh hô, "Cái này khiến ta bên trên đi nơi nào tìm 100 trượng thiên nhung thạch cẩm? Có thể làm đến 10 trượng liền muốn cảm ơn trời đất." Cái điều uy nghiêm mà thanh âm chấm thấp, vẫn như cũ không nhanh không chậm. Hiện tại, kỳ hạn cải thành 10 ngày. Hàn Môi trận mắt hốt hoồm. Nàng kém chút thoát ra lão nương không làm. Muốn cái gì không có, muốn mạng một đầu. Nhưng không đợi nàng nói chuyện, bao phủ nàng tinh quang biến thành màu đỏ, ngăn cách nàng cùng ngoại giới hết thể giao lưu. Chỉ ở thời khắc cuối cùng, nàng mơ hồ trông thấy, một bên khác bao phủ yến minh không tinh quang, màu đỏ dần dần biến mất. Trần Lạc Dương biết dạng này quá phận tạo áp lực, khả năng để Hàn Môi bắn ngược. Bất quá, cái này giá đỡ hắn nhất định phải bưng. Không thể cho đối phương có kẻ mặc cả may mắn tâm lý, không thể đối với các nàng có chút ngược bộ, nhất định phải từ đầu đến cuối cao cao tại thượng bảo trì tuyệt đối quyền chủ đạo cùng quyền khống chế. Dạng này mới có thể càng bảo đảm các nàng không dám phản kháng. Về phần nói hàn môi hiện tại nổi trận lôi Đình vậy liền tạm thời phơi nàng một trận. Nhất cổ tác khí lại mà suy ba mạc kiệt, chờ chính nàng lạnh đi về sau, lại từ từ gõ. Hiện tại, trước quản yến minh không bên này cho nàng an bài cái gì nhiệm vụ đâu. Trần Lạc Dương trong lòng suy tư, cái gọi là nhiệm vụ, không thể lộ ra minh xác chỉ hướng tính, làm cho đối phương có cơ hội liên tưởng đến hắn Trần Lạc Dương trên thân tới. Chí ít, nhất định phải có đầy đủ quá nhiều hạng, bảo đảm không đến mức để người phát hiện hắn là duy nhất được lợi người. Phương mới bố trí cho Hàn Môi nhiệm vụ, thu thập thiên dung thạch cẩm, từ mặt ngoài đến xem, thậm chí khả năng đối với hắn Trần Lạc Dương bất lợi. Thần Võ Ma Quyền bên trong chút dung chi dành, Hồng Trần đều biết Góc độ nào đó đến xem, Thiên Nhung Thạch Cẩm chính nhằm vào Trúc Dung. Nếu có người có thể thu tập được đại lượng Thiên Nhung Thạch Cẩm, thì khả năng lâm thời khắc chế một hai chiêu Trúc Dung. Bất quá sẽ Trúc Dung cũng không chỉ hắn Trần Lạc Dương một người. Hồng Trần Cổ thần giáo truyền thừa thần võ ma quyền, cũng có Trúc Dung một thức. Hiện tại tổng giáo bên kia, khó nói sẽ có hay không có người nghĩ gây bất lợi cho hắn. Đến lúc đó chỉ phải chú ý khống chế người chứng kiến, những này Thiên Nhung Thạch Cẩm liền có thể trở thành đối mặt mình địch nhân Trúc dung lúc Một chiêu hữu hiệu đòn sát thủ. Nhưng trên lý luận, thứ này đối phó mỗi một cái sẽ trúc dung người, đều có thể tạo được giống nhau hiệu quả. hắn Trần Lạc Dương làm làm mục tiêu, cũng giống như vậy. Đương nhiên, cái này cũng không giới hạn tại cổ thần giáo trúc dung, cái khác chủ tu hỏa diễm lực lượng ý cảnh tuyệt học, đều tại bị nhằm vào phạm vi bên trong. Nói ví dụ Nam Sở Hoàng Triều vi Hoàng Phổ. Cái này đã có thể là ngoại nhân nghĩ nhằm vào bọn họ, cũng có thể là là người nào đó dùng để trong tiến hành đấu. Tóm lại có thể hoài nghi khả năng nhiều lắm, không có khả năng hiểm nghi chỉ hướng hắn Trần Lạc Dương một người. Nhưng đồ vật đến trên tay hắn, đó là đương nhiên liền có thể phát huy hắn muôn tác dụng. Người tầng thứ nhất lịch luyện, là giết chết một cái người. Trần Lạc Dương lúc này nhìn xem bên phải Hồng Quang biến mất về sau, một lần nữa hiện thân Yến Minh không nói. Nữ tử gào trắng yên tính nghe, không có nói tiếp. Cái kia uy nghiêm mà thanh âm trầm thấp bên trong, không mang bất cứ tiêu cảm tình nào khuynh hướng. Mục tiêu, Hồng Trần Thánh địa đích đế Cụ thể là ai, ngươi có thể chính mình quyết đoán, thời gian lấy 7 ngày làm hẳn định. Yến Minh không con ngươi bên trong ẩn ẩn chấp động băng lam quan mang, là Hồng Trần Thánh Địa Đích Chuyển, nhưng trước mắt người không tại Hồng Trần Giới, mà tại Hồng Trần Hạ một phương thiên địa võ đế, chắc chắn sao. Thanh âm uy nghiêm lệnh nhạt nói, nếu như ngươi chỉ giết thân nhân ngươi mà Phật khổ hại một mạch truyền nhân, phía kia thiên địa bên trong, đã chết hết. Yến Minh không hiếm thấy sừng sốt, hai mắt có chút thất thần. Qua nửa ngày, tha phương mới hồi phục tinh thần lại Hít sâu một chút về sau, lần nữa khôi phục bình tĩnh, ta có thể hay không tiếp tục tại ma Phật một mạch truyền nhân bên trong tuyển mục tiêu. Trần Lạc Dương bình tĩnh đáp lại nói, kia là ngươi sự tình, lão Phu chỉ ở sau 7 ngày thấy kết quả. Hắn âm thầm ngật đầu. Phản ứng của đối phương không ra hắn sở liệu, đây coi như là kết quả tốt nhất. Chính mình mặc dù đánh thắng thần châu hạo thổ bên trên một cầm, nhưng tâm lý nắm chắc, sự mạnh mẽ của kẻ địch, vừa xa thần châu cổ thần giáo giáo chúng tưởng tượng. Rất nhiều người, đều quá lạc quan Đối với Thần Châu Hạo thổ đến nói, kỳ thật ưu thế lớn nhất ở chỗ một vị nào đó chí tôn vì Hồng Trần bày rao, thậm chí rất nhiều cường thủ vô pháp dáng lâm thần châu. Nhưng dù vậy, Trần Lạc Dương cùng Thần Châu Hạo thổ vẫn khả năng đứng trước gáp lực thật lớn. Đã xác định có Tiểu Tây Thiên, Khổ Hải, Nam Sở ba đại đối đầu. Đây đều là trong Hồng Trần đứng đầu nhất thế lực lớn. Mà Thiên Hà cùng huyết Hà cũng có thể là biến thành tiềm ẩn địch nhân. Huống chi, tờ kia sinh chữ thiên thư rơi vào ấm đen bên trong không lấy ra đến. Trần Lạc Dương chỉ có thể thời khắc cất bảo bối này. Nhưng hết lần này tới lần khác cái bảo bối này bí mật, vẫn có khả năng bị chỉnh hổ nguyên cái kia người chết tiết lộ. Tin tức một khi chuyển ra, liền có phiền phức tùy theo mà tới. Nhà Minh cổ thần giáo tại Hồng Trần Tổng giáo cũng không khiến người ta bất lo. những vấn đề này đều cần suy nghĩ. Tốt nhất có thể có người hỗ trợ hấp dẫn hỏa lực. Hàn ngôi cùng Yến Minh không liền là không sai nhân tuyển. Phân phối giết chóc nhiệm vụ cho các nàng, giúp mình kéo cửu hận là cái lựa chọn tốt Nhưng nếu như trực tiếp giết chóc đối đầu của mình, bị người hưu tâm hoặc là các nàng bản nhân nhìn ra đầu mối, rất dễ dàng lên hoài nghi. Bất quá, so với hàn môi đến nói, Yến Minh không có được trời ưu ái ưu thế. Bản thân nàng cũng cùng ma Phật khổ hại một mạch có thủ. tiến triệu cái chết, cho dù là bất không ma tăng đến mạng, cũng khó khăn tiêu nàng mối hận trong lòng. Đi vào hồng trần về sau một mực không có phát tác, là bởi vì vì nàng hướng trở về thần châu hạo thổ tìm trực tiếp nhất hung thủ báo thủ. Mặc dù nàng còn không xác định là viên sân vẫn là bất không. Nhưng giết sạch thần châu hạo thổ ma Phật truyền nhân là được rồi. Mà bây giờ, đầu mâu thì chỉ hướng hồng trần giới ma Phật một mạch. Nếu như không có hôm nay thần bí nhân này, nàng có lẽ không nhất định vội vã độc thủ. Nhưng đã trong 7 ngày nhất định phải giết một cái mộ thánh địa đích truyền võ đế, còn có so ma Phật đích truyền thích hợp hơn sao? Đương nhiên không có. Trần Lạc Dương thay nàng trả lời. chương 258 Thiện tay Trần Lạc Dương Giết vốn là muốn giết người, khẳng định cũng so với bị bắt đi tùy tiện tìm một mục tiêu, càng có thể phát huy tính năng động chủ quan. Sở dĩ ngoan ngoãn tiếp tục cho bản giáo làm công suất lực đi, ta thân yêu tiền nhiệm chu tức điện thủ tọa. Trốn việc chạy trốn. Nào có như vậy chuyện dễ dàng a. Trần Lạc Dương ngoạn vị nhìn xem yến minh không. Hắn ý niệm động chỗ, nữ tử áo đỏ thân ảnh cũng một lần nữa xuất hiện. Đều nhớ kỹ sao? Trần Lạc Dương nói. Bên trái tinh quang bao phủ xuống, Hàn Môi nghiến răng nghiến lợi nửa ngày. Đối phương yêu cầu quá hà khắc, nếu như hoàn không thành nhiệm vụ sẽ chết, cái kia còn không như bây giờ cho thông khói được. Cái này khiến nàng hiện tại ngay trước mặt Trần Lạc Dương, đều cơ hội không che giấu buồn bực trong lòng. Bất quá do dự nửa ngày về sau, nàng cuối cùng vẫn là không có lựa chọn ở trước mặt chống đối, trên mặt trật vật gạt ra tiểu dung, tiền bối, có thể hay không dung vãn bối hỏi cái vấn đề. Nếu vạn bối muốn gặp ngài, lại nên như thế nào cùng ngài liên hệ đâu? Cái kia uy nghiêm mà thanh âm chấm thấp, không nhanh không nói Các ngươi hoàn thành tầng thứ nhất lịch luyện về sau, liền có tư cách biết. Hàn ngôi một hơi thế là lại đình chỉ, thật vất vả mới gian khó nói ra, tiền bối tôn hiệu có thể chỉ thị. Vạn bối không biết nên ngài gọi như thế nào. Các ngươi chỉ là giúp Lao Phu hoàn thành canh bạc người, không cần biết Lao Phu là ai. Cái kia thanh âm uy nghiêm lạnh nhạt nói ra, đem cái này xem như là đối các ngươi khác nhất trọng lịch luyện tốt, có thể thông qua người. Lao Phu có khác ban thưởng, cái này nhiệm vụ, không thiết thời gian hạn chế. môi không làm sao Vâng diễn đối. Hiện tại, riêng phần mình tạm đi đi." Trần Lạc Dương dứt lời, Yến Minh không cùng Hàn Môi trước mắt liền trời đất quay cuồng. Trong lúc các nàng trong tầm mắt cảnh tượng khôi phục bình thường lúc, vẫn ngắm nhìn xung quanh, hai người thân thể tựa hồ chưa từng di động, còn tại các nàng trước đó so tại nơi giao thủ. Ngược lại là nơi này tụ tập một số người, tựa hồ là bị các nàng đại chiến động tĩnh kinh động. Về sau các nàng đột nhiên biến mất, chiến đấu lắng lại, mấy người nãy mới dám tới gần xem xét, kết quả song phương giao chiến đã không tìm được Chính cẩn thận kiểm tra chiến trường còn sót lại dấu vết thời điểm, trước mắt mọi người đột nhiên một hoa, liền gặp một bộ áo trắng cùng một bộ áo đỏ đột nhiên xuất hiện. Yến Minh không cùng Chu Mai đều không có dừng lại, đối mắt nhìn nhau liếc mắt về sau, đường ai nấy đi, nháy mắt cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Nếu như là người khác, các nàng còn có tâm tình thảo luận một chút mới tao ngộ, trao đổi cái nhìn cùng tình báo, cộng đồng tham tưởng cái chương trình ra. Nhưng đối phương, vẫn là miễn đi. Không chỉ mới vừa rồi còn tại đả sinh đà tử cũng bởi vì lẫn nhau nhìn không hợp nhãn. Trải qua vừa rồi cái này một lần, lại một lần nữa giao thủ cũng mất tâm tình, mọi người vẫn là đường ai nấy đi đi. Một bộ áo đỏ như lửa hàn môi hai cây đơn thuốc mới địa điểm về sau, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, vượt qua thiên sơn vạn thủy. Hồi lâu sau, Tha Phương mới dừng bước lại. Không quay đầu lại hướng về sau nhìn, nữ tử áo đỏ theo bản năng ngẩn đầu nhìn lên trên, sau đó ánh mắt lại nhìn quanh bốn phía, liếc nhìn trên đỉnh đầu vòng trời cái kia rốt cuộc là ai Hàn ngôi tâm tình rất tác liệt. Đối phương có thể như thế năm thứ 14 cảnh nàng, thực lực tu vi chi cao, không thể nghi ngờ. Phóng nhãn hồng trần, đoán chừng cũng liền có hạn cái kia một nhóm nhỏ người. Nhưng cái nào nhàm chán như vậy, làm ra loại chuyện này đến. Có phải hay không là chính mình lúc trước đánh qua người chồng, có người bối cảnh thủ đoạn thông thiên, mời đại năng ra trả đũa? Vậy thì càng nhàm chán. Chẳng lẽ nói thật như người bí ẩn kia lời nói, hết thảy đến từ một trận canh bạc. Nghĩ đến chính mình thành xuất sắc một dạng dụng cụ đánh bạc, hàn ngôi tâm tình càng hỏng bét. Huyền nhất, huyền hai. Ha ha, về sau là huyền ba, huyền bốn cái gì, có phải hay không còn sẽ có ngày một, ngày hai, một, hai, hoàng một, hoàng 2 Hàn ngôi suy tư phân tích. Người bí ẩn kia trong lời nói ý tứ, hai người bọn họ hẳn là đầu hai người, nhưng cái này trước mắt còn không thể xác định. Nếu có thể tìm tới càng nhiều cùng loại người liền tốt. Đáng tiếc hiện tại chỉ có cái kia chán ghét băng điêu lao bà. Giao thiệp với nàng, còn không bằng chính mình suy nghĩ đâu. Bất quả nói đến, vừa rồi chúng ta tới phân thuộc hai đoàn tinh quang bên trong, cách tinh quang, thấy không rõ cái kia lão bà cụ thể bộ ráng. Nàng đoán chừng hẳn là cũng cùng ta không sai biệt lắm. Nhìn như vậy đến, chúng ta cùng một chỗ tới đó thời điểm, cần phải lẫn nhau lẫn nhau không rõ ràng thân phận mới đúng. Mọi người thân phận đều là bảo mật, khả năng chỉ có nhiếp bắt chúng ta thần bí nhân này mới biết được ai là ai. Hồng trấn như thế lớn, nếu như không phải quen biết người, cách tinh quang. Chỉ bằng thanh âm cùng hình thể rất khó biết đến tuột cùng là ai, húng chi thanh âm cùng hình thể còn có cải biến khả năng. Nhưng thần bí nhân này lại vẫn cứ lại một lần tính đồng thời đem hai người chúng ta cùng một chỗ mang đến, đến mức chúng ta lẫn nhau biết đối phương là ai, đây cũng là vì cái gì đây. Là sai lầm, vẫn là nói tùy tâm sử dụng, căn bản không thèm để ý. Cái này mâu thuẫn cách làm, đến tuột cùng là vì cái gì. Hàn môi ngón tay nhẹ nhàng nâng cầm của mình, trong lòng nghi ngờ bột phát, Hắn không ngại chúng ta hợp tác hoàn thành nhiệm vụ, nhưng tương tự càng không cổ vũ như thế. Chỉ có trừng phạt, không có ban thưởng sự tình, ai vui lòng đi làm. Đã bất lực phản kháng, tổng chỉ có thể là cho mình làm chút chỗ tốt ta Nhưng cảm giác cần phải còn không chỉ như vậy. Mặc dù cho chúng ta đẩy số thứ tự, nhưng trước mắt nhìn không ra có kịch liệt quan hệ cạnh tranh. Liên giống bây giờ, mặc dù nhìn cái kia băng điêu lão bà không vừa mắt, nhưng ta cũng đầu tiên đầu thương mình thiên nhung thạch cầm nan đề, mà không phải nghĩ đến cho nàng chơi ngáng chân biết lẫn nhau thân phận, giống như cũng không có gì. Bất quá, nếu như không phải cầm lão bà, mà là khác ai, tự mình biết về sau, có lẽ có thể từ đối phương nơi đó đạt được một chút tình báo tư liệu, không cần đối phương xuất thủ hỗ trợ, cũng có thể lên đại tác dụng. Chỉ là vì dự phòng điểm này sao? Hay là nói, chúng ta là tồn tại cạnh tranh quan hệ, chỉ là hiện tại nhân số quá ít còn nhìn không ra? Hàn môi đột nhiên giật mình. Cái kia số thứ tự, có lẽ cũng không phải là toàn không có ý nghĩa. Nhân số nhiều một ít về sau, thời gian dài hạng cho người, sẽ phải gánh chịu trừng phạt, thậm chí cả mất mạng. Vừa nghĩ đến đây, nàng chụp chụp chán của mình. Trời ạ, tại sao muốn để ngút trời kỳ tài, hoa dung nguyệt mạo, kiên nghị bất khuất, dũng quan đương thời, phẩm đức cao khiết ta tao nộn như thế chuyện phiền phức ca. Trước đó vận khí vẫn luôn rất tốt, hôm nay làm sao lại đột nhiên đen đuổi đây. Giết ta đi, 100 trượng thiên nhung thạch cẩm, 10 ngày thời gian, cái này khiến ta đi đâu tìm đi. Nhất định là cái kia băng điêu lão bà nguyên nhân. Lần này thật bị nàng hại chết. Không được, tìm địa phương tắm rửa thay quần áo, trước tiên đem suối quẩy rửa đi. Hàn ngôi tức đến nổ phổi. Ở đằng kia mắt trái bên trong, Trần Lạc Dương kỳ thật cũng tại kiểm điểm chính mình. Vẫn là tiện tay ha. Tuyển cái kia hai cái cuốn quýt lấy nhau tinh quang. Kết quả duy nhất một lần đem Yến Minh không cùng hàn ngôi hai cái trước đó lẫn nhau chính mặt đối mặt toàn ra, cho hết mang tới. Một xem bọn hắn bao phủ ở dưới ánh sao Đều thấy không rõ cụ thể gương mặt thời điểm, Trần Lạc Dương liền biết chính mình sai lầm. Sẽ bị hắn mang người tới nơi này, nếu như không thẳng thắn giao lưu, hoặc là trong đó một phương đối với một phương khác rất tin tưởng, riêng phần mình rất khó nhận ra những người khác là ai. Trần Lạc Dương mặc dù cũng thấy không rõ Yến minh không cùng hàn môi tướng mạo, nhưng dựa theo trước đó kinh lịch, hắn đoán chừng hắn thực lực mình để thăng, hoặc là đối với mắt trái trưởng không càng ngày càng tốt về sau, tinh quang cần phải liền không ảnh hưởng hắn cái này chủ nhân. mà bây giờ Tiến minh không cùng cái này nữ tử áo đỏ, hiển nhiên lẫn nhau nhận biết. Cái này tại về sau không biết sẽ có hay không có ảnh hưởng xấu. Nhìn xem tinh không bên trong, cái kia hai đoàn tinh quăng nhanh chóng phân ly đường ai nấy đi bộ ráng, các nàng trước mắt tựa hồ không có hợp tác dự định. Trần Lạc Dương âm thầm ngật đầu. Vẫn là muốn tận sắp hoàn toàn quen thuộc nơi này, càng phải nghĩ cách tìm tới, hoặc là thành lập hữu hiệu trừng phạt thủ đoạn, mới có thể chân chính đem quy củ đứng lên, để trong này phát huy chính mình mong muốn hy vọng tác dụng Lần này hiến minh không, còn có cái kia nữ tử áo đỏ, nhìn đều rất giống độc lai độc vắng người, không có quá thâm hậu bối cảnh. Lần sau nếu như chọn tới một cái danh môn thánh địa xuất thân người, đối phương sau khi trở về hỏi thăm môn bên trong đại lao, chọc cho cái kia đại lao bắt đầu điều tra nghe ngóng giám thị, chính mình còn muốn tìm người này liền không dễ dàng. Trước mắt còn vô pháp xác định, ma tôn bế quan ngàn năm không ra đối với hồng trần giới bên trong lập tức cái khác nhân vật đứng đầu lớn bao nhiêu lực uy hiếp, cũng không xác định bọn hắn cự Ly Ma Tôn lớn bao nhiêu chênh lệnh. Chính mình trước mắt cái này mắt trái trạng thái, dù sao Ma Tôn bản thân lúc toàn thịnh, vạn nhất đụng tới cái mã người, choxiếc lại bị đâm xuyên khả năng. Nhưng mình lại không thể nhận sợ lùi bước sẽ không tìm cái kia hầu bối, nếu không cũng tương đương ra châu thổi phá. Tốt nhất có biện pháp tử ngay lập tức ngăn chặn. Nói ví dụ, bị mang người tới chỗ này, một khi hướng không phải người liên quan lộ ra việc này, liền tự động một mệnh ô hô loại hình. Trần Lạc Dương phỏng đoán cái này mắt trái ẩn ẩn cảm giác đây không phải là không có hy vọng nghĩa việt vông. Về phần nói để người nơi này lẫn nhau chú thân phận bảo mật, ai cũng không biết đối phương là ai, ngược lại là không khó. Nếu có biện pháp làm ra một cái vị trí cuối đào thải cơ chế, liền giải quyết. Hoặc là thiết lập một loại nào đó thẻ đánh bạc ban thưởng, nhất định thẻ đánh bạc có thể miễn trừ đến từ hắn Trần Lạc Dương trừng phạt, mà cái này thẻ đánh bạc là thực thể không ký danh, nói cách khác là có thể cướp đoạt, cái kia mọi người tự nhiên là sẽ rất chú ý bảo thủ tự thân bí mật. Đương nhiên, cũng sẽ dụng tâm hơn tìm hiểu đối phương bí mật. Như là loại này phương pháp có không ít. Nhưng màu chốt nhất vẫn là, chính mình cái này chủ nhân, nhất định muốn bảo đảm quyền uy. Trần Lạc Dương một bên suy tư, một bên một lần nữa nghiên cứu cái này mắt trái. Hắn nghĩ lại nhiều nếm thử mấy lần, nhưng lại phát hiện, trước mắt hát cám trong hư không, những tinh quang kia, hiện tại tất cả đều là màu đỏ. Loại này màu đỏ tinh quang, hắn đụng vào về sau, cũng không có phản ứng. Ngược lại là có hai một ngoại lệ. Nhưng cái kia hai cái ngoại ý muốn là vừa rồi hiến minh không hai người. Ý là, trước mắt chỉ có một lần cơ hội, hoặc là nhiều nhất chỉ có thể trưởng không hai người sao. Là thời gian nhất định bên trong như thế, chỉ cần chờ một đoạn thời gian sau liền có thể một lần nữa lại đến. Hay là nói, cùng ta lúc này tu vi cảnh giới có quan hệ. Trần Lạc Dương không có vội vàng dao động, mà là ổn định lại tâm thần, lấy tự thân ý niệm yên lặng cùng cái này mắt trái câu thông, nếm thử làm cho đối phương cho mình càng nhiều án Sau một lúc lâu về sau, trong lòng của hắn dần dần nắm chắc. Trước mắt có thể trưởng không mục tiêu, xác thực có hạn chế số lượng. Một cái nào đó đoạn thời gian bên trong, cũng xác thực chỉ có thể đến cái này như thế một lần, một lần về sau cần chờ đợi một thời gian ngắn mới được. Nhưng cụ thể số lượng cùng thời gian, bây giờ còn có chút đánh giá không cho phép, cần càng nhiều nếm thử. Trần Lạc Dương tâm thần, từ mắt trái bên trong rời khỏi, từ trong gương rời khỏi. Trở lại thế giới hiện thực hắn sờ lên mắt trái của mình, trầm ngâm không nói. Một lát sau, Hắn tâm thần lại một lần nữa câu thông trong đầu ấm đen, sau đó lại lần dò xét chiến lợi phẩm của mình. Viên kia ngọc quyết. chương 259. Hậu thổ. Khối kia ngọc quyết, Trần Lạc Dương quả thực có mấy phần hứng thú. Bởi vì vì lúc trước cảm thụ trong đó sức mạnh bùng lên ý cảnh, tựa hồ có mấy phần đại địa trầm ngưng, hoàng tuyên lộ xa cảm giác. Cái này khiến Trần Lạc Dương lập tức liền lưu ý tới. Thần võ ma quyền bên trong có một thức, cùng này lực lượng ý cảnh tương đương tiếp cận Hậu thổ Thượng cổ chúng thần ma bên trong, hóa sinh đại địa, chấp luật tâm dương, trưởng vận U minh tồn tại. Nếu như có thể tu luyện thành một chiêu này, đôi kia bên trên U minh kiếm thuật còn có huyết hà chuyển thừa, đều rất có ích lợi. Chỉ là muốn tu luyện một chiêu này, cần thiết có chút phức tạp. Không phải chỉ cần một hai điều kiện cần thỏa mãn, mà là rất nhiều cửa ải khó đều cần đánh hạ. Từ tu luyện độ khó đi lên nói, so chúc dung, huyền minh bọn chúng phải khó khăn hơn nhiều. Bất quá, hậu thổ uy năng cũng thực không phải tầm thường. Trực tiếp sức chiến đấu chưa hẳn thắng qua Sibiu, chúc Dung chờ chiêu thức, nhưng trực tiếp sức chiến đấu bên ngoài, thì có rất nhiều diệu dụng Đáng tiếc chính là không bột đấu gột nên hồ. Trần Lạc Dương mặc dù có quyền phổ, nhưng muốn luyện thành một chiêu này, trước đây nhìn không thấy hy vọng. Nhưng là cái này Mai Ngọc Quyết, lại tựa hồ như có thể chỉ bằng bản thân món bảo bối này, liền giúp Trần Lạc Dương tu tập một thức này quyền pháp. Chỉ là, muốn từ đó rút ra vật mình muốn, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Khối này Ngọc Quyết, đối với hắn hoặc là nói đúng ấm đen, đều có rất sâu địch ý, một mực đang kháng cự. Trước mắt, cũng bất quá là miễn cưỡng bị trấn áp. Bảo vật có linh, kháng cự chi thế một mực chưa từng dừng lại, đồng thời mạnh mẽ phi thường. Nếu như không phải ấm đen, Trần Lạc Dương thật đúng là biện pháp đem một mực chân áp. Hiện tại muốn nghĩ cách từ đó thu hoạch trợ rút, tu luyện chính mình thần vo ma quyền, cần chân đại giáo chủ cẩn thận thậnưu đồ, kiên nhẫn nghiên cứu. Hán tại chính mình trong tĩnh thất ngồi xếp bằng, kiên nhẫn cùng ấm đen câu thông, tiến tới nghiên ép cái này mai ngọc quyết. Song Vương tại ấm đen nội bộ, hình thành phản phất kéo co một dạng giằng co, người tranh ta đoạn. Đây là một loại phi thường hành động. Mạo hiểm. Một khi vô ý, ấm đen bảo hộ không đúng chỗ, Trần Lạc Dương chỉ bằng thần hồn của mình, liền có thể trái lại bị cái kia Hùng Vĩ Minh Ngông lực lượng đè ép, thậm chí nghiền nát. Nhưng vận hành ấm đen ra sức, một mực ổn định lại Trần Lạc Dương cùng viên kia ngọc quyết ở giữa mâu thuẫn và cân bằng. Cùng lúc đó, Trần Lạc Dương yên lặng tồn thần, tu hành hậu thổ, không ngừng phỏng đoán cùng lĩnh hội hậu thổ lực lượng ý cảnh. Căn này tinh thất dần dần bắt đầu trở nên một mảnh đen kịt. Trên người Trần Lạc Dương phản phất có nhất trọng ú ám tràn ra. Cái này vô cùng u ám thâm trầm cũng vô cùng nặng nghề, cũng không cho người ta tà ác cảm giác, ngược lại như đại địa chi mô ôm ấp một dạng làm lòng người thần an bình tĩnh mịch. Có thể gánh chịu và vật, cũng có thể thai ngén sinh mạng. Bên trên nhận Cửu Thiên, dưới Dung U Minh. Tại ảm đạm lòng đất, ẩn chứa chúng sinh luân hồi, đồng quang minh phía dưới nhân gian tương đối Theo Trần Lạc Dương tu vi càng ngày càng sâu cái kia hoàng tuuyền luân hồi hình tượng cũng càng ngày càng cụ thể vạn vật sinh Linh Ph phản phất đều ở nơi này cùng nhau đi hướng vĩnh Hàng An Bình hoặc là đi hướng mới sinh mạng mà ở trong quá trình này Trần Lạc Dương đối với viên kia Ngọc quyết cũng nhiều hơn một chút xâm nhập hiểu rõ trong lòng của hắn gẩn ẩn sinh ra cảm ứng cái này Ngọc quyết nói cho đúng đến càng giống là một tấm phù chiếu đồng thời cái này phù chiếu không phải chỉ này một tấm mà là cần phải có 5 tấm mới đúng trong đó Tựa hồ vừa vặn đối ứng kim, mục, thủy, hỏa, thổ ngũ hành. Trên tay mình tấm bùa này chiếu, đại biểu cho thổ. Nhưng ở trong đó cũng không chỉ đơn thuần chỉ có đối với đại địa hảo diệu siến thích cùng nghiên cứu, càng phản phất dung nhập vô minh luân hồi lực lượng. Trần Lạc Dương từ đó có thể cảm giác được, đúng là một loại phản phất lập trí lại muốn tạo ra con người ở giữa, trọng chỉnh càn khôn đại hoài nguyện, đại khí phách. Cái này khiến hắn không khỏi hiếu kỳ phù chiếu nguyên chủ nhân, là thần thánh phương nào Cái khác bốn cái phủ chiếu lại ở đâu? Trần Lạc Dương trong lòng hiếu kỳ không thôi. Trước mắt với hắn mà nói, hàng đầu việc khẩn cấp trước mắt, tự nhiên vẫn là trước luyện thành hậu thổ, sau đó lại chậm rãi nghiên cứu cái này cổ xưa phù chiếu. Bất quá, đối với cái này phù chiếu lực lượng trải nghiệm phòng đoán càng sâu nhập, hoặc nhiều hoặc ít, cũng dễ dàng hơn hắn tu luyện hậu thổ, song Phương không hoàn toàn mâu thuẫn, chỉ là cần phải cẩn thận cân nhắc. Tại Trần Lạc Dương trong quá trình tu luyện, Viêm Long Hoàng liên trở hắn quay về Trung thổ. Tuyệt vực cao nguyên một trận chiến, trình độ nào đó đến nói, đối với Trần Lạc Dương cùng cổ thần giáo, tại Thần Châu Hạo thổ phiến thiên địa này, đưa đến một trận chiến đỉnh càn khôn tác dụng. Chiến đệ đặt vững bọn hắn tại Thần Châu Hạo thổ trước mắt tuyệt đối thống trị địa vị. Người phản đối thanh âm, gần như triệt để biến mất. Trước thất bại nam trinh liên quân, tại quyết chiến đánh giết dao hoàng, tiếp lấy bắt đầu quét ngang Thần Châu. Tuyết vực cao nguyên cùng Tây vực một vùng mới xuất hiện Hắc Liên Phật cảnh trở thành sau cùng người chống cự. Nhưng bây giờ cũng bị ma hoàng một trận chiến bình định. Toàn bộ thần châu hạo thổ trên lý luận, toàn bộ đặt vào cổ thần giáo thống trị bản đồ. Phản phất mặc kệ lai lịch ra sao địch nhân, đều đem bị ma hoàng cùng cổ thần giáo quét ngang. Trong đó một chút chi tiết, tuyệt đại đa số người là không thể nào biết đến. Trần Sơ Hoa, Tô Vĩ, Trương Thiên Hằng, Tiêu Vân Thiên mấy người đem tuyên truyền máy móc triệt để mở động. Mọi người chỉ có thể biết hiện tại ma hoàng là thần châu độc tôn. Những vật khác, đám người khó mà biết được. Mà chuyện này Thì là bảo đảm muốn để mỗi người cũng biết, đồng thời thật sâu cắm rẽ linh hồn của bọn hắn bên trong. Dù là trước đây kịch liệt phản đối cổ thần giáo người, hiện tại cũng không thể không ở trong lòng dần dần tiếp nhận một sự thật, đó chính là thần châu hạo thổ hiện tại chỉ có một cái chủ nhân. Cổ thần giáo giáo chủ, Ma Hoàng Trần Lạc Dương. Tại thời khắc này, nhìn chung thần châu hạo thổ mấy ngàn năm lịch sử, uy vọng của hắn dần dần đi vào một cái cao nhất chỉ số. Bởi vì đây là thần châu hạo thổ trong lịch sử triệt để nhất đại nhất thống. Chính là trước đây hạ triều khai quốc hạ hoàng chờ cái khắc bình định thần châu người, cũng chưa từng giống cổ thần giáo hôm nay dạng này, chân chính trong thiên hạ đều là vương thổ. Nếu như nhất định muốn nói, nhất định muốn tìm một cái có thể trên hy vọng cùng Trần Lạc Dương đánh đồng người, có lẽ miễn cưỡng chỉ có thể tìm ra một cái. Chính là mấy trăm năm trước, thần châu hạo thổ trong lịch sử độc nhất vô nhị vị kia thứ 15 cảnh cường giả. Chém rồng khách, mây đạo không phải. Mặc dù chưa từng giống hôm nay Trần Lạc Dương đồng dạng, dưới chướng thế lực nhất thống thần châu, Nhưng bản nhân tại lúc ấy không hề nghi ngờ vô địch tại Thần Châu Hạo thổ. Liên cùng hôm nay Trần Lạc Dương đồng dạng, này vô địch cũng không phải là một chọi một quyết đấu vô địch, mà là một người độc chiến thiên hạ, cũng như thường vô địch tại thế, biến dạng toàn bộ thời đại. Bất quá vị này chém rồng khách năm đó ly kỳ biến mất trên thế gian, lại không hiện ra ở thế. Sở thuộc tông môn cũng ở đây sau dần dần xuống dốc, thẳng đến tan thành mây khói, hôm nay đã sớm tại Thần Châu Hạo thổ đoạn tuyệt truyền thừa. Chém rồng khách hướng đi, Mấy trăm năm qua vẫn luôn là bí ẩn. Mà hiện bây giờ xem ra, hắn có có thể có thể tự mình chủ động đi hồng trần giới. Lại hoặc là bởi vì thực lực tiến một bước tăng lên, chạm đến ma tôn ngày xưa vì hồng trần hạ trư thiên thiết trí rào, sau đó bị động bị lực lượng nào đó, cứng ép đưa lên hồng trần giới, vô pháp tiếp tục tại thần châu hạo thổ dừng lại. Chỉ là, nhìn trong hồng trần người đối với thần châu hạo thổ, tựa hồ phần lớn không có gì giải bộ dáng, chém rồng khách mây đạo không đi hồng trần, hoặc là xưa nay không để chính mình lai lịch hoặc là không có nhắc lên sóng gió gì liền lạc yên qua đời. Bất quá, đối với hiện tại Trần Lạc Dương đến nói, hắn cảm giác chính mình trên cảnh giới tu hành, cũng đã chậm rãi tới gần trước đây đối với thần châu hạo thổ mà nói, giống như truyền thuyết thứ 15 cảnh. Võ đạo thứ 14 cảnh, xuất thần. Võ đạo thứ 15 cảnh, nhập hóa. Cái trước là ý cảnh chân hình, luyện được thân thủy. Cái sau thì là võ giả ý cảnh, đặt đến hóa cảnh. Cái gọi là hóa cảnh, thiên biến văn hóa, tùy thích tự do tinh diệu, không câu nệ tại hình. Võ giả cô động tự thân võ đạo ý cảnh, thường thường đều có cố định ngoại hình. Như Trần Lạc Dương Trúc dung tướng, si Vưu tướng, Huyền Minh tướng, hoặc là lúc trước giáo chủ chính thức đại thiên ma thủ biến thành chín vị ma thần tướng, hạ đế Lý Nguyên Long thập long hoàng quyền hiển hóa 10 đầu chân long tướng các loại. Đặt đến thứ 15 cảnh, nhập hóa cảnh giới về sau, thì các loại võ đạo ý tưởng lại không câu nệ tại cố có hình tượng. Mà trong đó lực lượng ý cảnh không chỉ có không hạ thấp Ngược lại càng tinh luyện hơn cường hắn hơn. Trần Lạc Dương, Viên Sân Ma Tăng, Diễn Tuệ Đại Sư, Trình Hổ Nguyên mấy người, thậm chí cả Đông Hải quyết chiến thời hướng Trần Lạc Dương vung ra chính mình đỉnh phong nhất một đao đao hoàng vũ văn phòng, đều hoặc nhiều hoặc ít đã tiếp cận cấp độ này. Sở dĩ bọn hắn toàn lực bộc phát chính mình lực lượng đỉnh phong một kích, trình độ nhất định đã so sánh thứ 15 cảnh cường giả. Bất quá, đối với chân chính thứ 15 cảnh cường giả đến nói, dạng này đỉnh phong 2 3 chiêu ở giữa phát, không đủ ổn định. Liêu mạng tranh đấu ở giữa, kém một đường phân thắng thua, thứ 15 cảnh cường giả đối mặt Trần Lạc Dương bọn hắn dạng này tồn tại, không thể nghi ngờ có lật thuyền khả năng. Nhưng từ tổng thể đến xem, thứ 15 cảnh cùng thứ 14 cảnh ở giữa chênh lệch, vẫn rõ ràng. Huống chi, cùng vì thứ 15 cảnh người, giữa lẫn nhau thực lực cùng cao có thấp có, cảnh giới này đồng dạng có nhân vật tuyệt đỉnh. Chỉ là bị giới hạn Hồng Trần hạ Chư thiên Giảo, bọn hắn khó mà đi vào Thần Châu hạ thổ. Bất quá, cái kia huyết hạ kiếm khách không nhát nhở Trần Lạc Dương chính mình cũng sẽ cẩn thận. Thế sự không tuyệt đối, trên đời này chắc chắn sẽ có chút tình huống ngoại ý muốn phát sinh. Vì để tránh cho cái này ngoài ý muốn, vẫn là muốn cố gắng để thăng thực lực bản thân mới là đứng đắn Đương nhiên, muốn lưu ý một chuyện khác. Duy nhất một lần nhạy quá cao, có thể có thể tự mình liền đầu tiên đụng vào thần châu hạo thổ trần nhà, không dung tại phương thiên điệu này, sẽ bị tự động đuổi tới hồng trần giới đi. Đối với Trần Lạc Dương đến nói, hắn còn không có chuẩn bị đầy đủ. hiện tại đi Không là không được, nhưng đến lúc đó khó tránh khỏi muốn trên rất nhiều chuyện làm ra nhuộn bộ. Nếu như bị bất đắc dĩ, cái kia không có cách nào. Nhưng nếu như có thể tránh khỏi, tự nhiên vẫn là chính mình chuẩn bị thỏa đáng sau lại cử động thân là diệu. Tin tức tốt là, tuyết vực cao nguyên một trận chiến về sau, hồng trần giới bên kia cũng tạm thời an tính một chút, không có xuất hiện lập tức đại đội cao thủ hạ thần châu phản kích tình huống. Nghĩ đến là bởi vì làm người chọn vấn đề, để tất cả mọi người có mấy phần xấu hổ. Có thể đánh sự mặt có thể xuống tới không đủ trần lạc dương đánh. Trên giới hai đầu giới hạn cùng một chỗ kẹp lại, ở giữa nhân tuyển thích hợp không thể nói tuyệt đối không có, nhưng số lượng cực kỳ có hạn. Những này hợp tiêu chuẩn người bên trong, còn muốn cân nhắc bế quan, dạo chơi bên ngoài, có cái khác sự tình ngăn trở tay chân. Lấy tiểu Tây Thiên, khổ Hải nam sở nhóm thế lực vô liếng, một phen cân đối xuống tới, sợ là cũng muốn chút thời gian. Tương đối mà nói, cái kêu huyết hà kiếm khách từng đề cập, Tiên Thiên Cung có bí pháp để thứ 15 cảnh đỉnh phong cao thủ giáng lâm thần châu, cái này uy hiếp khả năng còn càng gấp gấp hơn một chút. Cuộc sống ngày ngày trôi qua. Trần Lạc Dương tại trong tĩnh thất một mình ngồi, duỗi ra một cái tay, năm ngón tay thu nạp nắm tay. Trầm hung nặng nghề u ám bên trong, một tôn hoàn toàn mới thần chỉ dần dần hiện hiện. Chương 260. Tu vi đỉnh trệ cùng tiến bộ. Trong bóng tối thần chỉ xoay người lại toa hạ, cùng Trần Lạc Dương mặt đối mặt. Trần Lạc Dương lặng lặng cảm thụ trong đó lực lượng ý cảnh. Thần võ ma quyền bên trong, hậu thủ một thức, cũng có căn cơ hiệu quả. Tu thành một thức này quyền pháp, đối với bản thân võ giả tu làm căn cơ nội tình, có chỗ tốt cực lớn. Cái khác chư quyền pháp cũng giống như thế, nhưng hậu thủ công hiệu càng rõ ràng. Thế gian nhất phát thông, vạn phát thông, đại đạo đồng quy, tại nhiều khi ngược lại là đều thể hiện ra dị khúc đồng công chi diệu. Tỷ như Hạ Triều Thập Long Hoàng Quyền, hoặc là trước khi nói cửu Long Hoàng Quyền, nhất căn cơ chiêu thức, đều là một thức Hoàng Long Quyền. Hoàng Long người Trung ương Chi Long, lực lên đại địa. Hoàng Long quyền liền có lực lớn vô cùng đặc tính, chính là chư thức Long quyền căn bản, luyện pháp cùng đấu pháp hợp nhất. Tại Thần Võ Ma quyền bên trong, hậu thổ tầm quan trọng, nghiêm chỉnh mà nói, không có Hoàng Long quyền tại thập Long hoàng quyền như vậy quan trọng, nhưng từ đặc tính đi lên nói thì tương tự. Trần Lạc Dương lại tới đây cũng có một đoạn thời gian, với cái thế giới này võ đạo dần hiểu rõ. Hắn cảm giác trong đó một chút đạo lý, có đối lập xung đột địa phương, ngược lại không nhất định là tự mâu thuẫn mà là giống như ở vào một loại vi diệu cân bằng bên trong. Kiếp trước tại Lam Tinh, nhìn các lộ tiểu thuyết cũng nhìn không ít. Rất nhiều tình huống dưới, một người tổng thể thực lực đề thăng, cơ sở ở chỗ cảnh giới tu hành đề thăng, một bước một cái bậc thềm. Đại bộ phận tuyệt học hoặc là pháp thuật, thì dùng cho thực chiến. Nội công cùng bên ngoài Pháp, tương đối rõ ràng. Nhưng Trần Lạc Dương cảm giác, chính mình trước mắt vị trí thế giới này, một số phương diện ngược lại càng giống kiếp trước cổ sớm thời đại tiểu thuyết võ hiệp như thế Một môn cường đại võ học, nhiều khi không hề chỉ mang đến cùng cảnh giới hạ lực chiến đấu mạnh mẽ, hoặc là trợ giúp người tu hành vượt cấp chiến thắng cường địch. Một số thời khắc, càng sẽ trực tiếp tác dụng ảnh hưởng một cái người cảnh giới tu hành đề thăng. Tựa như những trong võ hiệp tiểu thuyết kia, một môn đỉnh tiêm nội công, để tuổi trẻ nhân vật chính trong thời gian ngắn cấp tốc xong thành mấy chục năm, trên trăm năm nội công tu vi tích lũy, từ đó nhảy lên trở thành đương thời cường giả đứng đầu. Khi thật về sau chính mình nhìn văn học mạng huyền tiên Hiệp Các nhân vật chính cũng là trong khoảng thời gian ngắn đi đến người khác ngàn vạn năm khó mà đi qua con đường, có chỗ tương tự, nhưng tổng thể đến nói, một bước một cái bậc thềm hướng lên, nhanh thì nhanh, cấp độ vẫn là rất rõ ràng. Không giống mình bây giờ vị trí thế giới này đồng dạng. Cổ thần giáo lịch đại giáo chủ, là điển hình nhất ví dụ. Hạ đế Lý Nguyên Long có thể đột phá đến thứ 14 cảnh, bắt nguồn từ hắn hấp thu tổng kết phiêu miểu vân cùng võ học tinh hoa, tìm hiểu ra thức thứ 15 quyền. Phản giáo tiền nhiệm cổ thần giáo hữu xứ Vương vi Tại tự thân thể chất đặc thù trợ giúp giới, kiêm tu đại nhật thiên vương quyết cùng thái âm chân kinh vào một thân, thành công đột phá tới thứ 13 cảnh. Lý Nguyên Long với tư cách vũ khí bí mật bồi dưỡng cái kia ban hồng khánh, phát tiền nhân không có, thành công tu thành đỉnh thiên thần quyết, cũng vì vậy vượt qua ngăn trở vô số người lạch trời, đi đến thứ 13 cảnh. Đao Hoàng Vũ Văn Phong, Trần Lạc Dương không xác định hắn là trước lĩnh ngộ ra viêm hoàng thứ 11 kiếp cùng thứ 12 kiếp, thực lực mới tiến bộ đến trước đó tới gần thứ 15 cảnh trình độ hay là trái lại. Nhưng đối phương tại vốn có võ học lĩnh nộ bên trên lần nữa coi đột phá, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Cùng trước mắt còn thiếu có người biết, nhưng Trần Lạc Dương thông qua ấm đen cung cấp tin tức đã hiểu rõ đến, kiếm hoàng đảo vòng cơ tứ đệ tử, tuyệt kiếm giải tinh mang, trước đó không lâu vừa mới tấn thăng thứ 11 cảnh. Nói thực ra, cái này khiến Trần Lạc Dương hơi kinh ngạc. Gãy một cánh tay, trước đây tao ngộ trọng đại ngăn trở giải tinh mang, tại thân thể phương diện khác thương thế dần dần khôi phục về sau thế mà trực tiếp đã đột phá trước kia bình cảnh, tu vi để thăng. Quả thực có thể xưng nhân họa đắc phúc. Mặc dù bản thân hắn khẳng định không như thế nghĩ. Biến hóa này căn nguyên, Trần Lạc Dương suy đoán, có lẽ ngay tại ở đối phương kiếm đạo thủy biến, ở chỗ cái kia một thức tuyệt kiếm. Từ hướng này đến nói, Nữ Đế Yến Minh không cố gắng tiến lên một bước, hẳn là cũng cùng với nàng tự học lĩnh ngộ U Minh kiếm ý tương quan. Nếu như không có cái này một lần, lấy Yến Minh không thiên tư tài tình, có lẽ cũng có thể đột phá đến thứ 14 cảnh. Nhưng đường xá chưa hẳn như thế trôi chạy. Chỉ là thiên tài chính là có thể như vậy muốn làm gì thì làm, đánh vỡ lễ thượng. Cổ thân giáo nội bộ, trừ thiên ma huyết bên ngoài, lục đại cái thế tuyệt học, 36 bí truyền cùng bí truyền phía dưới các loại võ học, hình thành rõ ràng bậc thang. Thực lực tu vi đi đến mức nhất định, cùng tồn tại hạ đại công người, có khả năng đạt được cấp bậc cao hơn truyền thừa tuyệt học. Sau đó, thực lực liền khách quan trước đó tăng mạnh một đoạn. Trương Thiên Hằng, Vương Đồ Báo, nhất quả nguyên mấy người không không như thế. Trần Sơ Hoa, Vương Phi, Tiêu Vân Thiên mấy người liền càng không cần phải nói. Lúc trước trẻ trung phái sở dĩ có thể nhanh như vậy quật khởi đại lượng võ vương cao thủ cùng nguyên lão phái địa vị ngang nhau, trừ Hoang Cổ Bát Tự Kinh để ma giáo đích truyền vốn là tốc thành bên ngoài, giáo chủ vận dụng tư quyền, cho thân tín nhóm thiên vị, đưa đến qua tác dụng cực kỳ trọng yếu. Cái này cho Trần Lạc Dương một loại cảm giác. Một người nếu như có thể tu luyện thành một loại thần diệu đến cực điểm tuyệt học, cái kia thực lực của hắn liền có thể đột nhiên tăng mạnh. Chí Đột phá ban đầu rằng buộc. Cái này võ đạo thế giới, võ học thánh địa càng ngày càng đầu sỏ, quyền lợi cùng lực lượng đều càng ngày càng hướng kim tự tháp đỉnh tập trung, cùng này chỉ sợ không không quan hệ. Đương nhiên, trở lên hết thảy đều có một cái tiền đề. Cho ngươi một môn thần công tuyệt học, ngươi nếu có thể luyện thành mới được, không luyện được đều là nói suông. Mà vậy thì liên lụy đến Trần Lạc Dương lúc trước cảm giác cân bằng vi diệu một cái địa phương. Càng là đỉnh tiêm tuyệt học, tu luyện độ khó cũng càng cao. Nhiều khi Không phải quang ngươi chính mình tiên thiên thiên tư ngộ tính cao liền nhất định có thể học được. Nhà mình thần ma huyết cùng thần võ ma quyền, có thể nói là tốt nhất kiểu mẫu. Thần võ ma quyền mỗi luyện thành một chiêu đều cần lớn lao vất và thậm chí là cơ duyên trước hết không nói. Thần ma huyết, cùng diễn sinh thần ma bất diệt thân, nếu như không phải lúc trước có thiên ma huyết đánh xuống cơ sở, cũng không dễ dàng như vậy luyện thành. Mà trái lại, sẽ thiên ma huyết có thể không có nghĩa là liền nhất định có thể luyện thành thần ma huyết. Đối với cái này thần châu cổ thần giáo khai sơn giáo chủ cựu tí thiên ma phí trần sẽ biểu hiện rất đồng ý. Mà như lai ma trưởng tu luyện, đồng dạng độ khó khá lớn. Nếu không trước đây Yến Triệu không có khả năng bằng một chiêu tàn thiên bộ bộ địa ngục tiếu ngạo thần châu võ vương cảnh giới. Bởi vì trừ hắn bên ngoài, toàn bộ cổ thần giáo trên giới cũng không có mấy người thành công học được một chiêu này. Nhìn viên sân, bất không cùng không đủ, lại xem bọn hắn mang tới một chút ma phật khổ hải truyền nhân liên biết, chính bản đích truyền như lai ma trưởng Đồng dạng không phải ai đều có thể luyện thành. Mà bên ngoài luyện các loại tuyệt học ảnh hưởng tăng cao tu vi cảnh giới đồng thời, tu vi cảnh giới bản thân cuối cùng cũng vẫn là sẽ hạn chế tu luyện những này tuyệt học tiến độ. Cái này cảm giác có chút giống như là chứa vào trong bình nước, có thể cưỡng ép đem bình bánh ra. Nhưng là nếu như lượng nước tốc độ nhanh hơn vật chứa biến lớn tốc độ, như vậy nước vẫn là khả năng mãn ra, bình dung lượng có cực hạn. Ở trong đó cân bằng, ở vào một cái rất có ý tứ điểm lên, người người tựa hồ cũng khác biệt Trần Lạc Dương tán đi chính mình một thân quyền ý. U ám rút đi, thần chỉ biến mất, chấm ngưng nặng nghề cảm giác cũng tiêu tán theo. Hắn đứng dậy, tùy ý ở trong phòng đi lại, trong lòng suy tư. Có ấm đen nguyên nhân, chính mình tu hành thần võ ma quyển vào tay rất nhanh. Chỉ cần có thể thỏa mãn nhập môn trước những khó khăn kia cứng nhắc điều kiện, chờ bước vào môn hạm này về sau, hắn rất nhanh liền có thể đăng đường nhập thất. Nhưng hắn cảm giác, chính mình cái này bình khuyết trương tốc độ, giống như tương đối chậm. Hoặc là nói bình quá gian Không dễ dàng như vậy bị nước chống bánh chướng. Dựa theo những người khác tới, tu thành thần ma huyết, luyện thêm được không chỉ một chiều thần võ ma quyền, sớm nên đột phá đến thứ 15 cảnh. Lúc trước Trần Lạc Dương tưởng rằng chính mình thương thế chưa lành nguyên nhân. Nhưng bây giờ đã bình phục lại quay đầu nhìn, tự hồ lại không giống như là có chuyện như vậy. Là bởi vì vì ta cái này thần hồn, cùng bộ thân thể này không có chân chính hợp nhất nguyên nhân sao? Lại hoặc là, chính là bởi vì ấm đen cho ta tu luyện thần ma huyết mang đến sự giúp đỡ to lớn cho nên dưới mắt tu hành, không thể xem như chúng ta. Giống như cũng không đúng. Mấy ngày qua, hắn có thể minh sắc cảm nhận được, những vò học kia trí lý dần dần kết hợp tại tự thân, dung hội quán thông. Mặc dù là chiếm cỗ thân thể này thiện nghi, mượn nhờ tốt đẹp cơ sở, nhưng song phương đã dần dần hợp lại là một. Nếu không phải như thế, chỉ là ra vào nơi trái tim trung tâm cái kia cái gương, liền có thể thể được hắn muốn chết muốn sống. Trần Lạc Dương như có điều suy nghĩ. Trước mắt, Luyện Thành Hậu Thổ. Thứ 15 cảnh trên cơ bản đã gần tại trước mắt mình. Ngược lại là cái này lâm môn một cước, hiện tại còn trước không vội mà đi đá. Ngoại bộ thế cục bất hồn khi, chính mình còn cần làm nhiều một chút chuẩn bị. Ấm đen bên trong viên kia ngọc quyết bộ dáng thần bí phụ chiếu, có lẽ có thể cho hắn một chút trợ rút, chính mình tiến thêm một bước nắm giữ ảo rượu trong đó về sau, cần phải liền không sai biệt lắm, bất qua dưới mắt còn cần một chút mài nước công phu, lấy gấp không được. Cũng không biết địch nhân của mình, có cho hay không hắn thời gian này. Trần Lạc Dương đẩy ra tính thân môn chính mình đi ra ngoài ngoài cửa chờ đợi hầu cận nhóm vội vàng đuổi theo tới Trần Lạc Dương thông qua ấm đen đổi mới một chút Hồng Trần giới cái kia đồ Sơn di cuộc đời kinh lịch tin tức đối phương cùng tạ sung đã cùng một chỗ trở lại Hồng Trần giới đồ Sơn di đem hắn tại Thần Châu Hạo Thổ kinh lịch chi tiết bẩm báo Hồng Trần cổ thần giáo trước mắt chủ trì cục diện đám người không ngoài sở liệu loạn thành một đống tham dự hội nghị người mỗi người mỗi ý nhất thời ở giữa tranh luận không hạn không có kết quả Mặc dù Trần Lạc Dương không hiểu rõ cụ thể chi tiết, không biết ai đối với mình mình ôm lấy thiện ý, ai đối với mình mình ôm lấy ác ý, nhưng chiếu hiện theo như thế, Tổng giáo rất khó trở thành tự thân giúp đỡ, không cản trở cũng không tệ rồi. hắn dù là kéo xuống ra mặt rộng mở ý chí, đi tìm Tổng giáo tìm một đầu thô chân đến ôm, đầu kia bắp đuổi người chống lại cũng sẽ nhắm vào mình. Nếu như nhất định muốn nói trông tậy vào, vậy phải xem Tổng giáo bên trong, hoàn toàn chỉ chung với giáo chủ chung lập phái, lớn bao nhiêu quyền lên tiếng. Nhưng cái này còn muốn bọn hắn nguyện ý mở miệng mới được. Hy vọng lúc trước làm nền, không có uổng phí. Bất quá, rèn sắt trung quy vẫn là cần nhờ tự thân cưng rắn A. Tô dạ đâu? Trần Lạc Dương phía bên trái phải hỏi, lập tức có người cung kính đáp, bẩm giáo chủ, hữu sứ đang bế quan, đã có đoạn thời gian không có ra. Trần Lạc Dương hỏi, cái kia ban hồng khánh đâu? Bẩm giáo chủ, hữu sứ bế quan thời điểm, đem hắn cũng mang tới. Bọn thủ hạ đáp. Trần Lạc Dương gật gật đầu, rất tốt. Dứt lời, hắn hướng tô dạ bế quan địa phương bước đi, bọn thủ hạ tự nhiên lập tức vì hắn dẫn đường. chương 261, cần càng nhiều người đứng ra. Trước đó tuyết vực cao nguyên một trận đại chiến, tô dạ đi theo Trần Lạc Dương cùng một chỗ tham gia. Đại chiến kết thúc về sau, hắn tạm thời còn cùng viêm Long Hoàng Liễn cùng một chỗ hành động. Bế quan tu hành, cũng liền tại viêm Long Hoàng Liễn bên trên tìm một kiện tĩnh phòng tiến hành. Nếu như không là trước kia cùng Trần Lạc Dương đồng hành, hắn hiện tại chọn bế quan địa điểm, tương đương cá tính đã không tại Nguyên Tổng đàn cổ thân phong, cũng không tại mới tổng đàn thành Lạc Dương. Hắn sẽ đi địa phương tại Tân Châu, trước kia Trường Xuân cung chỗ. Lúc trước cổ thần giáo cùng dị tộc ở giữa đại chiến, còn không có cuối cùng thấy rõ ràng. Trần Lạc Dương ra lệnh một tiếng, Tô Vĩ, Tô Dạ hai huynh đệ liền dẫn người đem Trường Xuân cung toàn bộ dọn đi. Về sau trong khoảng thời gian ngắn, liền tuyên cáo hết thảy đều kết thúc, để cổ thần giáo Huyền Vũ điện đám người, trong lúc nhất thời cũng có chút ngộng. Trường Xuân cung người liền càng ngộng. Bất quả cuối cùng bọn hắn cũng không có rời về trước kia nhà mình sân môn, chỉ là lưu lại số ít người ở đây trông giữ quản lý. Đại bộ phận trường Xuân Cung môn nhân, vẫn là đều đi tới thành lạc dương. Nơi này chính là tương lai thần châu hạo thổ trung tâm. Mà trường Xuân Cung hiện tại khó được có giáo chủ yêu ái có thêm, tiếp xuống có hy vọng đạt được to lớn cơ hội phát triển. Bất quá lưu tại trường Xuân Cung trông giữ quản lý người, cũng không dám có chút buông lỏng. Bởi vì có một vị ta, không có chuyện thời điểm liền thích hướng bọn hắn nơi này chạy để mọi người run như cây sấy. Có lẽ là bởi vì ban đầu ở trường Xuân Cung nơi này đột phá bình cảnh, đặt đến Võ đế chi cảnh, cho nên tô dạ đối với nơi này rất có tình cảm. Tại dỡ xuống huyền vũ điện việc cần làm, tiếp nhận cổ thần giáo hữu sứ trước vị về sau, hắn càng nhắn rối. Nếu như sư huynh Trần Lạc Dương không có triệu kiến hắn, hắn bình thường tu luyện liền thích chui trong trường Xuân Cung. Nơi này cơ bản gần thành hắn chỗ ở, để cổ thần giáo cùng trường Xuân Cung tất cả mọi người dở khóc giờ cười. Hiện nay hắn cũng rất để kim cương, láo thọ nhóm người bất đắc dĩ. Liên tại giáo chủ Hoàng liễn bên trên, nói bế quan liền bế quan. Bất quá Trần Lạc Dương đối với cái này ngược lại không thèm để ý, hắn quan tâm hơn đối phương bế quan thành quả. Ban Hồng khánh, là hắn cố ý lưu cho Tô Dạ. Thông qua Thái Tuế hồng phúc tôi luyện, Tô Dạ thành công đâm thủng cái kia tầng cuối cùng giấy cửa sổ, đột phá tới thứ 13 cảnh. Cái kia đối với Tô Dạ đến nói, là lúc ấy tốt nhất buổi luyện. Trần Lạc Dương để Tô Dạ cùng Thái Tuế giao phong, cũng không phải là vì làm nhục thái thuế, mà là bởi vì đó chính là tô dạ cần nhất. Mà hiện tại, cái này đối tượng thì đổi thành ban hồng khánh. Đem ban hồng khánh giao cho tô dạ, cũng không phải là vì để tô dạ hoặc là tô vị xuất khí. Nghiêm ngặt tính khoản tiền kia, hàng đầu khẳng định vẫn là ghi tạc hạ đế Lý Nguyên Long đầu bên trên. Mà đối với ban hồng khánh, Trần Lạc Dương thì hy vọng dùng hắn đến ma luyện thứ 13 cảnh tô dạ. Như thế, thì có cơ hội để tô dạ phá quân tinh hồn cùng quỷ long súng lần nữa thoát thai hoang cốt. Đi sung kích thứ 14 cảnh, xuất thần cảnh giới. Tô dạ có cái này tiềm chất, đồng thời càng mấu chốt chính là, đây là thuộc về hắn cơ duyên. Trình độ nào đó đi lên nói, năm đó hạ triều mưu hắn phá quân tinh hồn, hắn đại nạn không chết sống cho tới bây giờ càng tập võ có thành kiểu, như vậy hiện tại đây hết thảy, đó là thuộc về hắn cơ hội, chỉ nhìn hắn có thể hay không nắm chặt. Đã có trần lạc dương tại, vậy hắn nghĩ bắt không được lần này cơ hội cũng khó. Ngày xưa gieo xuống nhân, thế là được hôm nay quả. Đối phương lúc trước mượn hắn phá quân tinh hồn thúc đẩy sinh trưởng đỉnh thiên thần quyết tái hiện nhân thế, hôm nay liền từ đỉnh thiên thần quyết đến còn nợ, trợ giúp Tô Dạ, xa hơn ít hơn so với bình thường tiêu chuẩn thời gian, hướng thứ 14 cảnh khởi sướng xung kích. Trần Lạc Dương lặng yên không một tiếng động, tiến vào Tô Dạ bế quan tính phòng. Hắn giờ khắc này, phản phất hóa thân hư vô, như là không tồn tại đồng dạng, lẳng lặng nhìn xem trong phòng hết thảy. Trong tính thất, có hai người chính mặt đối mặt ngồi xếp bằng. Một cái tóc hai bù xù thiếu niên chính là Tô Dạ. Mà ở đối diện hắn thì là một cái vóc người cao lớn thanh niên. Hai người thần sắc khác nhau. Cái kia cao thiên như lớn, mặt hiện vẻ thống khổ, hai mắt nhắm nghiền, nhưng thần sắc kiên nghị, tựa hồ đang khổ cực chèo chống cái gì. Mà đối tung tóc thiếu niên, nguyên bản thần sắc chuyên chú, nhưng ở Trần Lạc Dương sau khi đi vào, lông mày có chút nhíu lên. Trước mắt, đúng là hắn hết sức chăm chú, tinh lực tập trung nhất, cảm giác nhạy bén nhất thời khác. Trần Lạc Dương thấy thế, cũng khen ngợi gật đầu. Hắn không nói gì, chỉ là trong hai con người ô quang, biến thành ám kim sắc. Cái này hào quang màu vàng sầm lợi lên, tô dạ thần sắc phản mà lập tức an định lại, cũng không mở mắt, nếu lên song mi thì chậm chậm ra hắn ra. Sau đó hắn liền phản phất khi tiến đến trần lạc dương hoàn toàn không tồn tại, tiếp tục an tâm chính mình tu luyện. Tại hắn cùng đối diện thanh niên ở giữa, giữa không chung có một đạo thẳng tắp hát tuyến. Hát tuyến một mặt, từ tô dạ trong mi tâm nô ra, phản phất thẳng tắp sắc bén dài súng, Thanh niên kia cắn chặt răng đau khổ trèo trống, ngăn cản hát tuyến hướng mình tới gần. Giờ phút này, hát tuyến một chỗ khác, khoảng cách mi tâm của hắn, còn thừa lại ước chừng một thước hai tức khoảng cách. Lấy trần lạc dương nhãn lực, có thể rõ ràng phán đoán, khoảng cách này, chính đang từ từ thu nhỏ. Cũng chính là vừa rồi khi hắn đi vào, tô dạ hơi phân tâm, hát tuyến trước đâm mới thoáng dừng lại. Nhưng giờ phút này tô dạ một lần nữa hết sức chuyên chú về sau, hát tuyến một chỗ khác khoảng cách đối diện thanh niên mi tâm, liền bắt đầu lần nữa tới gần Tốc độ mặc dù chậm chạp, nhưng trước đó tiến tình thế, lại phản phất không thể ngăn cản. Mặc cho đối diện thanh niên mồ hôi đầm đĩa, cũng khó có thể ngăn cản hát tuyến tới gần. Thanh niên này, dĩ nhiên chính là cái kia ban hồng khánh. Trước đó tô dạ hộ tống Trần Lạc Dương cùng một chỗ tiến về tuyết vực cao nguyên thời điểm, đem người này cũng cùng nhau mang tới. hắn trước mắt thực lực tu vi, vẫn luôn ở vào bị giam cầm trạng thái. Trần Lạc Dương lúc trước hạ cầm chế, tô dạ thường thường liền ra cố một lần. Hiện tại song phương so đấu cũng cũng không phải thật sự là võ giả Giao Phong. Nếu không hai vị võ đế tại Viêm Long Hoàng liễn nội bộ động thủ, không thêm tiết chế, mấy cái liền đem nơi này hủy đi bình. Hiện tại song phương Giao Phong, càng giống là lấy thần hồn vì dựa vào, tiến hành võ đạo ý cảnh bên trên xó đấu. Đối với ngoại giới đến nói, không có gì lực phá hoại có thể nói. Nhưng đối với Giao Phong song phương bản nhân tới nói, trong đó hung hiểm, hoàn toàn không kém thật đánh. Có chút sai lầm, kẻ bại thần hồn liền sẽ thụ trọng thương. Cái này đối với tô dạ đến nói, cũng là giống nhau phong hiểm. Bất quá hắn đến cùng so Ban Hồng Khánh vẫn là phải nhiều chiếm một chút lợi lộc, cho nên hiện tại Ban Hồng Khánh khổ cực như vậy, mà tô dạ lại có thể mượn tỉ thí lần này, từ đó hấp thu chất dinh dưỡng, không ngừng thăng hoa chính mình bị lòng súng. Mà theo hắn càng ngày càng mạnh, Ban Hồng Khánh bên kia áp lực cũng liền càng lúc càng lớn. Thế là liền gặp cái kia hát tuyến, không ngừng hướng Ban Hồng Khánh tới gần. Thằng đến hát tuyến một mặt, cùng hắn mi tâm cách xa nhau chỉ còn lại một thước thời điểm Hắc tuyến mới lần nữa dừng lại. Lần này dừng lại về sau, hắc tuyến không tiến thêm nữa. Tô dạ lông mày một lần nữa vặn lên, bất quá không phải là bởi vì giật mình có người tiến vào chính mình bế con nơi, mà là bắt nguồn từ bản thân hắn, đối với một vài vấn đề còn không có suy nghĩ thấu triệt. Một thước khoảng cách, song phương như vậy bắt đầu ràng co, dù ai cũng không cách nào bức lui đối phương. Ban Hồng Khánh cũng là ý chí kiên định hạ người, cắn chặt răng chết không buông lỏng, làm sao cùng chống cự, kiên quyết không cho tô dạ tiếp tục hướng phía trước Trần Lạc Dương nhìn đến đây, liền đi tới Tô Dạ bên cạnh, bàn tay tại đối phương vai bên trên nhẹ nhàng vỗ. Hắn như thế động thủ, cũng không có để Tô Dạ thủ thương. Chỉ là cái kia hát tuyến chầm chầm lui lại, thu hồi Tô Dạ mi tâm. Tóc dài thiếu niên mở mắt, xong Trần Lạc Dương cười nói, sư huynh, người đã đến. Rục tóc bất đạt. Trần Lạc Dương nói ra, có hắn tương trợ, người đã rất nhanh, lúc này muốn không tiêu không nào, tránh liều lĩnh. Tô Dạ cười ha hả gật đầu, đúng, sư huynh. Trần Lạc Dương lúc này thì quay đầu, ánh mắt nhìn về phía một bên khác Ban Hồng Khánh. Hắc tuyến thu hồi, không còn tiến sát mi tâm của hắn về sau, cả người hắn thở dài một hơi, vẻ vải trên mặt đất, toàn thân mồ hôi đồng địa, phẳng phất vừa trong nước mới vớt ra đồng dạng. Trần Lạc Dương đi vào Ban Hồng Khánh trước mặt, túi đầu nhìn đối phương, cũng không nói gì. Ban Hồng Khánh hư nhược nói ra, ta luyện thành đỉnh thiên, mệt mỏi vị tiểu huynh đệ này thu hại, nên ta có này báo ứng, chỉ hy vọng sau khi chuyện thành công, có thể cho ta một khoái Gọi ta có thể tại dưới cựu tuyển Tiếp tục đuổi theo bệ hạ Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói Ta cho là ngươi biết nói Vì ngươi hạ chiều Vì bệ hạ của ngươi Bất kỳ cái gì hy sinh đều đăng giá Ban Hồng Khánh trầm mặc không nói Trần Lạc Dương quay người rời đi Xong Tô Dạ nói ra Hảo Hảo dụng công Tô Dạ vội vàng lên tiếng Trần Lạc Dương ra tĩnh phòng về sau Phân phó thủ hạ ma giáo giáo chúng Hảo Hảo vì Tô Dạ tiếp tục giữ cửa ải Hắn một đường trở lại chính mình trong tính thất. Nhẹ nhàng gõ vang tùy thân ngọc đội ba lần. Thanh Long Tam rất mau ra hiện tại trước mặt, giáo chủ vạn an. Các người thủ tọa hiện tại tới chỗ nào? Trần Lạc Dương hỏi. Bầm giáo chủ, trước đó tiếp thủ tọa tin tức, đã đến Du Châu, hẳn là rất nhanh liền có thể cảm thấy thành Lạc Dương bên này. Thanh Long Tam vội vàng đáp nói. Trần Lạc Dương gật gật đầu, người sau khi tới, mạng nàng tới gặp ta. Đúng, cẩn tuân giáo chủ rụ lệ. Thanh Long Tam cung kính nhưng nói. Trước đó tuyết vượt cao nguyên một trận chiến. Vì câu một mẹ hốt gọn, Trần Lạc Dương cùng Trần Sơ Hoa phối hợp một lần. Hai người quang ảnh điên đảo, trước đây một mực đang chỗ tối Trần Sơ Hoa đi tới chỗ sáng thành làm mồi nhử, mà Trần Lạc Dương thì lùi đến chỗ tối, tính tâm chờ đối phương mắc câu. Kết quả bất không ma tăng quả nhiên chúng kế, không chút huyền niệm mất mạng, mà ý đồ đi kiểm chế Trần Lạc Dương viên sân ma tăng, đến chậm một bước, chỉ có thể trợn mắt nhìn xem đồ đệ mình không có đầu. Về sau Trần Lạc Dương cùng viên sân hai cái thứ 14 cảnh võ đế cường giả quyết đấu. Trần Sơ Hoa đám người rời xa chiến trường, cũng không có nhàn rỗi, không ngừng càn quét Tuyết vực Cao Nguyên bên trên địa phương khác ma Phật chuyển nhân. Trần Lạc Dương rời đi Tuyết vực Cao Nguyên thời điểm, Trần Sơ Hoa phụ trách sau cùng kết thúc giải quyết tốt hậu quả. Hết thể thu thập thỏa đáng về sau, phụ Trần Lạc Dương mệnh lệnh, chạy đến thành Lạc Dương bên này. Đợi nàng sau khi tới, liền tại đã rơi xuống đất, chiếm cứ thành Lạc Dương chính giữa, từ hoàng liên biến thành trong cung điện, nhìn thấy Trần Lạc Dương. Trần Lạc Dương lặng lặng nhìn Trần Sơ Hoa, nói ra Thực sự cầu thị giảng, cục diện dưới mắt, ngược lại so với lúc trước cùng dị tộc, Hắc Liên Phật cảnh thắng bại chưa phân lúc, phức tạp hơn một chút. Trần Sơ Hoa gật đầu, nói chuyện cũng không có giữ lại, ngươi thần công cái thế, nhưng chỉ ngươi một người, khó mà chiếu đứng thần châu hạo thổ lớn như vậy phạm vi, địch nhân xa không chỉ một đường, hoàn toàn có thể tránh chỗ thực, tìm chỗ hưa, không cùng ngươi xung đột chính diện, bản giáo cần phải có càng nhiều người có thể đứng ra, vì ngươi phân ưu. Trần Lạc Dương nhìn xem nàng, cho nên không có thời gian lưu cho ngươi. Chương 262 Tổng giáo lần nữa khách tới. Trần Lạc Dương ý tứ, trần sơ hoa có thể nghe hiểu. Nàng thở dài một tiếng, chỉ sợ vẫn là cần nhờ ngươi đến động thủ, chúng ta những ngày này cân nhắc lại đến, thu hoạch rất có hạn Nói, sắc mặt nàng dần dần trở nên tái nhận, chung quanh thân thể có phản phất vực sâu đồng dạng hát vụ hiện lên. Trần Lạc Dương gật gật đầu, có thể sẽ có chút khó chịu, ngươi nhịn một chút. Dứt lời, hắn cũng không nhiều nói nhảm Trực tiếp nâng lên một tay nắm, tham dò vào những hắc vụ kia bên trong. Nông đầm hắc vụ, không cách nào ngăn cản trần lạc dương bàn tay. Đẩy ra sưng mụ, tại Hắc vụ trung tâm, liền có một ngụm màu đen quan tài xuất hiện. Trần lạc dương bàn tay, trực tiếp hướng quan tài bên trên mới tới. Càng đến gần, thì càng khó khăn. tựa như mới tô dạ cùng ban hồng khánh ở giữa đồng dạ. Mà theo trần lạc dương bàn tay tới gần bộ kia màu đen quan tài, trần sơ hoa sắc mặt cũng càng ngày càng tái nhận, tới về sau cơ hội hoàn toàn không thấy máu sắc trắng bệnh như tờ giấy. Trần lạc dương bàn tay, bất động không dao, tiếp tục hướng phía trước, cuối cùng đột phá cái kia vô hình ngăn trở, một trường đặt tại hắc quan tài bên trên. Trước mắt hắn có chút hoàng hốt, tâm thần khói động không thôi. Trước mắt hết thẻ cảnh tượng, phản phất thay đổi hoàn toàn. Tự thân giống như là rơi vào khắc một phiến thở không bên trong. Lúc trước Yến minh không hai người kia gặp được ta, bị ta dùng mắt trái quyển thời điểm ra đi, đoán chừng liền ta hiện tại cảm giác ca. Ta vậy cũng là cùng với các nàng cảm đồng thân thụ. Trần Lạc Dương trong lòng không mất tỉnh táo, ngược lại tự dễ ớ. Hắn khống chế trong đầu của mình thần bí đen ấm. Bất quá, không phải để đen ấm dựng tứ mình, mà là tận lực để đen ấm đừng có động tính. Một phương diện, không bại lộ đen ấm, một phương diện khác thì là hướng tận khả năng tìm tòi hư thực. Về phần phương diện an toàn suy tính, hắn nếm thử đi xúc động đen trong ấm tấm kia ngọc quyết bộ dáng phù chiếu. Phù này chiếu trước mắt vẫn không có thể để cho hắn sử dụng, đối với hắn kháng cự. Thậm chí cả biểu hiện ra công kích tư thái Nhưng giờ phút này lại vừa lúc bị Trần Lạc Dương dùng để giúp chính mình một tay Luân hồi lực lượng ý cảnh ảnh hưởng dưới Cùng cái kia hát quan tài đối kháng Để Trần Lạc Dương nao hải vì đó một thanh Bất quá, đối phương cũng thực cứng hãn phù chiếu tại đen trong bầu bị chấn động đến thẳng run Mà Trần Lạc Dương nhưng lại không thể đem hát quan tài đẩy ra Cái này khiến Trần Lạc Dương lau mắt mà nhìn Nhất là, hắn mơ hồ sinh ra một loại cảm giác Bộ kia hát quan tài giống như là trống không. Hắc trong quan tài, phản phất có to lớn hấp lực chuyển ra, trải qua tựa hồ muốn đem tấm đùa kia chiếu, từ đen trong ấm hút ra đến, nuốt vào phía bên mình. Chân Lạc Dương không tiêu không gấp, ngược lại khống chế đen ấm đừng có đại động tác. Hắn chỉ bằng tự thân cùng phù chiếu câu thông, sau đó cùng cái kia hắc quan tài hấp lực đối kháng, nghĩ nhìn một chút đối phương đến tuột cùng lớn bao nhiêu bản lĩnh. Có đen ấm nâng đáy, cái này loại đối kháng coi như thua cũng không sao. Ở đây cái rằng có quá trình bên trong, cũng đủ để cho hắn thấy rõ ràng rất nhiều thứ. Bất quá, Trần Lạc Dương lưu ý đến, một bên khác, Trần Sơ Hoa bản nhân tựa hồ đã sắp không kiên trì được nữa. Sắc mặt giờ khác này liền phảng phất thi thể đồng dạng, toàn không huyết sắc, thậm chí thấu ra trận trận sám xanh. Trần Lạc Dương thấy thế, vung ra ta tại Hắc Quan Tài bên trên tay. Hắc Quan Tài nhằm vào phù chiếu hấp lực, lập tức yếu bớt, phù chiếu tại đen trong ấm một lần nữa an định lại. Theo Trần Lạc Dương nắm tay thu hồi, Trần Sơ Hoa bên kia gánh vác cũng theo đó giảm bớt. Bất quá, vẹn vẹn tình huống không tại tiếp tục chuyển biến xấu mà thôi. hắc vụ cùng bộ kia thần bí quan tài cùng một chỗ biến mất về sau. Qua thật lâu, trần sơ hoa phản phất mới dần dần thở vào được một hơi, mặt bên trên xám xanh chi sắc rút đi. Nhưng là, nàng vẫn mặt trắng như tờ giấy, màu da không gặp nửa điểm hương luận. Trần lạc dương hỏi, mới, ngươi cụ thể cảm giác gì, có hay không không giống bình thường độ vợ. Không có đau đớn, không có ảo giác, đơn thuần chính là tinh thần càng ngày càng tăng dã ý thức càng ngày càng mơ hồ Trần sơ hoa sắc mặt mặc dù không tốt, nhưng ngựa khí trầm ổn tỉnh táo, bất quá tại thời khắc cuối cùng, ta phản phất trông thấy nắp quan tài mở ra. Trần lạc dương không cắt đứa nàng, chỉ là yên tĩnh nghe. Đối diện nữ tử áo đen trong hai con người, hiếm thấy mang hơn mấy phần hoảng hốt thần thái. Nàng thanh âm phản phất nói mê giống nhau, bên trong giống như có người, nhưng ta thấy không rõ đối phương tướng mạo. Trần lạc dương nghe vậy, chấm tư không nói. Cùng hắn cảm giác hoàn toàn tương phản. Mới tại trong cảm nhận của hắn Cái kia hẳn là là một bộ không quan tài. Cũng không phải nói hắn cảm giác nhất định chính xác. Trần sơ hoa làm là chân chính người trong cuộc, cảm giác nói không chừng so với hắn cái này kẻ ngoại lai càng chuẩn. Nhưng hai người đạt được hoàn toàn tương phản, hoàn toàn trái ngược đoạn án, khó tránh khỏi có chút ly kỳ. Là hạ người gì? Trần lạc dương mặt bên trên bình tĩnh hỏi. Trần sơ hoa lắp đầu, thấy không rõ, liền là nam hay là nữ là già hay trẻ cũng không có cách nào phân biệt. Trần lạc dương nói nói, liền trước mắt sơ bộ xem ra Cái này hắc quan tài đối với ngươi có bị động bảo hộ ý tứ, nhưng cái này vẫn đối với bản thân ngươi tồn tại tổn hại, vô cùng nguy hiểm. Mà lại, nó tại trình độ nhất định bên trên áp chế ngươi tù vì tiến bộ, nếu không ngươi hiện tại hẳn là có hy vọng đột phá tới thứ 13 cảnh mới đúng. Đáng tiếc hái không xong, đành phải tùy ngộ nhi an. Trần Sơ Hoa nói nói, trước mắt tình trạng, ta đột phá tới thứ 13 cảnh, tại chiến đấu lực bên trên tác dụng có hạn, chẳng bằng tiếp tục nghiên cứu cái này miệng hắc quan tài. Hy vọng một ngày kia có thể chủ động khống chế lực lượng của nó. Trần Lạc Dương nói nói, "Chính ngươi nắm chắc." Trần Sơ Hoa mỉm cười nói, "Yên tâm, ta có chừng mực." Nàng sắc mặt tái nhợt đứng dậy, hướng Trần Lạc Dương cáo từ rời đi. Quay người về sau, sau lưng lại ấm áp, có sinh cơ bừng bừng tràn vào, để nàng gần như khô cạn nguyên khí nháy mắt khôi phục, sắc mặt một lần nữa trở nên hồng nhuận bình thường. Trần Sơ Hoa vừa khẽ giật mình, nghe phía sau Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói, "Xuân thần cũ mang, ngươi hẳn là biết." Sắc thực thần kỳ. Trần Sơ Hoa cười cười, không có quay đầu, tiếp tục hướng phía trước, ra đại địa. Trần Lạc Dương đưa mắt nhìn bóng lưng rời đi, thì lâm vào chầm tư. Hắn vừa mới lần nữa thí nghiệm một chút, dùng đen ấm thẩm tra đối phương tin tức. Bất quá lần này, cha không phải Trần Sơ Hoa bản nhân, mà là cái kêu miệng hát quan tài. Kết quả ý vị sâu xa. Hắn có chuẩn bị tâm lý, khả năng không chiếm được đáp án. Trước mắt đen trong ấm đỏ như máu quỳnh tương mặc dù coi như sung túc. Nhưng cái kia hát quan tài biểu hiện ra ý cảnh cấp độ lại cực mạnh, đỏ như máu quỳnh tương rất có thể không đủ lượng. Có thể tra hỏi đen ấm tin tức, kết quả cũng không phải là đỏ như máu quỳnh tương không đủ lượng, mà là đen ấm không có phản ứng, không trả lời phương diện này vấn đề. Cái này coi như có ý tứ. Trần Lạc Dương ngồi một mình ở ngồi tại trong đại điện, ngón tay không có thử một cái nhẹ nhàng đánh châu ngồi tay vịt. Hồng trấn giới. So thần châu hạo thổ càng rộng lớn hơn, lịch sử càng thêm lâu đời thiên địa. nam Sở Hoàng Triều Ở đây Hồng Trần Nhân Gian đã lập quốc mấy ngàn năm, một mực là trong Hồng Trần đứng đầu nhất thế lực lớn, cương vực bao la. Tại Nam Sở cảnh nội, đông đảo tông cửa thế gia săn sát, nhưng cơ bản đều muốn phụ Nam Sở hiệu lệnh làm việc. Bất quá, ở trong đó cũng có ngoại lệ. Đứng núi chịu sầu người, chính là đương thời có ít đứng đầu nhất thánh địa tiên cửa, Tiên Thiên Cung. Đây là có thể cùng Nam Sở đánh đồng quái vật khổng lồ. Chỉ là Hồng Trần cao cấp nhất trong thánh địa, Tiên Tiên Cung vẫn luôn rất điệu thấp, là lấy đại đa số thời điểm đều cùng Nam Sở Hoàng Triều ở Trung Hòa Thuận. Một số thời khắc, Song Phương sẽ còn tương hố là ô rủ, cùng nhau trông coi, cộng đồng đối kháng cái khác ngoại lai cường địch Nhưng thông thường mà nói, Tiên Thiên Cung rất ít tiến vào ngoại sự, bọn hắn càng vui canh giữ ở chính mình cái kia một mẫu ba phần đất bên trong. Bất quá hôm nay, yên lặng của nơi này bị người đánh vỡ. Có đặc sứ, tự Nam Sở Hoàng Đô, chuyển thành chạy đến Tiên Thiên Cung. Mục đích là mượn Tiên Thiên Cung một kiện bảo vật. Tam Điện Hạ, cung chủ chính bê quan tiềm tu không được hắn cho phép, chúng ta không cách nào làm chủ. Chiêu đại khách nhân lão giả nói. Ở trước mặt hắn nam tử trung niên, một thân sáng dự bảo, thần sắc chấm tĩnh không biết cung chủ gần đây sẽ hay không xuất quan. Lần này xác thực mạo muội quay rời, nhưng tình huống khẩn cấp, không thể không vì đó. Lão giả nói nói, cung chủ cũng không phải là bế tử quan, cho nên không dùng đến quá dài thời gian, hẳn là liền sẽ xuất quan, nhưng cụ thể ngày tha thứ lao hủ không cách nào cho ra chuẩn xác trả lời chắc chắn. Vị kia nam sở hoàng triều tam điện hạ nói ra, như vậy, thuận tiện chúng ta ở chỗ này chờ cùng chủ xuất con sao. Không có vấn đề, lão hủ vậy thì phân phó phía dưới, vì tam điện hạ an bài chỗ ở. Lao giả đáp nói, làm phiền lý lão Nam sở tam hoàng tử nói, lao giả rời đi về sau, cái kia tam hoàng tử thuộc hạ nhẹ giọng nói ra, điện hạ, không bằng vẫn là mời phía dưới những tông môn kia người ra tay đi, bọn hắn không giống như ngài tu luyện huy hoàng phổ, tấn di vãng lệ cũ. Bọn hắn thứ 15 cảnh có thể dáng lâm cái kia hồng trần dưới thiên địa. Nam sở tam hoàng tử nhàn nhạt nói ra, tương đương nói cho bọn hắn, cảnh vương thúc cùng tứ đệ, đều cầm một cái cùng là thứ 14 cảnh đối thủ không có cách nào. Không đủ để người chế dễ ước. Thủ hạ kia người lúc này túi đầu, là tiểu nhân thất nôn, mời điện hạ thứ tội. Tam hoàng tử tùy ý khoát khoát tay, cái kia người hầu vội vàng lui ra. Bản thân hắn thì nhìn lên trước mắt tiên thiên cung không nói. Mới giải thích, đúng là nhất trọng suy tính nhưng không là trọng yếu nhất. Nếu như hắn không có làm sai, lao tứ là tìm một kiện rất trọng yếu bảo vật mới xuống dưới, kết quả mất mạng. Trình lý thu thập di vật của hắn, hắn gần đây tựa hồ đang truy tra trong truyền thuyết Thiên thư tảng trang. Nếu như tình huống là thật, vậy quả thực không thể coi thường. Chuyện này, trước mắt vẫn là càng ít người biết càng tốt, nói không chừng chính mình muốn đích thân đi xuống một chuyến. Đáng tiếc trí tôn vì Hồng Trần Tiết hạ đạo, chính mình rất khó dáng Lâm Phương kia tên là Thần Châu Hạo thổ địa. Hiện tại chỉ hy vọng có thể từ tiên thiên cung đạt được trợ rút, chỉ mong còn kịp. Nam sở tam hoàng tử theo lão giả kia tiến về phòng khách, tại tiên thiên cung bên trong ở lại. Cùng nam sở ráp dưới thế lực đông đảo. Một nhà trong đó, chính là cái này hồng trần giới bên trong cổ thần giáo tổng giáo. Bây giờ, thần châu hạo thổ bên kia tin tức đã dần dần chuyển ra. Cổ thần giáo nội bộ đối nhà mình tại thần châu hạo thổ một mạch chi nhánh, thì cảm nhận phi thường phức tạp. Người trẻ tuổi kia, cho thấy kinh người tiềm chất cùng năng lực Thần Châu cổ thần giáo Quy Tông quy Nguyên cũng đem để Hồng Trần giới cổ thần giáo tổng giáo thành công nắm giữ Hồng Trần hạ một phương thiên địa. Một phương hoàn toàn chỉ thuộc về bọn hắn cổ thần giáo thiên địa, Hoàn Mỹ hậu hoa viên. Nhưng đối phương nhưng cũng biểu hiện ra rõ ràng không tình nguyện thua kém người khác chi ý, kiệt ngạo bất tuần, giã tâm bừng bừng. Cái này khiến Hồng Trần tổng giáo bên này tranh luận nhau nhau. Nhất là đối với mấy vị có hy vọng tiếp nhận giáo chủ chi vị cao tầng cường giả đến nói, Thần Châu bên kia bất kính chỉ tại kỳ thứ Trần Lạc Dương không tình nguyện thua kém người khác thái độ mới càng để bọn hắn để ý. Tổng giáo Thanh Long Điện bên trong, một vị lao giả hướng một thanh niên nam tử phân phó nói, nhớ kỹ ngươi chuyến này sứ mệnh. chương 263 Một đời một đế vương, thiên cổ một thánh nhân. Cái kia thanh niên nam tử thần sắc chầm ổn, yên tâm, ta minh bạch. Cái kia thần châu hạo thổ người trẻ tuổi, không bị qua ngăn trở, trước mắt lại chính là đắc chí vừa lòng thời điểm, tin tưởng ngươi rất dễ dàng liền có thể chọc giận hắn. Lão giả trầm chầm, chầm nói ra, nhưng cũng cần thiết phải chú ý phân tức, không cần rơi xuống tay cầm. Thanh niên nam tử nói nói, cái này hiển nhiên. Lão giả nhìn hắn một cái, chuyến này, phong hiểm vẫn phải có, cái kia trần lạc dương trong cơn giận dữ, cực khả năng giận lây sang ngươi. Thanh niên yên lặng gật đầu, hít sâu một hơi, nếu nói như vậy, không còn gì tốt hơn, thủ tọa liền có thể động thủ thu thập hắn, chờ giáo chủ xuất quan, cũng có thể có cái giao đãi. Ta cái mạng này là thủ tọa cùng trưởng lão ngài cho. Vì thủ tọa đại nghiệp, tùy thời đều có thể lại dâng ra tới. Lao giả nói ra, đừng có tùy tiện nói chết. Nói, hắn lấy một khối ngọc bích, giao đến thanh niên kia trong tay, có thể mang xuống hồng Trần phân lượng rất có hạn, cái này cũng chỉ có thể cứu ngươi nhất thời. Đừng có vì vậy mà khinh mạn chủ quan, thời khắc cẩn thận vì bên trên, sau khi ngươi trở lại, lao hủ vì người sinh công. Thanh niên tiếp nhận ngọc bích, sau đó nói ra, tạ trưởng lao đề điểm. Hắn cáo từ sau rời đi. Tại đại điện bên ngoài, Đã có mấy người chờ ở nơi đó Trong đó một cái lao giả tóc trắng Chính là tự thần châu mà tới tạ sung Tạ sung trông thấy thanh niên này Sau hỏi, tư đồ tiên sinh Chúng ta có thể động thân Tổng giáo thanh long điện Thanh long thứ 6 túc tư đổ công hoành mỉm cười gật đầu Đợi lâu, chúng ta vậy thì lên đường đi Một đoàn người rời đi hồng trần Cổ thần giáo tổng đàn Chỗ kia thông hướng thần châu hạo thổ hư không môn hộ Ở xa cổ thần giáo trưởng khống cương vực biên hoang địa khu Bọn hắn chạy qua đi Đường bên trên cũng phải hao phí một chút thời gian. Tại bọn hắn rời đi đồng thời, tổng giáo bạch hổ điện bên trong, cũng có người hiện thân. Là tư đồ công hành. Có người nói ra, thanh long bên kia kiềm chế không được, là muốn mời chào, còn có ý định dùng sức mạnh. Mời chào không thành, liền dùng sức mạnh chứ. Một người khác nhàn nhạt nói ra, bất quá, cái kia Trần Lạc Dương không phải cái an phận thủ thường người, mời chào hơn phân nửa là không thành. Ồ, cái kia đây là muốn làm nhiều một tay chuẩn bị rồi. Lúc trước người kia hỏi nói, người thứ hai nói nói, trực tiếp dùng sức mạnh khẳng định không được, đừng thuyết giáo chủ sau khi xuất quan không cách nào giao đái, hiện tại liền sẽ có người ngăn cản. Nhưng nếu như có thể chọn cái kia trần lạc dương động trước tay, sự tình tự nhiên là dễ làm. Đệ nhất nhân cười nói, tư đổ công hành đối với thanh long thật đúng là trung tâm A, hắn lần này xuống dưới là đem đầu cái chốt dây lưng quần bên trên thay thanh long bán mạng đi, muốn bảo đảm hoàn thành sứ mệnh, hơn phân nửa liền không về được. Hắn tự hồ có nhược điểm gì trên tay thanh long, nghĩ không liều mạng đều không được, nếu như chúng ta nắm giữ thanh này ơi nói không chừng cũng có thể để hắn cho chúng ta sử dụng. Người thứ hai nói ra, bất quá, như bây giờ cũng không tệ. Đệ nhất nhân thấp tiếng cười khẽ, đúng vậy a Nghĩ muốn đối phó cái kia Trần Lạc Dương, có thể không hề chỉ là thanh long điện thủ tọa. Bọn hắn bạch hồ điện vị kia chủ nhà, cũng đã sắp kiềm chế không được đâu. Nhưng đã có người trước đưa đi lên cửa, vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn. Tư đổ công hành dẫn đầu mấy tên tổng giáo đệ tử, theo tạ sung cùng một chỗ quay về thần châu hạo thổ, sau đó tiến về cầu kiến Trần Lạc Dương. Trần Lạc Dương cũng không tại Nam Hoang Cổ Thần Phong, mà là tại Trung Thổ Thành Lạc Dương. Tạ sung dự bị mang theo tư đổ công hoành một đường lặn lội đường xa, bác thượng Trung Thổ. Có tổng giáo đệ tử, đã toát ra vẻ bất mãn. Tư đổ công hành đồng dạng âm thầm những mày, cứ như vậy, hắn cũng không dễ trốn về Nam Hoang, trở về Hồng Trần Giới. sớm biết như thế Tại Hồng Trần Giới thời điểm chính mình liền phản giáo, quan việc này tốt nhất, không cần giống như bây giờ, sau khi xuống tới tiến tối Lương nan. Nếu như làm dáng dừng ở cổ thần phong không bắc bên trên, nhất định phải Trần Lạc Dương đến cổ thần phong thấy hắn, Trần Lạc Dương hoàn toàn có thể không để ý tới hắn. Điểm này vô lễ, còn chưa đủ lấy để hắn hoàn thành sứ mệnh. Không công mà lui, về Hồng Trần Giới sau đến tổng đàn phục mệnh, sẽ chỉ là chính mình ăn liên lụy. Muốn hay không thừa dịp vừa về Hồng Trần Giới thời điểm đào tẩu. Tư đổ công hành trong lòng trần chờ không chừng. Phản giáo đào tẩu một cái giá lớn, phi thường lớn, chính mình bây giờ có được hết thảy đều hóa thành hư không không nói, có thể chạy thoát hy vọng cũng rất nhỏ. Không phải đến vạn bất đắc dĩ, hắn thực sự không muốn đi một bước này. Lần này nhìn không thể có không bất chấp nguy hiểm. Hy vọng cái kia họ trần, có thể thức thời, có khác không sáng suốt động tác. Hắn cần muốn biết, thần châu hạo thổ cùng hồng trần giới, có khác nhau lớn bao nhiêu. Tư đổ công hành hộ tống tạ sung, cùng một chỗ bắc bên trên tiến về thành Lạc Dương. Trần Lạc Dương nghe nói Hồng Trần Tổng giáo bên kia, lần nữa có người chuyên đi vào thần châu hạo thổ, trong lòng không khỏi cũng có chút phí suy nghĩ. Bởi vì làm tham khảo đen ấm cung cấp đồ sơn gì tin tức, Tổng đàn bên kia có quan hệ thần châu hạo thổ bên này tranh luận, tựa hồ dần dần có kết quả. Chỉ là tương quan kết quả, vẫn có tranh luận, hiện tại còn không tính triệt để hết thể đều kết thúc. Tạ sung truyền về tin tức, cũng chỉ là nói, lần này lai sứ, Là muốn truyền lại câu thông hồng trần tổng giáo bên kia đối với thần châu hạo thổ một chút cái nhìn cùng an bài. Nhưng tình huống cụ thể, tạ sung cũng không hiểu rõ. Nhìn từ điểm này, không giống như là tín hiệu tốt đẹp gì. Về phần người tới, tạ sung ngược lại là ngay lập tức làm bẩm báo. Tổng giáo Thanh Long Điện, Thanh Long thứ 6 túc, tên là Tư Đồ Công Hành, tuổi tác 30 trên dưới, nhưng tu vi cảnh giới đạt đến thứ 13 cảnh, chân hình cấp độ. Cái này khiến thần châu cổ thần giáo bên này nghe nói về sau. Đều âm thầm như mày. Trên giới 30 tuổi võ đế, nghe tựa như không có Trần Lạc Dương, Yến Minh Không, Vũ Văn Phòng, Tô Dạ Khoa Trương như vậy, nhưng kỳ thật đã đầy đủ nói rõ thiên tư cùng thực lực. Nhưng so ra mà nói, không tính khó mà tiếp nhận. Chân chính để người để ý chính là tư đồ công hoành tại Tổng giáo đảm nhiệm chức vụ. Nếu như một cái thanh long lụ, đều có thứ 13 cảnh tu vi cảnh giới, như vậy thanh long nhất, thanh long nhị đâu? Thanh long điện thủ tòa đâu? Trần Lạc Dương đầu tiên gặp được tạ sung Dựa theo tạ sung trước đó phản ứng tình huống, hắn đến hồng trần giới về sau, tổng giáo bên kia chiêu đãi ngược lại là rất khách khí, nhưng đối với các phương diện tin tức lại tựa hồ như cho phong tỏa, cũng khống chế hắn cùng dân bản xứ tiếp xúc. Phụ trách chào hỏi người hầu, ý đều rất nghiêm, hỏi gì cũng không biết. Đến mức tạ sung thẳng đến hiện tại cũng đối với hồng trần giới cùng cổ thần giáo tổng giáo hiểu rõ phi thường có hạn. Lao hủ hổ thẹn, đặc biệt hướng giáo chủ thỉnh tội. Tạ sung hướng trần lạc dương thi lễ một cái. Trần Lạc Dương tùy ý nói ra, không sao, sớm coi đoán trước, nhặt xác định tin tức nói một chút đi. Đúng, giáo chủ. Tạ sung đáp nói, hai lần trước người tới, thang hạo vì trong giáo lao nhân, trước mắt cũng không có đảm nhiệm cụ thể chức vụ, bất quá, trước mắt huyền vũ điện thủ tọa, nên hắn đích cháu ruột. Đồ sân di, thì là thần ma cung người, trực tiếp nghe lệnh của tổng giáo giáo chủ, cũng không có tại bên trong bốn điện đảm đương chức vụ. Lần này xuống tới cái này tư đồ công hành. Đúng là Tổng giáo Thanh Long Điện Thanh Long thứ 6 túc, chính là đương nhiệm Thanh Long Điện thủ tọa thân tín. Tạ sung nói đến đây hơi hơi dừng một chút sau tiếp tục nói ra, trước mắt, Tổng giáo bên trong bốn điện bốn điện thủ tọa, tựa hồ cũng tại cạnh tranh đời tiếp theo giáo chủ chi vị. Lao giả thở dài một tiếng, cân nhắc một chút tìm từ sau tiếp tục nói ra, bầm giáo chủ, tại hồng chân giới, Lao hủ biết được, tại thứ 15 cảnh, nhập hóa cảnh giới. Không, là tại võ đế cảnh giới bên trên, còn có tầng thứ cao hơn tồn tại. Trần Lạc Dương thần sắc như thường, lạng lặng nhìn xem hắn. Võ Thánh Tạ sung nghiêm túc đáp nói, siêu phàm nhập Thánh, siêu Việt phàm tục đế vương bên trên võ Thánh người, Hồng Trần có tục ngạ, một đời một đế vương, thiên cổ một thánh nhân. Trần Lạc Dương ngữ khí nhẹ nhàng lặp lại một lần, võ Thánh Tạ sung ngật đầu, Lão Hủ còn không rõ ràng lắm thứ 16 cảnh cụ thể là manh mối gì, nhưng thứ 15 cảnh bên trên người, tại Hồng Trần giới, được xưng là võ Thánh. Võ Đạo thứ 12 cảnh Vì võ vương đỉnh phong Siêu Việt thứ 12 cảnh bên trên Tức là võ đế cấp độ Thứ 13, 14, 15 cảnh đều như thế Trần Lạc Dương, Vũ Văn Phong Đào vong cơ ba người ngày xưa Tại thần châu hạo thổ Tịnh Xương Tam Hoàng Là tôn hiệu mà không phải đơn độc Mở ra đến một cảnh giới Thần châu hạo thổ trước đây tối cao Chỉ xuất hiện qua thứ 15 cảnh người Là lấy tạ sung chờ xuất thân từ này người Đều chưa từng nghe nói qua thứ 15 cảnh bên trên tồn tại thẳng đến đi hướng hồng trần Mới biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Đương nhiên, cái này cũng cùng ma tôn vì hồng trần giới hạ chư thiên bảy rào quy tắc có quan hệ. Thứ 15 cảnh bên trên tồn tại, khó mà dáng lâm hồng trần hạ thiên địa. Trần Lạc Dương đối với cái này ngược lại là sớm có đoán được. Lúc trước cùng cái kêu huyết hạ kiếm khách trò chuyện lúc, trong lòng liền có chừng số. Giờ phút này hắn mặt bên trên biểu tình không có chút rung động nào, cái này tư đồ công hành xuống tới, cụ thể không biết có chuyện gì. Tạ sung đáp nói, Tự hồn là tổng giáo bên kia, đối với chúng ta nơi này có an bài, nhưng lão hủ không biết cụ thể tình hình, cụ thể và tỉ mỉ, chỉ biết tư đồ công hành là tới làm giao lưu câu thông. Nhưng sự tình lộ ra mấy phần cổ quái, tại tổng giáo bên kia luận chức vụ, Thanh Long Điện cũng là chủ yếu phụ trách đối ngoại trinh phạt. Trần Lạc Dương nghe vậy, cười nhạt một tiếng, vậy liền nhìn một chút tốt. Đúng, giáo chủ. Tạ sung tinh tinh đứng ở một bên, tự có cái khác giáo chúng đi truyền lệnh, dẫn người đến thấy giáo chủ. Tư đổ công hoành tiến vào đại điện về sau, liền hơi một cái giật mình. Hắn ngừng đầu, chính đối với bên trên Trần Lạc Dương cặp kia chấp động ám kim quang hủy con người. Thần ma huyết. Hắn tâm cảnh hơi có chập trùng. Hồng Trần hạ một phương thiên địa bên trong người, vậy mà có thể tu thành thần ma huyết, thực sự không thể tưởng tượng. Cũng gọi hắn lại ghen lại áo ước. Tư đổ công hoành thu thập tâm tình, thần sắc bình thản, hướng Trần Lạc Dương thi lễ, tư đổ công hoành, gặp qua Trần Tiên Sinh. Trần Lạc Dương ngữ khí tùy ý mà hỏi Hồng Trần bên kia, địa phương khác không có ai sao, muốn ngươi một cái thanh long điện đến khi người mang tin tức. Trần Tiên sinh hiểu nhầm, nói lý lẽ, xác thực nên huyền vũ điện người đến thần châu hạo thổ mới đúng. Tư đổ công hoành đáp nói, sở dĩ là ta xuống tới, là bởi vì một điểm đặc thú nguyên nhân, bất quá tuyệt không bất kính chi ý. Trần Lạc Dương nói nói, đặc thú nguyên nhân. Vậy liền nói a tiểu Tây Thiên, Nam Sở Hoàng Triều, khổ hải một mạch hiện nay đều tại ngo ngoe muốn động, chuẩn bị lại xuống thần châu bên này. Tổng giáo thần ma liên hội, hy vọng cùng Tôn Giá Thương Thảo tiếp xuống tương quan ứng đối công việc." Tư đồ công hành đáp nói. "Trần Lạc Dương bất vi sở động, cho nên." Tư đồ công hành nói nói, "Hồng Trần, Thần Châu cùng thuộc về cổ thần một mạch, tổng giáo khi bảo vệ các chi mạch chu toàn, bất quá Tôn Giá sát thương khổ hại, tiểu Tây Thiên, nam sở tam phương nhân vật trọng yếu không ít, rất dễ dàng lọt vào nhằm vào, hy vọng Tôn Giá có thể hướng Hồng Trần một nhóm, tạm tránh đầu sóng ngọn gió, Thần Châu nơi này không cần lo lắng." Tổng giáo khi dốc hết sức hộ, chương 264, ta dạy cho các ngươi như thế nào dùng người. Tư đổ công hoành nói còn chưa dứt lời, tạ sung một đôi mảy trắng liền đã nhăn lại tới. Cái gọi là dốc hết sức bảo vệ thần châu, ý tứ tự nhiên là hồng trần tổng giáo bên kia đem sự tình toàn ôm lấy. Thế lực khác muốn gây bất lợi cho thần châu hạo thổ, hồng trần cổ thần giáo tổng giáo liền liên tục không ngừng lấp dưới người đi. Nếu như không vừa lòng tại thần châu hạo thổ một cái chiến trường, Vậy liền Hồng Trần giới bên trong trực tiếp khai chiến cũng sẽ không tiếc. Lời này đã nói ra miệng, chiến đến cùng quyết tâm liền rất rõ ràng. Nhưng ở trong đó một cái tiền đề, không hề nghi ngờ là Thần Châu Hạo thổ cổ thần giáo hoàn toàn quy tông, thống nhất nghe Hồng Trần tổng giáo bên kia an bài. Ở trong đó ảnh hưởng lớn nhất người, không hề nghi ngờ là Trần Lạc Dương giáo chủ này. Để hắn tiến về Hồng Trần, kỳ thật chính là rời Thần Châu Hạo thổ ý tứ. Công chính đến nói, cũng không nhất định chính là chuyện xấu. Càng có thể là một loại trao đổi chủ yếu nhìn, tổng giáo bên kia sau này thế nào an bài Trần Lạc Dương. Hắn không khỏi mở miệng nói ra, hồng Trần hưu tâm che trở thần châu, láo hủ đám người tốt cảm tỉnh tình, chỉ là không biết bản giáo giáo chủ đi hồng Trần, tổng giáo bên kia lại an bài như thế nào. Đối với tạ xung trong miệng xưng hô, tư đổ công hoành cũng không có bốn nắn ý tứ, hắn mỉm cười đáp nói, tạ lao tiên sinh hẳn là lo lắng Trần Tiên Sinh sẽ bị ném để đó không dùng tán sao. Cái này thực sự quá lo lắng, Trần Tiên Sinh tuổi trẻ tài cao. Thống nhất thần châu một phương thiên địa, thực lực cùng tài cán đều vạn vạn trong không có một, tại Hồng Trần cũng là khó được tuân kiệt, trong giáo đương nhiên không có khả năng để đó không dùng nhân tài như vậy. Tạ sung mày trắng nhữ chặt, không thấy chút nào gian ra. Hắn hiện tại có chút minh bạch, tại sao là thanh long điện người xuống tới thần châu, mà không phải giống nhau phụ trách xử lý nội vụ bệnh hổ, huyền vũ nhị trong điện người. Hóa ra là, tổng giáo bên kia muốn đem Trần Lạc Dương an bài tại thanh long điện. Tạ sung ở bên kia tin tức lại bế tắc cũng biết ta an bài như vậy rõ ràng có vấn đề. Trần Lạc Dương ánh mắt vô hỷ vô nộ, chỉ là ở trên cao nhìn xuống, lẳng lặng nhìn phía dưới Hồng Trần giới tới thanh niên. Tư đổ công hành bị Trần Lạc Dương nhìn chằm chằm, sắc mặt trầm ổn như cũ. Hắn không nhanh không chậm nói ra, theo thần ma liên hội thương nghị, thích hợp nhất Trần Tiên Sinh chức vụ, không hề nghi ngờ, là tiến nhập thần ma cung. Dạ Sung nghe, cau chặt lông mày khẽ nhìn nhịn ra. Thần ma cung, chính là Hồng Trần cổ thần giáo giáo chủ lệ thuộc trực tiếp lực lượng có thể bị tuyển chọn tiến vào bên trong, không khỏi là giáo chủ thân tín tâm phúc. Bao quát bây giờ bốn điện thủ tọa tại bên trong đại đa số Hồng Trần tổng giáo nhân vật cao tầng, đều là trước nhập thần ma cung lịch luyện, sau đó mới ngoại phóng. Đương nhiên, Trần Lạc Dương tiến vào, liệu sẽ bị ngoại phóng suất, liệu sẽ đạt được trọng dụng, là không nhất định sự tình. Nhưng cái này chỉ ít xem như trình tự bình thường, cho thấy hắn tiến vào Hồng Trần tổng giáo tầng cao nhất bồi dưỡng thế đội bên trong. Chỉ cần không phải giáo chủ bản nhân nhìn hắn không thuần mắt, Vậy liền không đến mức xuất hiện Trần Lạc Dương xấu hổ treo ở bên trong không trên không dưới tình huống. Từ thần châu bên này trước mắt hiểu rõ đến tình huống đến nhìn Tổng giáo giáo chủ đối với Trần Lạc Dương không có thành kiến, ngược lại còn có chút thưởng thức. Dù là Trần Lạc Dương lại dã tâm bừng bừng, không cam lòng dưới người, trước mắt đối với Tổng giáo giáo chủ đến nói, những này đều có thể tính làm có lòng cầu tiến biểu hiện. Sẽ kiêng kỵ hắn người là những cạnh tranh kia đời tiếp theo giáo chủ cao tầng cường giả Nhưng những người này không ảnh hưởng tới thần ma cung. Tạ sung chính nghĩ như vậy, lại nghe tư đồ công hoành tiếp tục nói ra, nhưng giáo chủ lão nhân ra ông ta, trước mắt chính bế quan, Trần Tiên Sinh muốn nhập thần ma cung, nhất định phải có giáo chủ bản nhân cho phép mới được, thần ma liên hội cũng không làm được cái này chủ. Trần Lạc Dương ngón tay nhẹ nhàng đánh chỗ ngồi tay vị, vẫn không nói gì. Tạ sung thì nhữ mày nói ra, cho nên, Tổng giáo có ý tứ là, các ngươi thanh long điện bên kia. Tư đồ công hoành gật đầu, bản điện thanh long thứ tư túc vị trí vừa quyết trước Trần Tiên Sinh có thể trước tạm thay lúc này một đoạn thời gian, đợi giáo chủ sau khi xuất quan lại làm an bài, bản điện thủ tọa cũng hữu tâm tiến cử Trần Tiên Sinh nhập thần Ma Cung. Tạ sung mặt trầm như nước. Mặc dù biết hồng Trần Tổng giáo cường giả như mây, nhưng an bài như thế, quả thực gần như ở trước mặt lục nhã. Tại tạ sung trong lấn tượng, nếu như là Vương Phi, Trần Sơ Hoa, nhiếp quảng nguyên cái này tầm tư thâm trầm giỏi về người nhân lại, có lẽ không có gì. Nhưng đối với nhất quán cao ngạo Trần Lạc Dương đến nói. Đây càng giống như là một loại đùa cợt. Tạ sung giả di tay, cũng cảm giác khí hướng bên trên đỉnh. Hắn lúc này mở miệng nói ra, xin hỏi đây là Tổng giáo Thanh Long Điện thủ tọa ý tứ, vẫn là toàn bộ thần ma liên hội cộng đồng quyết định. Mặc dù tính tình nóng nảy, tạ sung còn lưu có mấy phần tỉnh táo. Giờ phút này hắn nhìn như vô lễ vượt lên trước chen vào nói, nhưng trong lúc vô hình vì nhà mình giáo chủ lưu lại mấy phần lượn vòng chỗ trống. Nếu như là nhà mình giáo chủ cùng Tổng giáo trực tiếp đối cứng lên kết quả liền triệt để không thể văn hồi. Tư đổ công hoành nói nói, tự nhiên là thần ma liên hội cộng đồng quyết định, tạ lao tiên sinh mới lời này không biết từ đâu hỏi. Tạ sung bắt đầu không khách khí, tha thứ lao hủ mạo muội hỏi một câu, tổng giáo tiền nhiệm thanh long tứ, là bởi vì nguyên nhân gì khuyết trước. Tư đổ công hoành thản nhiên đáp nói, vì thần giáo hy sinh, chết trận xa trường. Tạ sung gật gật đầu, nghĩa sĩ hoanh liệt, lao phu đội phục, bất quá nơi này hỏi nhiều một câu, vị này trong giáo huynh đệ có thể hay không làm được một trận chiến bên trong chém giết tiểu Tây Thiên, Nam Sở Hoàng Triều cùng Ma Phật một mạch đích truyền 5 người. Hắn nhìn thẳng tư đồ công hành, xem tư đồ tiên sinh tu vi cảnh giới, Lao Hủ tin tưởng tiền nhiệm thanh long tứ, tu vi cảnh giới tuyệt sẽ không thấp, bất quá Lao Phu lời nói, là chỉ cùng hắn cùng cảnh giới cái khác thánh địa đích truyền. Tư đồ công hành cũng không ngại, ngược lại mỉm cười, ta minh bạch tạ Lao tiên sinh ý tứ, Trần tiên sinh trước đó một trận chiến đánh ra ta thần giáo huy phong, ta cũng có nghe thấy Cũng chính vì vậy, cho nên mới sẽ an bài hắn trực tiếp tạm thay thanh long thứ tư tốt vị trí. Dựa theo di vãng lệ cũ, nên thanh long ngũ bổ thanh long tứ vị trí, ta bổ thanh long ngũ vị trí, thanh long bảy bổ vị trí của ta, tân nhiệm thanh long thất tốt một tròng, tiếp thanh long bảy chi vị. nay quy lệ, không lấy tu vi cảnh giới mà phá lệ. Chỉ có sao tự người lập xuống đại công, mới có thể điều chỉnh. Trần Tiên sinh lần này, chính là bởi vì công phá lệ. Tạ sung ngay vậy, cơ hồ giận quá mà cười. thì ra còn muốn cảm ơn các người, mang ơn. Tư đổ công hành mỉm cười nhìn xem tạ sung, không nóng không nội. Chỉ bất quá, hắn biết mình chân chính liên hệ người, cũng không phải là trước mặt lao giả tóc trắng, mà là cái kêu cao cư tòa bên trên thanh niên mặc áo đen. Tư đổ công hành thời khắc trong bóng tối lưu tâm phản ứng của đối phương. Nghiêm chỉnh mà nói, bọn hắn bên này một phen an bài, tại chương trình bên trên tìm không ra vấn đề. Chiết trận tiền nhiệm thanh long tứ, cùng trần lạc dương đều là thứ 14 cảnh võ đế. Chỉ bất quá có cái khác biệt ở chỗ, tiền nhiệm thanh long tứ cũng không có tư cách tu luyện thần ma huyết dạng này cái thế thần công. Sự thật bên trên, coi như thần ma cung bên trong người, cũng phần lớn không có tư cách, chỉ có tài năng xuất chúng nhất may mắn, mới có như vậy mấy phần trông cậy vào. Toàn bộ hồng trần tổng giáo trên giới tu thành thần ma huyết người, cũng cứ như vậy có hạn một nhóm nhỏ người. Giống như trần lạc dương, hoàn toàn là dị số bên trong dị số. Tại hồng trần cổ thần giáo nội bộ. Trần Lạc Dương dạng này trụ trì hồng trần hạ một phương thiên địa tồn tại cũng không phải là không có. Tính chất, liền tương đương với ngoại đà hộ pháp. Ngoại đà hộ pháp triệu hồi bên trong bốn điện, nếu như không phải bốn điện thủ tọa hoặc là trong điện thứ nhất túc, cơ bản đều tính bài xích, này cũng không giả. Bất quá đối với Trần Lạc Dương cái này xử lý, chỉ là tạm thời mà thôi, cho nên chương trình bên trên cũng không thành vấn đề. Nhập thân ma cung, nhất định phải giáo chủ tự mình cho phép, cái này cũng không có nghi vấn. tại giáo chủ xuất quan trước Con đường này đều không cần cân nhắc. Giáo chủ lúc trước bế quan lúc, sợ là cũng không ngờ tới Trần Lạc Dương tại ma Phật một mạch đích chuyển bên ngoài, còn đồng thời chọc tiểu Tây Thiên cùng Nam Sở Hoàng Triều. Tuy nói hai nhà này đều là cổ thần giáo lao đối đầu, nhưng duy nhất một lần đem mâu thuẫn kích thích đến cái này phần bên trên, cũng thực sự không phải tùy tiện ai đều có thể làm được. Đương nhiên, trước đây mọi người cũng đều không nghĩ tới, Trần Lạc Dương có thể đánh như vậy. Xử lý như thế nào hắn? thành một cái gọi tất cả mọi người cảm thấy khó giải quyết vấn đề, lại không thể hoàn toàn bỏ mặc Biến thành trước mắt cục diện, đối với tất cả mọi người xấu hổ. Nhưng tư đổ công hoành biết, bao quát nhà mình thủ tọa tại bên trong rất nhiều người, kỳ thật đều âm thầm hài lòng cục diện này. Cho nên mới có chính mình chuyến này. Nếu như đối phương nhịn cái này một hơi, như vậy cái này thanh long tứ vị trí liền chuyên cửa chờ lấy hắn. Không cần cũng không quan hệ, vậy liền thật tại hồng trần giới ném để đó không dùng tán không có cái khác phù hợp địa phương có thể an bài hắn. Hết thể chờ giáo chủ xuất quan sau này hay nói. Tin tưởng khi đó, người trẻ tuổi này vẫn là có cơ hội nhập thần mạc cùng, sau đó tại giáo chủ an bài xuống, chờ đợi đạt được thực chức trọng dụng cơ hội. Không có cơ hội thì chuyên tâm tập võ, thủ giáo chủ tự mình bồi dưỡng. Cái kia kỳ thật cũng không sao. Đều là mọi người cùng nhau đã từng đi qua quý tích lộ tuyến, tiếp xuống mọi người tiếp tục bằng bản lĩnh cạnh tranh tốt, nhà mình ra tay trước ưu thế trung quy thật sự nhưng vấn đề là Cái này Trần Lạc Dương, hắn nhận được không? Nếu như Trần Lạc Dương chủ động cùng tổng giáo chờ mặt, kia thật là không còn gì tốt hơn. Mặc kệ là bỏ mặc hắn mặc kệ, trước hết để cho tiểu Tây Thiên, nam sở nhóm thế lực thu thập hắn, vẫn là nhà mình tự mình động thủ, đều không có vấn đề gì. Tư đổ công hành đối mặt Tạ Sung, đồng thời chờ đợi Trần Lạc Dương phản ứng. Hắn mặt bên trên bình tĩnh tự nhiên, kỳ thật trong lòng khẩn trương đến tột đỉnh. Trần Lạc Dương nếu như tức giận, hắn cái này thanh long điện chân chạy rất có thể trở thành giận chó đánh mèo đối tượng. Người này nếu như lại táo bạo một chút, nói không chừng liền giết hắn tư đổ công hoành tế cỡ, đoạn tuyệt với tổng giáo. Tư đổ công hoành đương nhiên không muốn thật đã chết rồi. Trần Lạc Dương ra ngoài ý định, ở trung thổ thành Lạc Dương mà không phải càng tới gần hư không môn hộ nam hoàng cổ thần phong gặp hắn, để tư đổ công hoành muốn chạy đều không có trông cậy vào. Loại tình huống này, vị này Thanh Long lục tâm từ biến linh hoạt lên, nghiêm túc cân nhắc, nếu quả thật bước đến cuối cùng tình trạng Chính mình muốn hay không cho Trần Lạc Dương giao cái đấy. Trừ thanh long tứ bên ngoài, còn có một cái ngoại đà hộ pháp vị trí có thể có thể để lại cho hắn. Tổng giáo bên kia một cái ngoại đà, cung hồng trần hạ một phương thiên địa người chủ trì phân lượng, kỳ thật cũng không sai biệt nhiều. Miễn cưỡng xem như bình điều. Chỉ bất quá từ một cái chính mình rất tin tưởng, tự tay đánh xuống nhất thống giang sơn như thùng sát, bị điều đến một cái toàn địa phương mới một lần nữa phân đấu, nói thế nào đều vẫn là thua lỗ. Nhưng tương đối ăn nhờ ở đầu. Ngầm có mấy phần nhục nhạc ý vị thanh long Tứ đến nói, cái này chí ít vẫn là độc trấn một phương. Sau một cái biện pháp, là thần ma liên hội bên trong, lập trường tương đối trung lập người đưa ra. Nhưng xét đến cùng, tất cả mọi người không hy vọng Trần Lạc Dương tiếp tục lưu lại thần châu hạo thổ. Cái kêu mang ý nghĩa phương thiên địa này vĩnh viễn độc lập với bên ngoài. Đã như vậy, hông Trần Tổng giáo quản hắn làm gì? Một trước một sau hai cái biện pháp, cũng coi như trước ước sau dương, có kẻ mặc cả. Chỉ bất quá, thanh long điện người. Càng hy vọng tạo thành Trần Lạc Dương không nghe xong một cái biện pháp liền trực tiếp trở mặt chẳng diện. Tư đổ công hoành đang lo lắng chính mình nên như thế nào nắm phân tốc thời điểm, phía trên Trần Lạc Dương rốt cục mở miệng. Hồng Trấn bên kia, nhưng thật ra là muốn ta đi Bạch Hổ điện sao? Tư đổ công hành khẽ giật mình. Cái này chỗ nào cùng chỗ nào a? Mặc dù Bạch Hổ điện đại lão cũng nhớ ngươi xong đời, có thể hiện tại mắc mớ gì đến Bạch Hổ điện đây? Nếu không phải như thế, làm gì đưa cái phạm tội chết người đến trước mặt ta? Trần Lạc Dương nói, trực tiếp đưa tay, năm ngón tay nắm tay. Mặc dù ta vô ý bạch hổ điện, nhưng đã Hồng Trần không biết dùng người, ta thuận tay làm làm mỗ tốt. Chương 265. Cường ngạnh đánh trả, nhẹ nhõm giải quyết. Trần Lạc Dương năm ngón tay khép lại, nắm thành quyền, sau đó từ tử, tử hướng tiền rỗi ra. Lăng Lệ Bá Đạo, phảng phất muốn tàn sát chúng sinh xi si view tướng liền lần nữa xuất hiện. Tư đổ công hành trong lòng kinh hãi. Hắn kinh ngạc địa phương, cũng không thèm để ý Trần Lạc Dương muốn động thủ mà là ở đối phương vừa rồi một câu. Phạm tội chết người. Là nói ta. Thế nhưng là hắn làm thế nào biết chuyện lúc trước? kia là tại Hồng Trần giới chuyện phát sinh, khi đó, toàn bộ Hồng Trần Tổng giáo trên giới, thậm chí đều còn không biết có thần châu hạo thổ phương thiên địa này, có Trần Lạc Dương người này. Mà Trần Lạc Dương khi đó, sao sẽ biết như thế chuyện bí ẩn? Biết bí mật người, cần phải chỉ có hắn tư đồ công hành nhà mình thanh long điện thủ tọa mới đúng. Đây rốt cuộc. Tư đồ công hoành trong lòng kinh không thôi trên mặt tận lực duy trì trấn định. Trước mắt cái này Trần Lạc Dương rõ ràng tính tình không tốt. Hắn không còn dám kích thích đối phương, chỉ có thể dùng hết lượng hòa hoãn ngữ khí nói ra, "Trần tiên sinh, ngài đối với ta người phải chăng có hiểu lầm gì đó? Hy vọng chúng ta có thể giải mở hiểu nhầm, không ảnh hưởng Hồng Trần tổng giáo cùng ngài Thần Châu Hạo thổ bên này giao lưu. Nếu như ngài đối với ta người bất mãn, ta nguyện chủ động chào từ giã trước mắt việc cần làm, đổi những người khác đến Thần Châu Hạo thổ cùng ngài trao đổi." Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói, Ta cùng một cái giết chết cùng giáo huynh đệ, đồng thời đem tội danh giá họa cho một vị khác huynh đệ người, không có gì để nói. Hồng chấn bên kia liền người như ngươi đều có thể ngồi vào thanh long thất túc vị trí bên trên, càng làm cho ta cảm thấy thất vọng. Coi như đổi đi ngươi, tiếp xuống lại phái cái gì mặt hàng đến, cũng rất để người không yên lòng A hắn ngữ khí bình thản, thanh âm không cao. Nhưng nghe tại tư đồ công hoành trong hai từng chữ đều phản phất phích lịch nổ vang. Liên hoàn bị trời đánh phía dưới, để tư đồ công hành đầu váng mắt hoa Cơ hồ muốn một đầu mới ngã xuống đất Cái này họ Trần Thật biết bí mật của hắn Mà lại sự tình từ đầu đến cuối Lại tựa hồ cũng rất rõ ràng Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Tư đổ công hành trước mắt từng đợt biến thành màu đen Hắn cưỡng ép ổn định tâm thần Nghiêm nghị quát Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do Trần Tiên Sinh không nguyện ý tiếp nhận tổng giáo hảo ý Càng phải giận lấy sang ta Ta thụ lấy chính là Nhưng làm gì theo dẹn tội danh dội nước bẩn tại ta Trần Lạc Dương lặng lặng nhìn xem hắn, khoe miệng có quắp động một cái. Phản phất nghe được phi thường buồn cười sự tình. Cái kia ánh mắt, để tư đổ công hoành trái tim lại từng đợt níu chặt. Không sai a Trần Lạc Dương hứng hở nói ra, ta muốn giết người liền giết người, còn dùng tìm lý do. Tư đổ công hành khí tức vì đó cứng lại. Chỉ nghe Trần Lạc Dương thanh âm tại đại điện bên trong tiếng vọng, ta chỉ là đối với hồng trần bên kia dùng người cảm thấy nghi hoặc mà thôi. Hạng như ngươi, tại ta thần châu nơi này Thứ nhất thời gian liền sẽ minh chính điển hình. Vì sao Hồng Trần Thanh Long Điện thủ tọa, sẽ còn bao che ngươi? Chẳng lẽ nói, hắn là cảm thấy ngươi dạng này có nhược điểm trong tay hắn người, càng dùng tốt hơn. Tư đổ công hoành càng nghe, tay chân càng là băng lãnh. Không sai. Đối phương là thật nhất thanh nhị sở. Sở hữu chi tiết đều rõ ràng. Ngay cả mình dòng chính thủ hạ, đều muốn tay rửa bóp nhược điểm mới có thể trường khống. Dạng này người, muốn nhiều vô năng. Trần Lạc Dương trong ánh mắt Hơi hơi mang theo vài phần hiếu kỳ, có thể leo lên thanh long điện thủ tọa chi vị, ta cảm thấy cũng không về phần rác rưỡi như vậy. Cái kêu hắn có thể cho phép hạ ngươi, ta cũng chỉ có thể hiểu thành, thượng bất chính hạ tắc loạn. Tư đổ công hành thời khắc cuối cùng cắn chặt răng không hé miệng, trần tiên sinh ngẩm máu phun người, ta không lời nào để nói. Hôm nay có lẽ ta vô pháp còn sống rời đi thần châu hạ thổ, nhưng thủ tọa cùng thần ma liên hội, tất nhiên có thể chứng minh ta thanh bạch, sau đó cũng tất nhiên sẽ vì ta lấy lại công đạo. Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói, ngươi năm đó giết người, bất quá là vì đoạn bảo, bảo vật đến nay còn tại, ngươi cho rằng lục soát không ra tới sao. Tư đổ công hoành hít sâu một hơi, ta hoàn toàn không rõ ràng Trần Tiên Sinh ngươi đang nói cái gì. Hắn cảm thấy lúc này ngược lại dần dần định trụ thần. Mặc dù không biết Trần Lạc Dương như thế nào cảm kích, nhưng người khác muốn tóm lấy thóp của hắn có thể không dễ dàng như vậy. Trước mắt chỉ cần Trần Lạc Dương động thủ, trên người mình khối kêu hộ thân ngọc bích lực lượng liền sẽ bị kích phát. Mặc dù chưa hẳn có thể ngăn cản Trần Lạc Dương, nhưng thế tất kinh động hồng trần giới bên kia thủ tọa. Nhà mình Thanh Long Điện thủ tọa, nhất định sẽ thứ nhất thời gian vượt lên trước vì hắn giải quyết tốt hậu quả, để tránh hỏa thiêu đến thủ tọa trên người mình. Hắn tư đổ công hoành hôm nay xem ra chú định chạy không khỏi cái này một kiếp. Hiện tại chỉ hy vọng, sau đó tổng giáo bên kia có thể báo thủ cho hắn, muốn cái này hạ giới man tử đền mạng. Tư đổ công hoành chính nghĩ như vậy, phía trên Trần Lạc Dương thuận miệng nói ra, Ngươi không cần minh bạch ngư Khủng bố si view tướng bàn tay liền hướng tư đổ công hành lấy xuống Tư đổ công hành muốn ngăn cản lại chỗ nào là Trần Lạc Dương đối thủ tại chỗ liền bị si view tướng bàn tay bắt lấy trên người hắn một khối Ngọc Bích tỏa ra ánh sáng Quang mang bên trong có cực kỳ lực lượng cường hãn từ đó Tuấn ra chống đỡ si view tướng bàn tay để see si view tướng nhất thời ở giữa cơ hồ cũng muốn không cầm nổi tư đổ công hành nhưng Trần Lạc Dương mặt không đổi sắc huyền Minh tướng xuất hiện cực hàn xâm nhập dưới Quang mang kia cũng giống như muốn bị sông băng đông cứng. Mà si view tướng điều chỉnh một chút tư thế, bàn tay liền tiếp theo rơi xuống, một lần nữa đem tư đổ công hoành gắt gao bắt lấy. Tư đổ công hoành trước mắt biến thành màu đen. Hắn phát hiện một vấn đề. Dù là Trần Lạc Dương tiếp kiến hắn địa điểm, ở cạnh gần hư không môn hộ Nam Hoàng Cổ Thần Phong, hắn cũng không có bất cứ cơ hội nào trốn về hồng trần. Cái này họ trần người, so với bọn hắn tất cả mọi người cho rằng cũng còn muốn càng mạnh. Thần võ ma quyền tạo nghệ quá cao vượt qua Khác biệt quyền pháp biến hóa hoặc là hợp tác, thuần thục tự nhiên trình độ, hoàn toàn không giống như là một cái võ đế có thể có được trình độ. Quả thực gặp quỷ. Lấy Trần Lạc Dương thực lực, mọi người liền đứng tại hư không môn hộ bên cạnh, hắn tư đổ công hoành dựa vào ngọc bích hộ thân, cũng không kịp chạy đến hư không môn hộ bên trong. Si view bàn tay càng bóp càng chặt, tư đổ công hoành toàn thân cao thấp đều kéo kẹt rung động. Hắn không cam lòng nhìn qua trên bậc thang, ngồi căn bản không có đứng dậy Trần Lạc Dương. Thời hấp hối Tư đồ công hành trong đầu chỉ có hai cái ý niệm tại xoay quanh. Sớm biết như thế, liền không nên xuống tới. Thủ tọa cùng tổng giáo bên kia, có thể chục triệu muốn báo thủ cho hắn A. Một bên tạ sung, hơi có chút bận tâm nhìn về phía Trần Lạc Dương, giáo chủ. Hắn cũng không phải muốn vì tư đồ công hành cầu tình, mà là lo lắng Trần Lạc Dương như vậy đánh chết về sau, sẽ triệt để đắc tội hồng trần tổng giáo bên kia. Lẫn nhau hiểu rõ, vậy sẽ là một cái so tiểu Tây Thiên, khổ Hải Nam sở Hoàng Triều còn muốn càng thêm đáng sợ đối thủ, cũng sẽ để bọn hắn đối mặt Hồng Trần rất nhiều cường địch thời điểm, liền một điểm cuối cùng ô dù đều mất đi, chiếc để biến thành sóng to gió lớn vây quanh hạ thuyền cô độc. Đối mặt hôm nay tổng giáo Thanh Long Điện bên kia nhục nhã, đương nhiên cường ngạnh hơn đáp lại. Nhưng ở trong đó cụ thể phân tích, phải chăng cần cân nhắc một chút. Dạ Dung nhìn về phía nhà mình giáo chủ, đã thấy Trần Lạc Dương thần sắc không có biến hóa chút nào, ý chí thao tùng dưới, Si View tướng to lớn ma trảo dùng sức, Hồng Trần cổ thần giáo thanh long điện thanh long thứ 6 túc, tư đổ công hành, trực tiếp bị hắn tại chỗ bắt chết. Đem hắn thi thể, đưa về Hồng Trần đi. Trần Lạc Dương thu tay lại, ngữ khí hứng hở, phản phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Tạ sung có chút trầm mặc, sau đó ứng thanh đáp, vâng, giáo chủ. Hắn tuy có lao luyện thành thục một mặt, nhưng cũng là cái thả gãy không còn cứng rắn tính tình. Sự tình như là đã đến trình độ này, vậy liền dứt khoát một đường sông đến đáy tốt. Đối với mình đưa tư đồ công hành thi thể trở về hồng trần, sẽ sẽ không trở thành hồng trần tổng giáo bên kia giận chó đánh mèo trả thù lấy mắt trả mắt lấy răng trả răng đối tượng, lao giả cũng không để trong lòng. Nhìn xem một phái phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn tráng sĩ vừa đi này không trở lại tư thế tạ súng, trần lạc dương hỏi, trừ hắn bên ngoài, tới người đều là hồng trần bên kia thanh long điện. Tạ súng đáp, lấy người này là chủ, nhưng cũng không hoàn toàn là thanh long điện bên trong người, còn có người. Hẳn là lập trưởng trung lập tổng giáo trưởng lao thuộc hạ người. Trần Lạc Dương khẽ vứt cằm, vừa rồi lời ta nói, ngươi cũng nghe thấy được. Tạ sung khẽ giật mình, nghe thấy được. Thần châu cổ thần giáo đại trưởng lão giờ phút này trong lòng lầm bẩm Hóa ra nhà mình giáo chủ mới vừa nói đều là thật. Không phải tùy tiện tìm lý do xử lý cái này tư đồ công hành. Mang lên thi thể, cùng những người kia cùng một chỗ hồi hồng trần. Trần Lạc Dương nói ra, người bên kia hỏi tới, chỉ cần để ba cái danh tự là đủ. Tạ Sung Ngưng thần yên lắng nghe. Trần Lạc Dương nói, hai người tên, một cái gọi Đủ Thế Hùng, một cái gọi Đỗ Húc. Còn có cái bảo vật tên, gọi Chu Luân Tuyết Ngọc. Tạ Sung nghe, như hòa thượng sợ mãi không thấy tóc.